Chưa bao giờ cùng nữ tử tiếp xúc gần gũi quá, liền ngày thường gần người hầu hạ người đều chỉ có kia mấy cái người hầu, ngẫu nhiên tới vài người quét tước. Trong phủ thậm chí đều có đồn đái nói chí sa hầu nhật tử quá so chùa miếu hòa thượng còn có thanh đạm vài phần, trong phủ liền cái tiếp thất thông phòng cũng chưa. Cho nên đương biết được nhà mình hầu ra muốn thành thân khi, đại gia hỏa đều sợ ngây người. Có thể làm biết người nọ là nam chi khi, đại gia lại đều cảm thấy nguyên lai hầu ra không phải không cưới, mà là muốn cưới kinh đô tốt nhất nữ tử. Có thể ở hầu phủ làm việc, người hầu đều là cẩn thận chọn lửa quá, các thông minh đều cùng hầu tinh dường như. Cho nên đương thấy hai vị chủ tử đại buổi sáng tranh luận xa khó phân, mọi người đều yên lặng lui xuống, lưu đủ bãi cấp hai người tự do phát huy. Một trận gió lạnh thổi qua, tiểu nữ nhân như là không xương cốt giống nhau mềm mại, trên người đặc có nhàn nhạt hoa sơn chi hương cũng tràn ngập ở quanh hơi thở, trì mân hầu kết la lột, đương thấy trên mặt nàng ửng đỏ một mảnh khi, hắn liền không dám lại ôm. Sợ nàng tiếp theo nháy mắt liền có thể bị khuất khóc ra tới. Nhưng ai biết, đương hắn buông ra kia một cái trước mắt, Nam Chi liền tê một tiếng rồi sau đó một đôi mắt đẹp nháy mắt che kín nước mắt. Nguyên tưởng rằng nàng là bởi vì bị ôm một chút cho nên ủy khuất khóc, mà khi thấy nàng kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ thống khổ lại ẩn nhẫn khi, hắn liền lập tức đã nhận ra không đúng. Túi đầu vừa thấy, cặp kia tiểu xảo chân có một con đã không bỏ xuống được đi. Uy tới rồi, Chi Mân ngồi sổm nàng đủ biên, xem Nam Chi đơn chân đứng không vững. Vì thế liền tự nhiên chấp khởi tay nàng đáp ở chính mình trên vai, rồi sau đó một bàn tay cầm nàng nhết lên tới chân ngọc, nâng lên đôi mắt nhìn về phía nàng, đôi mắt kia sớm đã không có ngày xưa hung ác nhăm hiểm, thay thế chính là thật cẩn thận lo lắng, rất đau. Nguyên bản cao nàng rất nhiều nam nhân hiện giờ quỳ một gối trên mặt đất, kia giết người không chấp mắt dính đầy máu tươi đôi tay cũng chính thật cẩn thận phụng nữ nhân chân ngọc, ngày xưa làm người nghe tiếng sợ vỡ mật khí thế sớm đã không ở, thấy nàng không đáp, chỉ mân khẩn trương đứng lên Rồi sau đó một phen chặn ngang chặn ngang bế lên nàng, bất thình lình hành động làm Nam Tri có chút hoảng loạn. Nàng theo bản năng đem tay câu lấy chỉ mân cổ. Hầu ra nàng hiện giờ đã là đã quên chính mình chân ngọc y còn có cái loại này lo lắng đau, trên mặt sớm đã là ửng đỏ một mảnh. Nàng Tả hữu nhìn mắt, sợ bị trong phủ người hầu nhìn đi, ngẫu nhiên quên mất hai người tính rõ như ban ngày hạ khanh khanh ta ta cũng là thật bình thường. Đừng nhúc nhích chỉ mân ngữ khí khó được có chút nghiêm khắc. xưa nay cùng nàng nói chuyện đều là sợ làm sợ nàng. Nhưng hôm nay một xuất ruột, ngự khí liền không khống chế được. Lời nói xuất khẩu thời điểm, hắn liền có chút ảo não, nhưng tiểu nữ nhân lại ngoan ngoãn kéo hắn cổ, không còn có chi một tiếng. Chúc an đường chủ viện. Chí mân trong thư phòng bố trí rất đơn giản, liếc mắt một cái nhìn lại đó là trùng trùng điệp điệp cao kệ sách còn có một trường cực đại bàn. Án thượng phóng quân cơ đồ còn có biên cương địa hình hình ảnh, nam chi còn chưa tới kịp phản ứng lại đây, nam nhân liền đem nàng đặt ở bàn thượng không hề có đem những cái đó cơ mật văn kiện còn có khó được bản đồ địa hình để vào mắt. Trọng vũ, đi kêu đại phu tới trì mân mày kiếm nhữ lại, lạnh giọng phân phó nói. Không biết hắn ở phân phó ai, chỉ thấy chỗ tối một đạo thân ảnh hiện lên, nàng mới vừa dối biết, nguyên lai like vẫn luôn có ám vệ đang xem không thấy địa phương bảo hộ trì mân. Nam Chi ngồi ở bàn thượng, không biết vì sao, thế nhưng mạc danh nhớ tới phía trước thời thanh nhìn lén thoại bản bị nàng thấy, trong thoại bản viết một đoạn mịt mở lại lộ liêu hái mỗi đoạn ngắn trong đó Trong thoại bản nam nữ vai chính, liền chính là ở một chương bàn thượng. Như thế nào mặt như vậy hồng? Vừa dứt lời, nam chi suy nghĩ bị câu trở về. Nàng nguyên bản trống ở bàn thượng tay ngọc, lập tức xoa chính mình khuôn mặt nhỏ, cơ hồ là xúc thượng trong ngay mắt, nàng liền cảm giác được chính mình gương mặt nhiệt ý rảnh rào. Không, không nam chi lời nói đều nói không hoàn toàn, nàng trong đầu những cái đó hình ảnh lệnh nàng nói không nên lời lời nói, may mắn ngay sau đó, đại phu liền sách theo hồng thuốc run run rảy rảy hướng bên này đi tới. Đại phu danh gọi Chu bảo, hắn ăn mặc một thân màu nâu quần áo, hai bên tóc mai có chút vi bạch, tham kiến hầu ra. Cấp phu nhân nhìn một cái. Chí mân phân phò nói, hắn thanh em muốn là thuộc về cái loại này nhẹ đạm, phu nhân hai chữ, lại có vẻ có chút ôn nhu lưu luyến. Chu bảo thấy nam chi ngồi ở chí mân ngày thường làm công bản thượng khi, mặt ra có chút banh không được, nghĩ thầm trước kia cảm thấy hầu ra không gần nữ sắc, hiện giờ không nghĩ tới đại hôn ngày hôm sau liền chơi qua phát hỏa, đem phu nhân chân đều cấp uy bị thương. Hắn cẩn thận tim đọc, nhưng cần thiết muốn chạm vào một chút nam chi mắt cá chân, mới vừa rồi có thể phán đoán nghiêm trọng tính. Đương hắn theo thường lệ cùng dĩ vạng giống nhau tính toán đi đụng vào thời điểm, bên hai lại vang lên một tiếng nặng nghề hò khăn thanh. Chu bảo hậu chi hậu giáp phản ứng lại đây này thanh ho khan là có ý tứ gì. Rồi sau đó lập tức cầm một khối bố bao ở nam chi mắt cá chân, phu nhân này hai ngày đắp một chút lao thần cấp thảo dược, quá hai ngày liền hảo. kia đã nhiều ngày có thể bình thường hành tẩu sao. Nam Chi ôn nhu hỏi. Cái này sao Chu Bảo không hổ là ở Thái Y để viện làm việc nhiều năm người, quán sẽ xem ánh mắt, đương lại nghe thấy một câu thấp giọng ho khăn khi, câu kia có thể bị hắn sinh sôi nuốt đi xuống. Tiện đa nói, tận lực không cần hành động, chỉ khủng sẽ càng thêm nghiêm trọng. Phu nhân nếu là phải đi động, không ngại làm hầu ra đại chi đó là. Chi Mân đúng lúc mở miệng nói, trước đi xuống khai thảo dược đi. Chu Bảo được lệnh liền lập tức rời đi phòng trong. Hầu ra nàng ôn nhu gọi hắn. Chi Mân ru mắt, làm sao vậy? mắt đẹp khe run, nam tri nghĩ đến kế tiếp muốn nói hoa, liền có chút ngượng ngùng rũ xuống đầu nhỏ, xanh nhạt tay nhỏ nhân khẩn trương mà nắm chặt, ước chừng một lát sau sau, mới vừa rồi nói, hầu ra, có thể hay không đem ta đặt ở trên ghế. nàng thật sự là không nghĩ lại ngồi ở cái này bàn thượng, gần nhất là cảm thấy đây là trì mân ngày thường làm công dùng, tiếp theo là luôn là nghĩ đến kia trong thoại bản miêu tả bàn một màn, làm nàng nhịn không được lại đỏ mặt. nàng cái dạng này dừng ở chỉ mân một đôi mắt, hắn không khỏi có chút nghi hoặc. Vì sao từ mới vừa rồi bắt đầu nàng liền thường thường hồng một chút mặt. Mà khi hắn nghe thấy nàng lời nói khi, trên mặt như cũ là nghiêm trang, nhưng kia lập tức vươn hai tay lại bán đứng hắn. Chí mân đem Nam Chi chặn ngang bế lên, không giống mới vừa rồi đột nhiên tình huống, hai người đều các hoài tâm sự. Nhưng hiện tại, Nam Chi cả người giúp vào trong lòng ngực hắn, chỉ cần nàng thoáng vừa nhấc đầu, liền có thể chạm được hắn môi mỏng, như thế ái muội như thế gần khoảng cách, hai người hô hấp đều đan chéo ở bên nhau liền ở nàng sắc mặt lại lần nữa ửng đỏ thời điểm, chỉ mân mới vừa rồi hậu tri hậu giác, vì sao nàng không muốn ngồi ở bàn thượng? mà chu bảo thấy uy chân nằm chi, lại vì sao cho hắn một cái làm người mơ màng biểu tình? nguyên lai like. một khi sinh ra cái loại này niệm tưởng, chỉ mân liền rốt cuộc vô pháp nhìn thẳng này trưng bàn, nhẹ dọn cụ cụ, đem nàng đặt ở ghế thái sư, vì làm tiểu nữ nhân kia trương khuôn mặt nhỏ không cần lại hồng đi xuống. hắn nói sang chuyện khác nói, thái hậu tiệc mừng thọ liền ở 4 ngày sau không bằng ngày ấy cũng đừng đi. Không được, muốn đi Nam Chi ôn nhu ngắt lời nói, năm rồi đều đi, hiện giờ gả chồng càng là muốn đi. Kỳ thật Nam Chi chủ yếu cũng là sợ, rốt cuộc mới vừa gả cho Chí Mân, trở thành hồi phu nhân, nếu là không đi, đánh giá người có tâm không biết lại muốn chuyển ra cái gì nhàn ngôn toái ngữ tới. Còn nữa, Thái Hậu đối nàng vốn là có chút không quen nhìn, nếu là không đi, chỉ sợ là sẽ trách tội. Những lời này nàng chưa cùng Chỉ Mân nói, nhưng thông minh như Chỉ Mân như thế nào sẽ đoán không được, chỉ nói. Ta ở, không người dám nói ngươi. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên như vậy Quang Minh Chính Đại cùng nàng nói những lời này, từ hai người ở cung Yến Thượng đính thân bắt đầu, thẳng đến hôm qua, hai người mới có đơn độc ở chung thời gian, hiện giờ đông nhiên nghe thấy câu này như thế che chở nàng lời nói, nàng nhưng thật ra có chút mặt nhiệt, mắt đẹp khẽ run, nhẹ giọng nói, tạ hầu ra. Nàng đối hắn vẫn là có chút xa cách, chẳng sợ cùng tẩm cộng gối quá, cũng hoặc là thân mật ôm nhau quá, nhưng nàng nội tâm kia môn hắn tựa hồ vẫn là không có mở ra quá. Tư cập này, hắn khó được nói câu trong lòng lời nói, người ta hai người hiện giờ là phu thê, mặc kệ như thế nào, cũng không cần đối ta như vậy khách khí. Hắn chưa bao giờ hối hận cưới nàng. Phía trước tưởng đó là chẳng sợ nàng cả đời này cũng không muốn mở ra tâm môn làm hắn đi vào đi, hắn cũng không sao. Mà khi nàng thành hắn thê, hắn trong lòng một loại tên là bá chiếm tình tố lại ở tối hôm qua bị lặng lẽ bật lửa, hắn bắt đầu có chút quá mức muốn đi vào nàng nội tâm. Hắn biết chính mình như vậy không tốt, nhưng trong lòng lại không cách nào không chế. Tựa như hắn biết nàng trong lòng người không phải hắn, còn là muốn cưới nàng làm vợ, chẳng sợ nàng đời này đều hãi người khác, hắn cũng không nghĩ phóng. Không nghĩ tới, Nam Chi nghe thấy những lời này khi, nhưng thật ra thật sự không khách khí. Kia thiếp thân có không hướng hầu ra thảo muốn cá nhân Nam Chi nói chuyện thanh em muốn là ô nu, có lẽ là có việc muốn nhờ cố tình phóng nu chậm lại ngữ điệu, nghe đi lên chỉ làm người cảm thấy cốt tô buồn ôn, thiếp thân có thể hay không muốn hạ hạ làm nàng tiến vào đỉnh chi đường hầu hạ thiếp thân, chi mân nhẹ giọng cười một cái. nam tri khó hiểu, nhuyễn thanh nhuyễn khí hỏi, hầu gia là thiếp thân nói sai lời nói sao? mặc kệ là mới vừa rồi hướng hắn thảo người thời điểm cái loại này thật cẩn thận ngữ khí, vẫn là hiện giờ ngoan ngoãn nhận sai bộ dáng, tiểu nữ nhân cái dạng này, mặc kệ là mỗi một ánh mắt vẫn là động tác nhỏ, đều làm chi mân cảm thấy nàng nào nào đều hảo, ủy khuất không được, vì thế liền nói, ngươi là nơi này chủ mẫu, ngươi quản sự. Chí mân hầu kết la lộn. Chầm ngâm vài giây sau, đối thượng nàng cặp kia mắt đẹp. Chỉ liếc mắt một cái, hắn bên thai liền đã nhiệt ý rảnh rào, không cần xem, hắn cũng biết chính mình lỗ thai hồng thấu, còn là không có từ bỏ, gàn từng chữ, chớ nói hạ hạ ta đều về người quảng. Hắn lỗ thai hồng thấu. Nam Chi một đôi mắt đẹp hơi rũ, không dám lại đi nhìn thẳng hắn. Không nghĩ tới, Chỉ Mân cũng xoay qua đầu, hai người cắt xem một bên. Rồi sau đó, cảm thấy không khí có chút xấu hổ, lại nghĩ đến Chu Đại Phu lời nói, đầu góc nóng lên. Liền hỏi nói, hầu gia, tối nay ta. tắm gội. Làm sao bây giờ? chương 18 sinh bệnh. Ôn nu hương 18. Chu Bảo tuy nói là đại phu, nhưng là trước đây cũng là ở trong cung làm việc ngự y tổng quản, chuyên môn hầu hạ tiên hoàng cùng Thái Hoàng Thái Hậu. Sau lại nhiếp chính vương qua đời sau, Thái Hoàng Thái Hậu nhân lo lắng chỉ mận, liền đem Chu Bảo điều tới rồi trong vương phủ. Hầu phủ người đều biết Chu Bảo, mỗi lần trong phủ có người không khỏe, Chu Bảo cũng không có bưng cái giá. Nhưng thật ra nghiêm túc hỗ trợ xem xét, cũng khai phương thuốc tử, cho nên giống nhau Chu Bảo gọi người trong phủ, mọi người đều sẽ nguyện ý đi thế hắn làm việc. Vì thế lần này dược đơn Chu Bảo liền giao cho một cái tiểu tư, cũng dặn dò nói, đây là phu nhân uy chân dược đơn, tiêu trưởng quẩy dược liệu đều dùng tới tốt. Có chút dược phòng trưởng quẩy sẽ cố ý đánh cháo một ít tàn thứ dược liệu, Chu Bảo liền dặn dò một phen. Tiểu tư danh gọi Vương Cường. Được phân phó, biết là phu nhân dùng dược sau liền càng thêm đệ bụng. Kinh đô lớn nhất hiệu thuốc khoảng cách hầu phủ có chút khoảng cách, chuyên môn cấp danh môn quý tộc phối dược, cũng tương đối sang quý rất nhiều. Vương Cường đi đến thời điểm, nơi đó gã sai vật nhóm đảo cũng không thấy người thấp, đại đệ đều biết là thế các chủ tử tới lấy thuốc mua thuốc tới, liền khách khí đón chào, không biết vị này chính là nhà ai. Theo thường lệ vẫn là hỏi trước chủ gia. Vương Cường đáp, trí viễn hầu phủ ra, thay chúng ta phu nhân mua thuốc. Hắn thanh em không lớn, nhưng là cũng đủ làm bên trong người nghe thấy được. Mấy ngày trước đây mười dặm trường nhai đỏ thấm hỉ sự, còn có vang vọng kinh đô kèn sona 010 ở triều cáo thiên hạ, Chí Viễn Hầu phủ cưới nam gia đích tiểu thư, huống hồ ngày đấy nên thu trận trưởng nào giống nhau không ở nói cho đại gia, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Chí Sa Hầu đối nam tri yêu thích. Hiện giờ này trí Viễn Hầu phủ phu nhân là ai, đại gia trong lòng đều trong lòng biết rõ ràng. Kia chính là nam tướng quân gia đích tiểu thư, chính yếu vẫn là Thái Hoàng Thái Hậu tâm can bà bối, nghe xong Vương Cường nói, không ngừng nên đón người nọ kích động. Trưởng quầy tắc càng là trực tiếp ra tới nên đón, Ân cần hỏi, không biết phu nhân là nơi nào không thoải mái. Vương Cường đem Chu Bảo khai phương thuốc đưa cho trưởng quầy, rồi sau đó nói, hôm nay không cẩn thận uy đến chân, làm phiền trưởng quầy phân phó một chút, dựa theo cái này phương thuốc bốc thuốc. Chí viễn hầu phủ vẫn luôn đều cùng bình thường hoàng thân quốc thích không giống nhau, nhà ai hoàng thân quốc thích còn có ngự y y lưu tại trong phủ hầu hạ, có thể thấy được thái hoàng thái hậu đối chí xa hầu cũng là đặc biệt coi trọng, còn nữa... Chu Bảo trước kia ở Thái Y Y viện làm việc y, y thuật lợi hại, hiện giờ cầm Chu Bảo viết phương thuốc, một đám lao chung y, y nhưng thật ra nghiên cứu thực ham say. Mà hết thể này đều dừng ở phô nội một cái khác tiểu tư trong mắt. Hắn vẫn luôn nhìn vương cường, thẳng đến dược đồng nói, tính khang hầu ra dược hảo. Tiểu tư hoàn hồn. Cầm dược liền hướng tính khang hầu phủ đi đến, chỉ chốc lát sau liền đi tới khâu thuấn trong viện. Thật sự. Khâu thuấn nhíu mày hỏi. Hồi hầu ra, thiên chân vạn sắc, ta tận mắt nhìn thấy. Chính thai nghe thấy tiểu tư nói, là một cái tiểu tư cầm phương thuốc ra tới, nói là nam tiểu thư chân cấp uy bị thương. Cái này tiểu tư danh gọi Lý Toản, là từ nhỏ liền bắt đầu hầu hạ khâu Thuấn, đối với nhà mình hầu ra cảm tình cũng là biết đến không ít, hiện giờ thật vất vả bắt được tới rồi một ít về nam chi sự tình, thế nào cũng đến lập tức nói cho chính mình ra hầu ra. Khâu Thuấn từ ngày ấy nam chi thành thân liền bệnh nặng một hồi, hiện giờ còn nằm trên giường không muốn xuống giường đi lại, hợp với uống lên hai ngày rượu. Nguyên bản không hề sinh khí mặt hiện giờ nhưng thật ra có chút sinh khí, trong tay hắn bưng dược, lại không có uống một ngụm, suy nghĩ có chút phóng xa. Hắn nguyên tưởng rằng nam chi phụ lòng, gả cho chi mân sau, gặp qua thực hảo, nhưng không nghĩ tới tân hôn ngày thứ nhất liền ủy chân, có thể thấy được nàng cũng quá đến không tốt. Rốt cuộc là thật sự đem người nọ để ở trong lòng quá, nghe thấy nàng quá không tốt, tuy đau lòng nàng đồng thời trong lòng lại nhiều một ít may mắn, hắn vội không ngừng nói, như vậy. Người đi cùng trí Viễn Hầu phủ người bộ cái gần như đem ta bệnh nặng sự tình nói ra đi, cần phải làm Nam Tri nghe xong đi. Khâu thuận chính là ở đánh cuộc lúc này đây. Nếu là Nam Tri còn niệm cập ngày xưa tình cảm, lén phái người dò hỏi hắn thân mình, kia hắn liền sẽ nghĩ cách cùng nàng lại ở bên nhau. Nhưng nếu là nàng quan tâm thăm hỏi đều không hề có lời nói, kia hắn liền không bao giờ sẽ lưu niệm. Hắn tuy là ái mộ nàng, khá vậy không phải phi nàng không thể. Chí Viễn Hầu phủ hậu hoa viên nội, bên ngoài như cũ bay đại tuyết. Chi viễn hầu phủ hậu hoa viên nổi nhánh cây sớm đã chủi lùi một mảnh, hiện giờ chính treo băng tra tử, tinh ánh dịch thấu, lung lay sắp đổ. Nam chi là bị chí mân ôm hồi sân, mới vừa rồi nàng nói xong câu kêu đầu góc nhiệt nói sau, liền lập tức chính mình tiếp một câu, hầu ra. Ta, mệt mỏi, ta tưởng trở về. Nam nhân nhưng thật ra không có khó xử nàng, đẹ nặng khỏe miệng liền vườn tay đem nàng bế lên, bởi vì bên ngoài rơi xuống đại tuyết duyên cớ, hắn đem áo lông cửu khoác ở nàng trên người, thế nàng chặn phong tuyết. Nam Chi Hoa ở trong lòng ngực hắn, này đã không phải hai người lần đầu tiên ôm ở một hối, không có mới vừa rồi cái loại này biệt lưu ngượng ngùng cảm, chậm rãi thích hứng hắn ôm ấp sau, thấy một tảng lớn một tảng lớn đông tuyết rừng ở trên vai hắn khi, tuy khiếp đảm lại vẫn làm mở miệng nói, hầu ra, thiếp thân có thể cho người bung rủ. Vốn định cự tuyệt chỉ mân thấy tiểu nữ nhân hoa ở trong ngực, thấp phỏng muốn vì hắn làm chút sự tình giảm bất uy chân tội ác cảm, nghĩ đến nếu cự tuyệt, không sẽ làm nàng nguyên bản có chút thích hứng ôm ấp tâm trở nên bất an. Vì Lam nàng có thể mau chút tiếp nhận chính mình, Trí Mân cự tuyệt nói ngừng ở bên miệng, Bất Đắc dĩ lại sủng lịch nói, "Căng đi." Được lệnh Nam Chi đôi mắt một loan, rồi sau đó lập tức vươn tay ngọc, xanh nhạt đầu ngón tay cũng vê cán rủ, cao hứng thế hắn dơ rủ. Một màn này dừng ở trong phủ nha hoàn gã sai vật nhóm trong mắt, không khỏi đều có chút kinh ngạc. Nay vẫn là bọn họ ngày thường quen thuộc cái kia hầu gia sao?" Trong trí nhớ hầu gia lạnh nhạt vô tình, càng đừng nói giờ phút này, ôn phu nhân ánh mắt nhu sắp véo ra thủy tới. Đi nền bức cũng không phải ngày xưa như vậy đi nhanh, một bước nhỏ một bước nhỏ đi, như là sợ điên phu nhân. Chí mân tuy nghỉ tắm gội lại cũng có không ít biên cương quân sự muốn xử lý, tặng Nam Chi sau khi trở về liền lại lần nữa đi vòng vèo đi chút căn đường. Chỉ là trước khi đi, còn không quên cố tình phóng nhẹ ngữ điệu, dặn dò nói, vãn chút ta lại đến, ngươi có cái gì, liền làm bọn nha hoàng truyền lời cho ta đó là. Tạ hầu ra Nam Chi rửa vào trên giường, ôn nhu nói, nàng càng là như vậy khách khí xa cách. Chỉ Mân trong lòng liền càng thêm trầm vài phần, hắn xoay người rời đi. Phòng trong Điệu Long cùng than lửa đốt thực đủ, chẳng sợ không cái chăn cũng thấy ấm áp hẳn, chỉ chốc lát sau một cái tiểu tư đứng ở cửa, thâm giọng nói: "Phu nhân, hầu gia làm tiểu nhân cấp phu nhân đưa mấy quyển thư." Thời Thanh lập tức đi ra ngoài, lại tiến vào thời điểm, trong tay liền phủng tụng triều nhất nhiệt nghị mấy quyển du ký. Phấn môi hơi hơi nhếch lên, Nam Chi thấy du ký khi, trong lòng kia nguyên bản có chút nhớ nhà tâm tư liền bị đánh mất. Nàng là cực gái xem du ký, nhưng là so với du ký nàng lại càng ái xem thoại bản, nam chi một bên nhìn du ký, một bên lật xem trong tay mặt khác mấy quyển, tiếp theo nháy mắt, khỏe miệng liền rốt cuộc che giấu không được nít lên, nhân này mấy quyển du ký chung gấp một quyển thoại bản. Thân là hầu phủ phu nhân xem du ký là không ảnh hưởng toàn cục Nhưng nếu là xem thoại bản, nếu là bị người đã biết, không chừng sẽ nói cái gì không dễ nghe lời nói. Chỉ là không nghĩ tới, chỉ mân đưa tới trong sách cư nhiên còn có một quyển thoại bản. Nam Chi lập tức phủng thoại bản tống cổ thời gian, trong lòng cũng dần dần đánh mất đối trì mân lạnh nhạt, bản khác cùng với hung tàn một ít phiến diện ấn tượng, hiện giờ nàng đảo cảm thấy hắn cũng không giống như là trong lời đồn như vậy. Nhưng thật ra cái có huyết có cười thiếu niên lang. Đang lúc nàng xem thoại bản xem mê mẩn khi, hạ hà liền kêu kêu quát quát đi đến, trong miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói thầm, phu nhân, ngươi biết ta vừa mới đi sau bếp thời điểm, gặp đặt mua đồ vật trở về lưu đại gia, ngươi cũng biết hắn nói gì sao Đổi làm bất luận cái gì chủ tử, nô tỳ như vậy không có lê nghĩa, tiêu kêu quát quát, tất nhiên là sẽ chết tội, nhưng tới rồi nam chi này, nàng lại chỉ là nhẹ nhàng cười cười, nghiêm nhiên hảo tính tình. Xanh nhả tay nhỏ tạm ở nhìn kia một tờ, cặp kia mắt đẹp cũng từ thư trung rút ra, nhìn về phía Hạ Hà, thanh âm khinh khinh nu nu nói, hắn nói gì đó đâu? Ta nghe hắn nói, tính Khang hầu phủ cái kia hầu ra ngã bệnh, nói là rất nghiêm trọng, phòng Trừng chịu không nổi tới Hạ Hà một bộ tiết hận bộ dáng, rồi sau đó lại nói Ta tuy rằng cùng hắn không quen biết, nhưng là nghe nói hắn tuổi tác không lớn, còn không có một đứa con, này em đẹp như bệnh, thật gọi người đáng tiếc. Thính khang hầu phủ hầu ra, kia chẳng phải là khâu Thuấn, Hắn cư nhiên ngã bệnh. Nam Chi mày đẹp hơi hơi nhăn lại, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Chính mình cùng hắn kia đoạn chuyện cũ không có bất luận kẻ nào biết, hạ hạ hiện giờ có thể như vậy lớn tiếng lộ ra tất nhiên cũng là vì không hiểu được chính mình cùng khâu Thuấn từ trước quan hệ. Nam Chi đôi mắt khẽ nhúc đích, liền nghe thấy thời thanh nói. Hầu ra ngã bệnh, cũng biết là cái gì nguyên nhân Không biết hạ hà lấp đầu Chỉ nghe lưu đại gia nói là bệnh nghiêm trọng Còn đi bắt hai ngày dược Nàng buồn không nghĩ lại cùng khâu thuấn Có bất luận cái gì liên hệ cùng liên quan Càng nhưng là hiện giờ nghe thấy được hắn bị bệnh tin tức Đấy lòng vẫn là có chút không đành lòng Trầm ngâm một lát, nói Có lẽ là này hai ngày trời ra rét Cảm lệnh, quá mấy ngày liền hảo Chỉ là ngươi đừng lại nói nhân ra chịu không nổi tới Vạn nhất bị nghe thấy được Sợ là muốn tìm ngươi tính sổ Hạ hà, hà nghe Nam Chi như vậy vừa nói, lúc này mới ý thức được tự mình nói sai, vì thế lập tức bưng kín miệng nói, còn hảo còn hảo, ta chỉ cùng phu nhân ngươi nói. Không nghĩ tới. Lý Toàn cùng Lưu Đại Gia nói những lời này, thật là tìm đúng người, Lưu Đại Gia có thể nói là đem cái này mới mẻ tin tức ở hầu phủ truyền thai. Mà tự nhiên cũng chuyển tới Chỉ Mân lô thai. Lưu Đại Gia nói, Chí Mân ngồi ở ghế trên, trước mặt bầy biện tràn đầy muốn xử lý văn kiện, cao cao trồng chất thành một cái tiểu sơn. Hắn như cũng là kia phó khí định thần nhàn bộ dáng, tựa hồ một chút đều sẽ không vì cái gì mà lộ ra một kia khác thường biểu tình, quanh thân khí chẳng cũng là trầm thấp thầm nhân, không cho người khác tới gần cơ hội. Trọng vũ nói, hồi hầu ra, nghe là nói như vậy. Chí mân ánh mắt híp lại, không chút để ý hừ lạnh một tiếng, kia tiếng cười làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, thanh âm tựa như vào đông băng đao, không lưu tình đã thương người nói, đơn giản là vụng về thủ đoạn thôi. Hắn đảo muốn nhìn. Khâu thuẫn có thể trang thượng mấy ngày. Người ngoài tuy không biết, nhưng là nam chi cùng khâu Thuấn kia đoạn tư tình hắn nhưng thật ra biết đến, cho nên hắn cũng để ý, vì thế liền nói, làm trong phủ người miệng nhắm chặt điểm, phu nhân bên kia đừng nói đi ra ngoài một chữ. Thông minh như chỉ mân, lại như thế nào không biết này chịu không nổi tới bốn chữ đơn giản chính là khâu Thuấn xếp thôi. Mục đích ở chỗ cái gì, bọn họ đều trong lòng biết rõ ràng. Vừa dứt lời, trọng vũ liền nói, hạ hà mới vừa rồi sớm đã nói cho phu nhân. Nguyên bản mặt vô biểu tình nam nhân, nghe vậy, lệch cạch một tiếng, bút lông sói rơi trên án thượng, màu đen mực nước đem mặt trên bản vẽ nhuộm đẫm một mảnh. Nam nhân đôi mắt khẽ nhúc nhích, ngày xưa kia phân khí đỉnh thần nhàn cùng bảy mưu lập kế khí thế sớm đã không tồn tại, thay thế là ẩn ẩn bất an cùng kia vẫn luôn bị hắn cường ngạnh áp chế chiếm hữu dục ở ngao nghe dục dịch. Chương 19 uống thuốc. Ôn nu Hương 19. Bóng đêm buông xuống, sắc trời cũng càng thêm ám trầm hạ tới, tuyết nhưng thật ra càng rơi xuống càng lớn. Đình chi đường nội chủ viện, phòng trong lư hương bậc lửa một chút đàn hương, nhàn nhạt, nhạt đàn hương vị tràn ngập mở ra, đem toàn bộ phòng nhuộm đấm thượng hương khí. Không khỏi tới rồi đêm khuya, hàng khí càng trọng các bà tử đi thỉnh Nam Chi đi trước tắm gội. Tắm gội địa phương là ở gia chủ viện sân phòng. Nhưng là hiện giờ, Nam Chi chân uy, vô pháp bình thường đi lại, nha hoàn bà tử nhóm ngươi xem ta ta xem ngươi, chính là không người dám nói muốn đi đỡ. Rốt cuộc hôm nay hầu ra đối phu nhân thái độ, mọi người đều nhìn thấy quả thực chính là giống đối tâm can dường như, vạn nhất các nàng đỡ rồi lại hại phu nhân càng thêm nghiêm trọng, cái này tội danh bọn họ nhưng không đảm đương nổi. Nếu là hầu gia đối phu nhân hờ hững, kia các nàng có lẽ còn dám lô mãng một phen, nhưng là nghĩ đến hôm nay hầu hoa viên kia một màn, ai còn dám đối phu nhân có một chút không tôn trọng. Kia chẳng phải chính là ở khiêu khích hầu gia huy nghiêm sao. Cho các nàng một trăm lá gan cũng không dám lô mãng. Nam chi nửa dựa vào trên giường, nàng hôm nay ăn mặc màu xanh nhà tao váy. Trên người khí chất ôn nhu nhã nhặn lịch sự, chỉ liếc mắt một cái liền có thể làm đại gia cảm nhận được chân chính tiểu thư khuê các này bốn chữ hàng nghĩa. Mắt đẹp khẽ nâng, thấy các nàng không dám tiến lên, nam chi nhuẩn miệng cười, thanh âm mềm nhẹ nói, các ngươi chớ sợ, đỡ ta qua đi là được. Đồng dạng thân là nữ nhân các nàng đều cảm thấy phu nhân thanh âm nhu đến tận xương thủy, vì thế có cái nha hoàn liền cổ đủ dũng khí nói, phu nhân, không bằng chúng ta chờ hầu ra tới, làm hầu ra ôm ngài đi tắm đi, vạn nhất có cái sơ suất chúng ta cũng không đảm đương nổi. Nam tri cười khẽ thành, nói, không ngại, có sơ suất cũng là chuyện của ta, sẽ không trách tội các ngươi. vừa dứt lời, cửa liền truyền đến tiếng bước chân, còn có nam nhân trầm thấp tiếng nói, đi đem thủy phóng hảo, phu nhân chờ hạ liền đi. nghe thấy thanh âm sau, nam tri hiển nhiên sửng sốt một chút. nhân nam nhân tiếng nói là thật trầm có chút doan người, còn chưa chờ nàng hoàn toàn phản ứng lại đây khi, cao lớn nam nhân đã đứng ở nàng trước mặt, phòng trong điểm mấy cái ngọn đến. Gia cắm nến thượng ánh lửa mỏng manh chiếu dọi xuống tới, chiếu vào nam nhân trên người cùng khuôn mặt, hắn quanh thân khi chẳng tựa hồ có chút chấm thấp, cũng không biết là trên người cho đen sắc hoa phục gây ra vẫn là hắn hiện giờ tâm tình không vui. Tóm lại, hắn xuất hiện làm nam chi tâm lộ bột một tiếng. Nam chi tiểu thân thể sau này co rụt lại, hiện nhiên là bị dọa tới rồi, nhưng dừng ở nam nhân trong mắt, không khỏi có chút chói mắt. Nàng đến tột cùng là có bao nhiêu kháng cự hắn, rõ ràng hôm nay ở trúc an đường thời điểm đều sẽ không như thế. Vì sao chẳng qua là mấy cái canh giờ không thấy, liền lại biến thành kia phó xa cách bộ dáng trí mân mày nhữ lại, không khỏi nhớ tới hôm nay trọng vũ cùng lời hắn nói. Chẳng lẽ, là bởi vì khâu thuấn bệnh nặng nguyên do, nàng tâm tâm niệm niệm hắn, đem đoán khí chiếu vào này đoạn hôn sự, cho nên mới sẽ dẫn tới bài xích chính mình. Nam nhân vẫn không nhúc đích, tao mày, không biết ở trầm tư cái gì. Dưng ở nam chi trong mắt, có thể rõ ràng cảm giác được hắn cảm xúc không đúng, nàng có chút bất an. Trước mắt nam nhân hiện giờ biểu tình là nàng chưa bao giờ thấy quá, nàng nháy mắt minh bạch vì sao ngoại giới muốn như thế sợ hãi trì Mân, hiển nhiên là hắn hiện tại bộ dáng, cho người ta một loại coi rẻ sinh mệnh cao quý cảm. Nhưng Nam Chi lại không dám lại như vậy xem đi xuống, nha hoàn bà tử nhóm đi đường thanh âm đều phóng cực nhẹ, tựa hồ sợ một cái không cẩn thận nhiễu loạn trì Mân, chặt đứt chính mình má nhỏ. Nam Chi có chút hơi hơi lạnh tay nhỏ nhẹ nhàng xúc thượng chính mình gáy ngọc, nhút nhát sợ sẽ nói, "Hầu ra không bằng tiếp thân chính mình đi thôi." Những lời này vừa ra, nhưng thật ra đem nam nhân suy nghĩ cấp câu trở về. Nàng thanh âm thực nhẹ, nhưng dừng ở chỉ mân lô thai, đảo như là cho hắn ngực tới hung hăng một kích, hắn tuy sẽ nguyện ý cùng nàng tôn trọng nhau như khách ở chung thẳng đến nàng tiếp thu chính mình ngày ấy, nhưng hắn lại tuyệt không cho phép tiểu nữ nhân trong lòng nhớ mong nam nhân khác, còn phải vì nam nhân khác thủ thân như ngọc. Vì thế, chỉ mân cánh tay giải rối ra, không khỏi phân trần đem nam chi ôm lên, nhân bên ngoài còn thổi mạnh phong rơi xuống tuyết duyên cớ, chỉ mân lôi kéo một khuôn mặt. Lại cũng vẫn là không quên cho nàng phủ thêm một kiện áo lông cừu, đại bảo đảm nàng sẽ không bị phong nhập đến lúc đó, mới vừa rồi bước trầm ổn nện bước hướng chắc viện đi đến. Chắc viện tắm gội địa phương, đi vào đó là sơn thủy họa bình phong, vòng qua bình phong tắc sẽ thấy một cái đặc thù một chế mà thành thao tắm. Nam Chi còn chưa hoàn toàn đem toàn bộ nhà ở thấy rõ, liền bị nam nhân bỏ vào thao tám, thủy ập lên tới, nhiệt ý nháy mắt bao lại Nam Chi, đem nàng trắng non khuôn mặt nhỏ hơn đường đỏ, cũng không biết là xấu hổ, vẫn là bị hân bên thai cũng vang lên nam nhân lược hiện nặng nề thanh âm hảo liền gọi ta ta ở bên ngoài nam nhân vừa đi nha hoàn bà tử nhóm liền tiến lên hầu hạ thau tắm rắc rất nhiều hoa hồng cánh đem toàn bộ thùng mặt bao trùm trụ chủ. nàng tùy ý nha hoàn bà tử nhóm hầu hạ chỉ là không biết vì sao ở trong nước thau càng lâu nàng mắt cá chân chỗ đau đớn liền càng thêm nhẹ không ít nàng ngón tay ngọc nhẹ nhàng đụng vào một chút thau tắm ven này thau tắm cư nhiên một chút đều không nhiệt ngược lại có loại lạnh lạnh cảm giác nhưng hôm nay thùng thủy là nước gấm không đến mức thao tắm là lạnh, có lẽ là nàng nghi hoặc biểu tình làm nha hoàn có điều phát hiện, vì thế nha hoàn liền nói, phu nhân, nô tỳ sớm mấy ngày tới nơi này quét tước, nghe nói làm thao tắm sư phó nói, cái này thao tắm là hầu ra cố ý sai người làm, là từ đặc thù hiếm thấy bó tuổi chế tác mà thành, tắm gội đồng thời còn có thể dưỡng thân, điều trị khí huyết, chính yếu chính là có thể hành khí giảm đau. Nha hoàn như vậy một giải thích, nam tri nhưng thật ra nghe hiểu. Nguyên lai like là chỉ mân cố ý vì nàng điều dưỡng khí huyết sở làm thao tám, nàng ngực khẽ nhúc đích, không khỏi lại cảm thấy hắn người này kỳ thật vẫn là man cẩn thận, nhưng tưởng tượng đến hắn mới vừa rồi biểu tình, lại phát giác chính mình thế nhưng nhìn không thấu hắn, nàng suy nghĩ phong không, liền nam nhân khi nào tiến vào cũng không từng biết. Nha hoàn bà tử nhóm hầu hạ xong nam chi tắm gội, tự nhiên là lui xuống đi gọi hầu ra tiến vào ôm phu nhân, ai lại biết bọn họ hiện giờ còn chỉ là khách khách khí khí phu thê quan hệ. Nam chi hoàn hồn thời điểm Sắc mặt nháy mắt đỏ một vòng, rồi sau đó kinh hô, hầu ra, ngươi như thế nào vào được. Chí mân đứng ở một bên, thấy Nam Chi bị dọa hư bộ dáng, trong lòng tuy phiền muộn cũng không mừng nàng như vậy. Lại cũng vẫn là nhẫn mại tính tình nói, các nàng sợ bị thương ngươi, liền gọi ta. Chí mân như cũng là kia phó khí định thần nhàn, một bộ chính nhân quân tử không hề có đối nàng trắng non thân hình nhiều một phân lưu luyến bộ dáng, làm Nam Chi tức khắc cảm thấy chính mình ngượng ngùng có vẻ làm ra vẻ. Vì thế đỏ mặt ngoan ngoãn tùy ý Chỉ Mân đem nàng từ trong nước bế lên, chỉ là này động tác không nhỏ, cả người ướt dầm dề Nam Chi không khỏi đem Chỉ Mân hoa phục cũng lộ ướt một vòng. nha hoàn bà tử nhóm lập tức tiến vào thế Nam Chi mặc tốt siêm y rì, rồi sau đó Chỉ Mân lại đem Nam Chi đưa về chủ viện. Nam Chi nói lời cảm tạ nói còn chưa nói ra, nam nhân thân ảnh liền biến mất ở phòng trong. Chỉ Mân nằm ở thao tám, rết lạnh vào đông, hắn thao cư nhiên là tắm nước lạnh. Nam nhân cực lực ẩn nhẫn biểu tình bán đứng hắn nội tâm động Hắn tử mới vừa rồi bế lên nam chi thời điểm liền cường lực khắc chế chính mình, nũng nịu tiểu nữ nhân là người trong lòng, mềm hương trong ngực, nếu không phải hai cái nhà ở khoảng cách không xa, thêm chi lấy làm tự hào tự chủ ở cường trống, hắn đã sớm tăng dã. Ước chừng qua 15 phút. Chí mân mới vừa rồi từ kia tràn đầy nước lạnh thau tắm đứng dậy, mơ hồ còn có thể nghe đến tiểu nữ nhân mới vừa rồi tắm gội khi lưu lại hương khí, hắn hít sâu một hơi, thay đổi kiện siêm y liền hướng nam chi trong phòng đi đến. Chỉ là vừa vào cửa liền nghe thấy được Nam Chi bên người nhà hoàng thời thanh thấp giọng khuyên đủ, phu nhân, ngươi đến uống, dược, nô tỳ biết ngươi sợ khổ, nhưng là này dược không uống, này chân liền hảo không được, phu nhân liền một ngày không thể xuống đất, ngươi ngắm lại, này đến nhiều không tự do. Thời thanh khuyên những câu có lý, nhưng Nam Chi lướt qua một ngụm, kia phó biểu tình lại là sắp khóc ra tới cảm giác, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, mắt đẹp cũng bao nước mắt, chính là không dám lại uống nhiều một ngụm. dáng vẻ này dừng ở trì mân trong mắt, Nguyên bản có chút an vị nàng nhân khâu thuấn dối loạn tâm, nhưng hôm nay thấy thế, trong lòng chỉ còn lại có thương tiếc, hắn nhíu mày, sắc mặt có chút không tốt từ thời thanh trong tay lấy quá chén, ta tới. Nam Tri nước mắt lưng tròng nâng lên mắt đẹp nhìn về phía Trì Mân. Hắn liền ngồi trên giường biên, khớp xương rõ ràng bàn tay to bưng dược, rồi sau đó lạnh giọng đối với thời thanh phân phó nói, đi hậu viện kêu đầu bếp lấy nhiều chút mức hoa quả tới, nói phu nhân an. Nam Tri yêu thích ăn đường, càng ngọt liền càng thích. Ở tướng quân phủ thời điểm liền ăn hỏng rồi hầm răng, về sau tướng quân cùng phu nhân liền cấm nam chi chạm vào quá nhiều đầu ngọn, cho nên uống thuốc thời điểm cũng chỉ cấp một cái mức hoa quả, cái này thói quen thời thanh là vẫn luôn bảo trì đến bây giờ, cho nên mới vừa rồi cũng chỉ cầm một cái mức hoa quả. Ai ngờ, trí mân này một câu giáo thời thanh ngây ngẩn cả người, vì thế lập tức nói, hầu ra có điều không biết, phu nhân không thể ăn quá nhiều ngọn. Lời còn chưa nói xong, trí mân liền ngắt lời nói, ta biết phu nhân răng sẽ đau. Ngươi chỉ lo đi đó là Chí mân ru mắt, tầm mắt nhìn về phía kia chén đen tuyển dược Mà thời thanh lại không rõ Hầu ra như thế nào sẽ biết phu nhân rằng sẽ đau Đương nàng đi đến sau bếp ghi Bắt được nước hoa quả lại cùng ngày xưa có chút bất đồng Nghe đi lên cũng không có cái loại này ngọt nị hương vị Đương trở lại trong viện liền nghe thấy lời nói đều không muốn nhiều lời một câu hầu ra Hiện giờ chính ăn nói khép nép hống phu nhân Từng câu từng chữ So nàng còn phải có kiên nhẫn Chờ hạ mức hoa quả tới Ngươi uống một ngụm, ta liền cho ngươi một viên mức hoa quả đường khen thưởng trì mân nhìn ủy khuất không được Nam Chi, ngực mềm một mảnh, hắn không thể gặp nàng như thế ủy khuất, tâm can đều là đau, trong lòng là như thế tưởng, trên mặt lại như cũng là kia phó đứng đắn bộ dáng, chỉ là bên thai lại vẫn là đỏ một mảnh, ngươi nợi chút thử xem mức hoa quả, nếu ăn ngon, ta lại làm cho bọn họ làm. Thời thanh tiến bảo, đem mức hoa quả tặng tiến vào sau liền đi ra ngoài. Nam Chi bắt được mức hoa quả, lại vẫn là không muốn há mồm uống dược. Chỉ Mân bất đắc dĩ lại sủng lịch nói, "Vậy ngươi ăn trước một ngụm mức hoa quả liền được uống, được không?" Tiêu Khí bao lúc này mới gật đầu, cũng nguyện ý mở miệng ăn một viên mức hoa quả. Mức hoa quả nhập khẩu trong nháy mắt kia, Nam Tri cặp kia mắt đẹp liền nháy mắt trợ to, "Cái này mức hoa quả không giống ngày xưa ăn như vậy ngọt nị, là một loại mùi hoa khí vị, dùng hương khí che giấu ngọt nị hương vị." Chỉ Mân đúng lúc đem dược đưa đến nàng bên miệng. Nam Tri uống một ngụm, chỉ cảm thấy không có một tia cay đắng. Một chén dược rốt cuộc ở trì mân một ngụm một cái mức hoa quả, một chút một chút múc hảo đưa vào nàng trong miệng, Nghiễm nhiên chính là một cái nũng nịu tiểu tổ tông. Hắn này phó tư thái, nơi nào còn có ngày xưa cường thế, mãn tâm mãn nhãn tất cả đều là nam chi. Một chén dược rốt cuộc uống xong. Nam chi hậu chi hậu giáp phản ứng lại đây chính mình uống thuốc khi cái loại này ma người kính, đảo có vẻ có chút ngượng ngùng Nhớ tới mới vừa rồi nam nhân như vậy hầu hạ nàng, không khỏi lại nghĩ tới hắn hôm nay trầm thấp sắc mặt. Trong khoảng thời gian ngắn lại có chút sở không chuẩn hắn ý tưởng. Tiếp theo nháy mắt, phòng trong liền vang lên nam nhân thanh âm, này mức hoa quả ăn ngon không? Ngọt mà không nhị rất thơm, cảm ơn hầu ra. Nam Chi ngoan ngoãn hỏi, hầu ra, này mức hoa quả là nơi nào mua, thiếp thân chưa bao giờ hưởng qua. Mua không được chỉ mân đối Nam tri nói chuyện thanh âm từ trước đến nay ôn nhu là cố tình phóng nhẹ ngữ điệu, chỉ là kế tiếp nói, lại làm người cảm thấy ôn nhu mang theo điểm toan mùi vị, đây là bí chế, chí viễn hầu phủ có khác hồi phủ đều không có. Chương 20 ngày xưa tỉnh. Ôn Vũ Hương 20. Phòng trong không khí an tĩnh có chút đáng sợ. Cách đó không xa Lư Hương bốc cháy lên vài sợi tinh tế thuốc lá sợi, nhàn nhạt, nhạt đàn hương hương vị làm người tỉnh thần lại tỉnh não. Nam tri hỗn độn đầu nhỏ cũng tùy theo thanh tỉnh, nàng chậm nửa nhịp phản ứng lại đây chỉ mân ý tứ trong lời nói. Hắn là đang nói câu thuấn. Mắt đẹp khẽ run, nam tri phấn môi nhấp chặt, đột nhiên liền minh bạch, hắn hôm nay sắc mặt vì sao không vui. Thả tựa hồ không thế nào nguyện ý cùng nàng nhiều lời lời nói. Nam Chi không lốc, chỉ là quá mức với lời biếng, không nghĩ đi đoán cũng khinh thường đi đoán người khác tâm tư. Hiện giờ hắn bộ dáng này, nàng nhưng thật ra không cần nhiều đoán, liền minh bạch. Hắn có lẽ là cũng nghe thấy khâu thuấn bị bệnh sự tình, còn có một ít nhàn luôn phái ngữ. Đánh giá, là chính mình làm hắn có hiểu lầm. Nam Tri từ trước đến nay không phải có thể tàng trụ tâm sự, nàng từ nhỏ ở tướng quân phủ cũng không có chịu quá loại này yêu cầu đoán nhân tâm tư nhật tử. Cho nên hiện giờ nàng gặp được vấn đề này, vì tránh cho không cần thiết hiểu lầm, nàng vẫn là ôn nhu mở miệng nói, hầu ra hiểu lầm. Chí mân tầm mắt nhìn về phía tiểu nữ nhân, an tĩnh chờ nàng kế tiếp nói. Thiếp thân chưa bao giờ nghĩ tới đi khác hầu phủ nam chi làn điệu nhu tình lưu luyến, đôi điều có chút mềm như bông, nàng trầm ngâm trong chốc lát, như là làm nũng lại như là lại bình thường bất quá nói một lời, cũng không có nghĩ tới muốn ăn nhà khác mức hoa quả. Nàng lời nói, rõ ràng thanh âm thực nhẹ chính là hắn lại cảm thấy trong lòng trong đầu đều là nàng kia hai câu lời nói tiếng vang. Thiếp thân chưa bao giờ nghĩ tới đi khác hồi phủ, cũng không có nghĩ tới muốn ăn nhà khác mức hoa quả. Bên ngoài thời tiết nặng ngày buồn, cùng ngày xưa không có bao lớn khác nhau, tuyết cũng không đại không nhỏ. Nhưng hắn lăng là có thể cảm giác được ngực chỗ có sợi ngọt tư tư hương vị nhì, tuy nói hắn trong lòng rõ ràng, này chẳng qua là nàng thuận miệng một câu giải thích thôi, không phải hống hắn cũng không là ở lấy lòng hắn, nhưng trong lòng kia ngọt tư tư cảm giác lại kéo dài không tiêu tan. Cùng trí mân vui sướng tương phản. Đợi một ngày khâu thuấn lại trước sau không có chờ đến nam chi bên kia tin tức, chẳng sợ chỉ là một câu ngắn gọn thăm hỏi. Hắn nằm trên giường, đáy mắt như cũng là không thể tin tưởng cảm xúc, thật lâu không thể bình phục. Hắn không nghĩ tới, rõ ràng nàng cũng ái mộ chính mình, vì sao có thể thờ ơ lạnh nhạt nhìn chính mình ốm đau trên giường, chẳng lẽ gả cho người liền thật sự có thể đem sở hữu sự tình đều quên đến không còn một mảnh. Hơn nữa đối đoạn cảm tình này không có một chút lưu luyến sao. Khâu thuấn khó chịu làm Lý Toàn xem ở trong mắt, hắn thấp giọng nói, hầu ra, một nữ nhân thôi, không đáng. Lý Toàn nói, hoàn toàn là tự cấp khâu thuấn dưới bậc thang. Nhưng là khâu thuấn nhưng vẫn trầm mặc không nói, Lý Toàn sờ không chuẩn chủ tử tâm tư, vì thế liền yên lặng lui đi ra ngoài, một lát sau, nhà ở môn bị đẩy ra. Tiến vào lại không phải Lý Toàn, mà là Lý Vân Nhi. Bên ngoài đông tuyết bốn phía bay múa rét lạnh phong theo nàng mở cửa động tĩnh mà chui tiến vào. nhưng cứ việc bên ngoài trời giá rét lãnh vô cùng, Lý Vân Nhi xuyên lại có chút khinh bạc. nàng thân xuyên màu lam nhạt váy, bên ngoài liền một kiện hậu áo khoác đều không có. cẩn thận nhìn lên, nàng trên mặt còn bôi một ít phấn mặt, có vẻ da thịt càng thêm trắng nõn, khuôn mặt cũng càng thêm đẹp. nàng tiểu chạy bộ tới rồi dừng biên, rồi sau đó đem chính mình tay nhỏ nhẹ nhàng đặt ở khâu thuấn dày rộng trên vai. Lý Vân Nhi trước sau cảm thấy, khâu thun là nàng chứng kiến quá đẹp nhất nam tử, không gì sánh nổi. Mặc kệ là hắn dung mạo, khí chất, cũng hoặc là thân phận của hắn, đều làm Lý Vân Nhi càng thêm trầm mê ở trong đó, nàng cố tình đem thanh âm phóng độ, cẩn thận vừa nghe, cùng Nam Tri ngữ điệu tựa hồ có chút tương tự, "Hầu gia, ngươi chớ có khó chịu." Vân Nhi tới hầu hạ ngươi. Lý Vân Nhi thuần thục đem tay nhẹ nhàng chạm vào hắn cổ chỗ, cũng mặc kệ nam nhân là thế nào mặt vô biểu tình, nàng lại phi thường chủ động tới gần hắn, thả nói, "Hầu gia." Nàng thanh nhã có loại tô mị cảm giác, nhưng môi điều lại cố tình phóng nhẹ Làm người lại cảm thấy cùng Nam Chi nhu khang giống nhau Khâu thuấn như mày Nháy mắt ngước mắt nhìn về phía Lý Vân Nhi Chỉ thấy nàng hôm nay chàng dùng Cũng cùng Nam Chi có chút vài phần rất giống Đêm khuya tĩnh lặng Khâu thuấn tầm mắt nhìn về phía Lý Vân Nhi Hắn thanh tỉnh lại trầm luân Chí viễn hồi phủ, đình chi đường nội Chu bảo khai dược sắc thật hữu hiệu Một đêm sau khi đi qua Nam Chi mắt cá chân tựa hồ hảo một ít Xương đỏ cũng đã là tiêu tán Nam Chi nổi lên một cái đại sớm Nhưng thật ra suy nghĩ suy nghĩ đi đi dạo, lại vẫn là không thể rơi xuống đất, đốn rắc nhàm chán nàng, không khỏi nhớ tới kia chỉ biết nói chuyện anh Vũ, vì thế đối với thời thành phân phó nói, đi đem kia chỉ anh Vũ lấy tới. Những lời này là một bên hạ hà nghe xong đi vào, nàng hưng phấn nói, phu nhân cũng dương anh Vũ. Nghe hạ hà nói, tựa hồ còn có người khác cũng dương anh Vũ, nam chi nhuẩn miệng cười, không đáp hỏi ngược lại, người cũng dưỡng. Hạ hà lại chỉ là lắc đầu. Ta nhưng chưa từng dưỡng kia quý giá đồ vật. Là hầu ra hạ hà tấm tắc hai tiếng, nghiễm nhiên một bộ tiểu hài tử tính tình, nói, phu nhân nhưng có điều không biết, hầu ra kia chỉ anh Vũ nhưng có thể nói, hơn nữa tiểu khí quý giá không được, kia há mồm cũng là biết ta nói, ta nghe xong đều rác hổ thẹn. Nam Chi vừa nghe, nhẹ giọng cười cười. Hạ hà khó hiểu, nghi hoặc nói, phu nhân cười cái gì, tuy nói ta chưa từng cùng kia anh Vũ giao tiếp, nhưng là nó liền ở chút căn đường, nô tỳ từng thấy quá, cũng từng nghe nó trong miệng nói thầm nói một chút nói nhiều. Nam Chi lại chưa giải thích, chỉ nói, ta cũng chưa từng dưỡng quá, chờ hạ anh Vũ lấy tới ngươi liền biết. Vừa dứt lời, thời thanh liền cầm một con tơ vàng lồng sắt trang anh Vũ xuất hiện, mà xuống một khắc, hạ hà liền minh bạch phu nhân cười cái gì? Nay còn không phải là hầu gia dưỡng kia chỉ anh Vũ sao hạ hà hương phấn tiến lên, cẩn thận nghiền ngầm anh Vũ, rồi sau đó đối với anh Vũ nói, ngươi khi nào thành phu nhân anh Vũ? Nam Chi nguyên bản muốn đem anh Vũ lấy đến chính mình đùa với chơi trong chốc lát. Mà khi nhìn thấy hạ hà cùng anh Vũ ngươi một câu ta một câu trò chuyện thiên, lại cũng không cảm thấy phiền muộn, vì thế liền ngồi ở trên giường, mặt mang ý cười nghe bọn họ đối thoại. Đương hạ hà không biết nói một câu cái gì, lại nghe thấy anh Vũ nói, khâu thuấn không xứng. Quen thuộc tên ở bên thai vang lên, nam chi bừng tỉnh sửng sốt. Hậu chi hậu giáp phản ứng lại đây có chút không thích hợp, một con anh Vũ sao có thể có thể nhận thức khâu thuấn. Nàng mới vừa rồi xem náo nhiệt quá mê mẩn, không nghe thấy hạ hà nói chính là cái gì. Vì thế liền đối với hạ hà nói, người mới vừa nói cái gì? Nô tỳ hỏi hắn, này thiên hạ có phải hay không phu nhân cùng hầu gia nhất xứng đôi? Hạ hà khó hiểu gãi gãi đầu, chỉ là nó vì sao sẽ nhắc tới tinh khang hầu gia tên húy, nô tỳ cũng không biết. Hạ hà không biết, nhưng Nam Chi lại biết. Nay chỉ anh Vũ là chỉ mân bồi dưỡng ra tới, đương nhiên theo như lời nói đều là từ chỉ mân nơi đó học được. Nàng Linh Cơ vừa động, đối với thời thanh nói, người đem anh Vũ lấy tới. Anh Vũ nguyên bản cùng hạ hà ngươi một lời ta một câu ương ngạnh khí thế ở nhìn thấy Nam Chi khi, lại cũng học xong thu liễm, thực sự là thực thông nhân tính. Ngươi nếu là trả lời ta, ta liền cho ngươi ban thưởng ăn ngon tử nhân Nam Chi như là hống tiểu hài nhi dường như, hống nó nói, ta hỏi ngươi, là ai cùng ngươi nói khâu thuẫn không xứng. Anh Vũ tuy nói thông nhân tính, nhưng rốt cuộc không phải người. Nghe thấy Nam Chi nói, liền nghiêm túc đáp, tiểu tướng quân nói. Ở anh Vũ nhận chi, Chi Minh hiện giờ vẫn là một cái tướng quân. Thả cũng không biết chỉ mần đã phong hầu. Vì thế Nam Chi trong lòng liền tựa như gương sáng giống nhau sáng tỏ, nàng rũ mắt, lại nói, tiểu tướng quân còn cùng ngươi nói chút cái gì. Nói nó thông minh cũng không phải, nhưng nếu là nói nó bổn lại cũng không phải. Nó lại ngoan ngoãn đáp, tiểu tướng quân nói, nhất định phải cưới đến mỹ tiểu nương, nếu là không cưới đến, liền một đời đều che chở nàng. Hạ hạ ở một bên nghe như lọt vào trong sương mù, không hiểu ra sao nói, ai là mỹ tiểu nương. Mà Nam Chi mắt đẹp hơi rũ. Nhưng thật ra minh bạch, chợt lại nói, vậy ngươi nói cho ta, nhà ngươi tiểu tướng quân còn cho ngươi nói chút cái gì? Tiểu tướng quân nói, đem ta đưa cho mỹ tiểu nương, là mỹ tiểu nương biết khâu thuấn không xứng anh vũ đầu nhỏ một chút một chút, hai chỉ móng nuốt cũng chặt chẽ leo lên ở kia căn kim sắc quân sát thượng, không nghĩ tới đem chính mình tiểu tướng quân bán không còn một mảnh, muốn ngày ngày nói khâu thuấn không phải, muốn cho mỹ tiểu nương biết khâu thuấn không tốt, khâu thuấn không xứng. nay khâu thuấn không xứng 4 chữ, Nam Chi xem như hoàn toàn đã hiểu. Nguyên lai này chỉ anh Vũ là chỉ mân bồi dưỡng ra tới, đưa cho nàng lúc sau, làm nó nói khâu thuấn không tốt, do đó làm nàng đối khâu thuấn sinh ra nghi ngờ hơn nữa nghiêm túc đối đại khâu thuấn. Nếu không phải kiếp trước sau khi chết nàng biết được nguyên lai chỉ mân vẫn luôn đều hái mộ nàng, thả trước kia không có gặp qua vài lần mặt liền yên lặng đi theo phía sau chờ đợi hảo chút năm, còn có nàng chết thảm sau thâm tình, từ từ. Nam Chi cũng không dám tin tưởng đây là một cái quát tháo chiến trường, thanh lánh cao ngạo chỉ mân có khả năng làm được sự tình. Cho nên ở thời thanh cùng hạ hà cảm thấy anh Vũ lung tung rối loạn nói thời điểm, Nam Chi lại vô cùng tin tưởng anh Vũ nói. Mãi cho đến buổi trưa, Nam Chi mới thấy nam nhân thân ảnh xuất hiện ở đỉnh Chi đường. Bên người bà tử bưng một chén đen tuyên dược bên cạnh có một hộp hôm qua mới ăn qua mức hoa quả. Nên uống dược trì mân xảy bước đi tới rừng biên, từ bà tử nơi đó lấy qua dược Nam Chi một đôi mắt đẹp trước sau nhìn hắn, đáy mắt cảm xúc không rõ. Nghĩ lầm nàng là sợ hai uống thuốc, cho nên mới như vậy đáng thương cùng nghỉ khuất. Chí mân mềm lòng một mảnh, khinh thanh tế ngự chân ăn nói, mang theo mức hoa quả, chớ sợ. Chí mân trên người còn có chút bên ngoài mang đến hàng khí, hắn chưa dám khoảng cách Nam Chi thân cận quá, vì thế liền bưng dược đứng lặng ở một bên, Đại dược bị hắn thổi lạnh một ít, thân mình hàn khí cũng bị trong phòng than hỏa hồng tán sau, hắn mới vừa rồi dám ngồi ở trên giường. Thon dài tay cầm khởi thịa, múc một muỗng đưa tới Nam Chi bên miệng, cùng hôm qua giống nhau kiên nhẫn cẩn thận hông nói, há mồm. Nhưng Nam Chi lại trước sau không mở miệng. Cặp kia mắt đẹp liền vẫn luôn nhìn Trì Mân, sau một hồi, nàng mới mở miệng, một ngụm một ngụm phá lệ ngoan ngoan đem dược cấp uống sạch, đưa một chén dược thấy đế thời điểm. Nam Chi cũng đem cuối cùng một viên mức hoa quả ăn đi vào, đã hương khi đem trong miệng chua sót hương vị làm nhạc khi, nàng liền nói, hầu ra, cái này mức hoa quả là ngươi phân phó đầu bếp nhóm nghiên cứu hồi lâu làm được sao. Nam Tri hôm nay ngẫu nhiên nghe Hạ Hà nói, cái này mức hoa quả là Trì Mân ở nàng nhập phủ phía trước cô ý sai người đi nghiên cứu tốt. Nói là Nam Chi sợ khổ, để người vạn nhất muốn uống thuốc, cho nên cấp trước thời gian chuẩn bị tốt hống nàng mức hoa quả. trí Mân nhưng thật ra có chút mất tự nhiên, nhàn nhạt từ một tiếng, quay mặt đi không dám nhìn nàng. Nhưng ngay sau đó, Nam Chi nói lại làm chỉ Mân nháy mắt hồng tấu bên hai Anh Vũ, là ngươi dạy nó nói những lời này đó sao? chương 21 ngộng, kiếp trước. Ôn nhu hương 21. Phòng trong an tĩnh chỉ còn lại có bên ngoài phong quát tới thanh âm, như là giã thu ở hí vang giống nhau khủng bố thầm nhân. Mà bên trong không khí cũng tử Nam Chi những lời này dẫn tới hàng vào băng điểm. Chi mân trong tay như cũ bưng chén, hầu kết lăn lộn vài hạ sau, rốt cuộc ở Nam Chi một đôi nhu mắt nhìn chăm chú hạ, gật đầu ứ nhẹ một tiếng. Nó cùng ngươi nói gì đó. Chi mân thanh âm có chút nhẹ, mang theo chút không tự tin. Nam Chi một đôi mắt đẹp run rẩy, khỏe miệng nhẹ nhàng một loan, cười nói lời nói khi, nàng thanh âm so ngày xưa còn muốn nhu thượng vài phần, tự nhiên là cùng ta nói chút bí mật. Nàng nhẹ giọng cười cười. Có thể nhận thấy được nàng rõ ràng rất sợ trí mân, nhưng lại vẫn là tráng lá gan, khai cái tiểu vui đùa, thiếp thân còn không biết, hầu ra cư nhiên còn có hấn sủng bản lĩnh. Tiểu nữ nhân nói chuyện âm cuối đều ở run, rõ ràng là chỉ tiểu hoa miêu, lại còn muốn giả thành đại lão hổ, tráng lá gan cùng hắn nói giỡn. Nguyên bản cảm thấy anh vũ sự tình nhường một chút hắn lần đầu tiên cảm thấy mặt mũi thượng có chút không nhịn được, nhưng hôm nay thấy nàng nuốt nhát sợ sệt khai hắn vui đùa, đảo cũng bất giác mặt mũi không nhịn được. Nếu là này cử có thể làm nàng gã lại đây sau tâm tình vui vẻ chút, đảo cũng cảm thấy đáng. Nam Chi nói xong câu nói kia sau liền không dám lại mở miệng, an tinh chờ hắn trả lời, đợi trong chốc lát sau, lại ngước mắt nhìn nam nhân, thấy hắn không mở miệng, không khỏi cảm thấy hay không chính mình vui đùa khai qua, không có cho chính mình phu quân lưu mặt ngũi, vì thế liền nói, hầu gia Thiếp thân cùng ngươi khai cái vui đùa lời nói, hầu ra chớ trách. Mới vừa rồi vốn định chấn ăn nàng nam nhân hiện giờ nghe thấy lời này. Lập tức thu hồi thiếu chút nữa nói ra đi nói, trên mặt nghiêm trang nói, lời nói đã xuất khẩu, hả có thể thu hồi. Nam Chi minh bạch. Hắn đây là đang nói, nàng đều đã đem đắc tội nói ra tới, hắn còn như thế nào có thể coi như làm nghe không thấy. Nam Chi không ngốc, tự nhiên có thể minh bạch hắn ý tứ trong lời nói. Hắn đang đợi nàng chủ động mở miệng, giải quyết chuyện này, nhưng Nam Chi từ nhỏ đến lớn lại làm sao bởi vì tội lỗi ai muốn chủ động tạ lỗi từ khi còn bé liền bị mọi người phùng ở lòng bàn tay. Ngay cả kiếp trước cùng khâu thuấn ở một khối, hắn cũng là ôn nhu theo nàng, trừ bỏ trong phủ lao phu nhân thường thường cho nàng tìm một ít việc từ tìm nàng phiền thoái, nhưng là nàng cũng không ngờ biện pháp đi xin lỗi. Hiện giờ nàng đầu nhỏ như thế nào đều không nghĩ ra được, vì thế liền ôn nhu lấy lòng nói, thiếp thân ngu dốt, không biết hầu ra muốn như thế nào mới bằng lòng tha thứ thiếp thân. Nam tri kỳ thật là trong xương cốt liền lộ ra một loại mị mà không tự biết tư thái, nàng xinh đẹp, chỉ liếc mắt một cái liền làm người cảm thấy kinh diễm. Cũng không hổ là kinh đô đệ nhất mỹ nữ cùng tài nữ danh hiệu, chỉ là hiện giờ đem nàng cưới về nhà sau. Tuy nói hai người cũng không có thân mật mặt khác hành động, nhưng hắn liền cô đơn có thể cảm nhận được cũng có thể thấy, người ngoài nhìn không thấy một mặt. Đó chính là nàng trong xương cốt tiểu mị. Vốn là không có bực nàng chỉ mân mi hơi chọn chỉ cảm thấy tiểu nữ nhân quá hảo lừa dối, nguyên bản chính mình còn cảm thấy mặt mũi không nhịn được. Hiện giờ đảo thành nàng sai rồi, nhưng chỉ mân tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Trên mặt như cũ nghiêm trang nói, người nghĩ lại tưởng. Nam Chi khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, cân nhắc sau một hồi nói, không bằng tiếp thân thế hầu ra nghiền nát, đương bồi tội, như thế nào. Kỳ thật, nếu là nàng nói, không bằng nàng ăn ít một viên mức hoa quả, hắn đều sẽ nguyện ý. Húng chi, là như thế tốt thuộc về hai người ở chung cơ hội. Chí mân tự nhiên là lập tức đáp ứng, trên mặt như cũ là kia phó không có mặt khác biểu tình bộ dáng, còn là săn sóc Nam tri chân uy. Phân phó người hầu đem hắn thư phòng bản thượng sổ con đều cấp đưa tới bên này đỉnh chi đường bên này. Hắn liền ở chỗ này đỉnh chi đường chủ viện làm công. Tiến đến Trúc An đường nơi đó lấy sổ con mấy cái người hầu nào biết đâu rằng các chủ tử là làm sao vậy. Đột nhiên liền nói muốn ở đỉnh chi đường làm công. Vì thế bọn họ suy đoán là hầu ra cùng phu nhân tân hôn khó xá khó phân. Liền một khắc tách ra đều cảm thấy là lãng phí cho nên mới gặp ở đỉnh chi đường làm công. Gã sai vật nhóm chỉ là lung tung suy đoán. Nhưng là cái này suy đoán thật đúng là ở bên trong phủ truyền khai. Rồi sau đó lại truyền tới lưu đại gia bên hai. Bọn người hầu động tác mau nhanh nhẹn, lập tức liền đem đồ vật dọn tới rồi đỉnh chi đường chủ viện nội. Nguyên bản bọn người hầu là đem đồ vật đặt ở ly giường xa chút trên bàn sách, nhưng bọn họ lui ra sau, nam chi mới hậu chi hậu rắc ngẩn đầu khó xử nhìn trí mân. Nam nhân một thân ám sắc hoa phục ngồi ở án thư trên ghế, khớp xương rõ ràng bàn tay to chấp nhất bút lông sói, giống như muốn xử lý chuyện quan trọng. Nam Chi cổ đủ dũng khí, rồi sau đó mềm mại nói, hầu ra. Thiếp thân chân. Nam Nhân nghe thấy lời này, từ to rộng ghế trên đứng lên, hắn tựa hồ liền đang đợi nàng mở miệng. Hắn sải bước hướng Nam Chi giường biên đi đến, rồi sau đó một lần so một lần tự nhiên đem nàng bế lên, sau xoay người đi tới mới vừa rồi ngồi địa phương. Ghế dựa thực to rộng, cất chứa hai người hoàn toàn không có vấn đề. Tuy nói hai người cùng chung chăn gối, thả tự hôm qua nàng uy chân bắt đầu hai người ôm số lần không ít. Nhưng là hiện giờ rửa gần cùng nhau ngồi, vai đối với vai, to như vậy phòng trong cũng chỉ có hai người, nàng còn có thể nghe đến trên người hắn độc hữu một chế trầm hương hơi thở, hai người trên người hơi thở đàn treo ở bên nhau, nam chi không khỏi có chút mặt nhiệt. Mắt đẹp hơi rũ, nàng không dám nhìn tới bên cạnh người nam nhân, gãy ngọc hơi chết lộ da trắng non da thịt, xanh nhạt tay nhỏ mã bất đình để nghiên miêu tả. Nay cử, tự nhiên không tránh được vẫn luôn ở bên sườn dùng dư quang nhìn trì mân. Hắn chỉ cảm thấy tiểu nữ nhân tựa hồ là cảm thấy nàng nếu là có thể đem cái này mặc nghiên hảo, hắn liền có thể không hề truy cứu nàng khai vui vừa lời nói. Cũng không biết là nghiên mặc quá mức với đầu nhập, vẫn là thật sự thực sợ hai hắn sẽ bởi vậy trách phạt nàng, kia trương trắng non khuôn mặt nhỏ thượng thế nhưng dính không ít nàng mực nước. Nay cử, chọc đến chỉ mân một cái không nhịn xuống, cười khẽ ra tiếng. Quá mức với đầu nhập nam chi hoàng sợ, mắt đẹp nâng lên, lại một không cẩn thận cùng rũ mắt xem nàng chỉ mân tầm mắt đối thượng. Ghế rửa tuy rằng to rộng, cất chứa hai người tuy không có bất luận cái gì vấn đề, nhưng hai người khoảng cách cũng bởi vậy ai thật sự gần. Hiện giờ Nam Tri vừa nhấc ngẩng đầu lên, lại không dự đoán được, Chí Mân cũng đi theo túi đầu xem nàng. Hai người chóp mũi vừa vặn nhẹ nhàng đối thượng, lẫn nhau hô hấp đan chéo ở bên nhau. Chí Mân ấm áp hô hấp phun ở Nam Tri vểnh cao chóp mũi, hắn bất động thanh sắc, hầu kết lăn lộn vài hạ, cảm nhận được tiểu nữ nhân liền hô hấp đều ôn ôn nhu nhu, hắn bên thai cũng nháy mắt có chút hồng thấu, nhưng cứ việc như thế. Hắn cũng vẫn là không, có sau này lui, mà là cổ đủ dũng khí, đi phía trước nhẹ nhàng đụng phải một chút. Vừa lúc chót mũi nhẹ nhàng chạm vào nàng chót mũi. Chỉ lần này, nàng khuôn mặt nhỏ nháy mắt hồng thấu, chợt phát ra một tiếng tiểu miêu dường như lẩm bẩm thanh. Đâm đau. Chí Mân sau này một triệt, hơi có chút lạnh lẽo lòng bàn tay xúc thượng nam chi vỉnh cao chót mũi, đáy mắt đều là đau lòng. Nàng lại lắc đầu, không dám lại đi xem hắn, mà là xoay đầu tính toán tiếp tục nghiên mặc. Tiếp theo nháy mắt, Nam nhân khớp xương rõ ràng bàn tay to liền nâng lên nàng cằm, tiện đà đem nàng khuôn mặt nhỏ chuyển tới phía chính mình, khiến cho nàng ngước mắt xem hắn. Hắn hiện giờ xem như minh bạch. Nàng lá gan tựa hồ so với hắn còn muốn tiểu. nếu là hai người vẫn luôn đều cái dạng này, người lui một bước ta lui một bước, cũng không dám đi phía trước đi một bước, như vậy đi xuống, nhưng như thế nào khiến cho, nếu là dựa theo nàng cái này tính tình, chỉ sợ là đến lão, hai người đều vẫn là tôn trọng nhau như khách. Ai làm hắn lại cứ chỉ ái mộ trước mắt nữ nhân này, lăng là ai đều không thể nhập hắn mắt. Chẳng sợ làm hắn hống, hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Nam nhân gồng cùng xiển xích trụ nàng cằm, nam chi phấn môi run rẩy, lẩm bẩm nói, "Hầu ra. Chí mân lại không có trả lời. Mà là vươn tay, nhẹ nhàng lau đi nam chi lộng ở trên mặt mực nước, nhìn nàng mặt hoàn toàn thành một cái tiểu hoa miêu, Chí mân rốt cuộc nhịn không được, cười khẽ một tiếng nói, "Dơ." Này thanh dơ, tuy như là mắng chửi người, nhưng trong miệng hắn nói ra Lại mang theo mạc danh sủng nịch cùng ô nu. Nguyên bản bị hắn gông cùng xiềng xích Chủ cầm nam chi còn có chút không biết làm sao Thấy hắn cười Lại nghe thấy hắn nói Thêm chi trên tay hắn nhĩa mực nước Nhưng thật ra minh bạch chút cái gì Vì thế sắc mặt nháy mắt đỏ Không dám lại đi xem hắn Chỉ là bọn hắn không biết chính là Nhân chỉ mân dọn đi đỉnh chi đường xử lý công sự Nhưng thật ra cấp lưu đại gia Chuyển tới phủ ngoại Người ngoài toàn nói chí xa hầu cùng phu nhân gắn bó keo sơn Khó xá khó phân Những lời này tự nhiên đều bị Lý Toàn nghe xong đi vào Lý Toàn đem những lời này đủ số nói cho khâu Thuấn. Nguyên là nghĩ Làm hầu gia biết nam tiểu thư hiện giờ cùng chí xa hầu cảm tình có thể làm hắn bông Lại không ngờ Đương Lý Toàn đem này đó nghe đồn nói cho khâu Thuấn thời điểm Hắn lại là mãn nhãn không thể tin tưởng Rồi sau đó từng ngụm từng ngụm hộp máu Cuối cùng trực tiếp ngã xuống trên giường Lý Toàn sợ tới mức lập tức làm người đi thỉnh đại phu Đại phu đi vào thời điểm Khâu Thuấn chỉ treo một hơi Nuốt không giới xuyến không thượng, chỉ có thể lắc đầu. Nhà ở nội tiếng khóc tức khắc vang vọng toàn bộ phủ đệ. Nhưng cứ việc bên ngoài tiếng khóc rất lớn, nhưng là khâu thuẫn ý thức lại là thanh tỉnh. Hắn đầu vóc như là có người dùng cái ruồi hung hăng gõ giống nhau, đau đớn làm hắn tinh thần có chút hoảng hốt. Hắn đột nhiên nghe thấy được thực nùng hỏa hương vị, rồi sau đó hắn tâm giống như là bị người hung hăng bắt lấy giống nhau, đau không được. Hắn đột nhiên thấy rất nhiều đồ vật. Là hắn cùng Nam chi hắn cưới nàng, thành công làm nàng đương chính mình hồi phu nhân. Nàng thực yêu hắn, nơi trốn thế hắn suy nghĩ, đối hắn nói tin tưởng không nghi ngờ. Từ đầu đến cuối đều đem hắn tôn sùng là thiên, tôn sùng là nàng thần, đối hắn hảo đến hắn đi đến nơi nào đều lệnh người cực kỳ hâm mộ, hắn cũng đối nàng thực ôn nhu, hai người cảm tình tốt kỳ cục. Bọn họ cảm tình mới là thật sự gắn bó keo sơn, khó xá khó phân. Chính là hắn không hiểu chuyện, hắn lừa gạt nàng. Hắn cô phụ nàng. Nàng táng thân biển lửa. Trong miệng còn kêu gọi hắn danh, ý đồ làm hắn đi cứu nàng. Nhưng lúc đó hắn đang ở uống hoa tiểu. Đương thấy nàng bị biển lửa cắn nuốt, hồn về Tây Thiên khi, hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng, cái loại này thống khổ hàm chứa hảo não cùng hối hận. Cái loại này đau lòng làm hắn như là ngàn vạn căn ngân châm, hung hăng đâm vào hắn trái tim, rậm dạp đau đớn làm hắn không chỗ trốn tránh, cái loại này nặng nghề, thống khổ cảm thụ làm hắn từ trận này ở cảnh trong mơ đột nhiên thanh tỉnh. Chi chi. Khâu Thuấn ở một mảnh tiếng khóc chung, hô to nam chi tên, từ trên giường kinh ngồi dậy. Này không phải mộng. Là bọn họ kiếp trước. Hắn nghĩ tới. Hắn trong khoảng thời gian ngắn, lại không biết nên khóc hay nên cười. chương 22 Chu cô nương. Ôn nhu hương 22. Chu bảo không hổ là trước đây ở ngự tiền hầu hạ ngự y về tổng quảng, uống lên 2 ngày dược, nam tri chân đã khá hơn nhiều. Nàng vốn chính là cái ngốc không được, còn chưa xuất giá thời điểm liền đặc biệt thích đi du trai viên, một đám người tâm sự, nói nói kinh đô đương thời nhiệt sự, nếu như không ra khỏi cửa kia cũng hỉ ở tướng quân phủ trong viện đi dạo này đi đi kia đi đi hiện giờ buồn hai ngày nhưng đem nàng buồn hỏng rồi chu bảo đem mạch sau nam chi liền gấp không chờ nổi hỏi đó là có thể bình thường hành tẩu hồi phu nhân nói có thể hành tẩu nhưng là nhớ lấy chậm một chút chu bảo từng hầu hạ quá thái hoàng thái hậu tiên hoàng đám người đối nam tri nhưng không có cái loại này sợ hãi rụt rẽ cảm giác tôn kính trung mang theo điểm trưởng giả hòa ái ngữ khi nói nhưng nhớ lấy mạc ham chơi nếu là lại bị thương đánh giá hầu gia nên trách tội ta, làm cho nàng mặt đề cập chỉ mân, nam Chi cảm thấy có chút ngượng ngùng. Vừa lúc lúc này, nàng nhìn thấy chu bảo tầm mắt hắt thanh, liền thấp giọng dò hỏi, chu đại phu, ngài đêm qua chính là chưa từng nghỉ ngơi tốt. chu bảo ai một tiếng, như là đạo gia thường, lại như là cảm khái nói, hôm qua ban đêm, hơn phân nửa đêm, bị tính khang hầu phủ bên kia thỉnh đi. nghe thấy tính khang hầu phủ, nam Chi ngực khẽ nhúc đích, sắc mặt như thường. tiểu hầu gia nửa đêm đột phát xuất cao. Nói là trực tiếp ngất đi rồi, nếu không phải đi kịp thời, phòng trừng mệnh cũng chưa Chu Bảo thanh âm mang theo điểm bất đắc dĩ, đem chính mình gói thuốc thu hảo, như là rốt cuộc đem nghẹn dưới đấy lòng không vui cấp nói ra, rồi sau đó lại dặn dò Nam Chi, nhớ lấy chớ có nhiều đi đường. Nam Chi ứng, rồi sau đó phân phó thời thanh đưa Chu Bảo đi ra ngoài. Nàng bản thân ngồi ở mỹ nhân trên giường, trên người tuy xuyên có chút hậu, lại cũng che giấu không được nàng đấy đà dáng người, còn có xuất trần khí trước, nàng suy nghĩ có chút du tẩu thật cũng không phải tưởng Khâu thuấn đi, mà là nàng minh bạch vì sao Chu Bảo mới vừa có chút bất đắc dĩ. Hắn tuy rằng hiện giờ ở Chí Viễn Hồi phủ nội làm việc, nhưng là phía trước cũng là một cái ngự y y tổng quản, bên trong mọi người tư lịch đều không có hắn cao, hiện giờ bởi vì tới Chí Viễn Hồi phủ, nhưng thật ra bị Tĩnh Khang Hồi phủ chiếm tiện nghi đi. Chu Bảo nhân tâm thiện, nhưng là kia cũng chỉ là hắn nguyện ý dưới tình huống, đêm qua hơn phân nửa đêm, đổi ai đều không tình nguyện, nếu không phải Chu Bảo xem ở chỉ môn trên mặt, phỏng trừng cũng sẽ không đi. Nam Chi tú khí mày nhẹ động, đánh giá nếu là Lao Phu Nhân gọi người tới thỉnh chú bảo, nàng xưa nay đối chính mình nhi tử xem phá lệ quan trọng. Nàng nhưng thật ra có chút tò mò, khâu thuấn vì sao đột phát sốt cao. Phu Nhân, bên ngoài tính khang hầu phủ người tới thỉnh. Cơ hội là nàng cái này ý niệm mới vừa hiện lên, liền nghe thấy bên ngoài bà tử tới truyền lời, Nam Chi tinh tế dư vị một phen sau, mới có chút kinh ngạc hỏi ai? Phu Nhân, Tĩnh Khang hầu phủ Chu bà bà tới thỉnh bên ngoài bà tử trên người băng hàn không dám đi vào, khủng chuyên Hàn khí cấp Nam chi, ngâng lên giọng liền nói, nói là lão phu nhân có việc tìm ngài, mời ngài đi một chuyến Tĩnh Khang hầu phủ, nàng đã thiết hảo yến xin ngài. Nam Chi đã biết, là Khâu thuấn mẫu thân bên người Chu bà bà tới tìm nàng. Nam Chi mắt đẹp hơi rũ, vẻ cao chót mũi phát ra một tiếng cười khẽ, đảo không phải nàng hiện giờ như thế nào thấp xem nhân gia, mà là nàng nhớ tới kiếp trước. Sau khi chết mới biết được Nguyên lai like cái này Chu bà bà cùng lao phu nhân ngầm chọc nàng bao nhiêu lần cô sống, nói móc nàng không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải mới vừa nghe thấy Chu bảo đề ra một miệng Khâu Thuấn đêm qua sốt cao ngất, nàng thật đúng là cho rằng Chu bà bà tới tìm nàng là có cái gì việc gấp đâu. Thâm tư vừa động, nàng liền biết đơn giản chính là bởi vì Khâu Thuấn. Nàng hiện giờ thân phận bất đồng, muốn thay bên cạnh người người suy xét, tạm thời không nói kiếp trước thời điểm nàng là cỡ nào bị quất. Liên đơn độc lấy chỉ mân tới nói, nếu là nàng hôm nay đi. Không chừng chỉ Mân sẽ ở sau lưng bị người ta nói nhiều ít nhàn thoại. Tuy nói nàng mới vào phủ mấy ngày không đến, nhưng là nàng có thể cảm giác được đến. Này trong phủ từ trên xuống dưới cái nào người đối nàng không phải khách khách khí khí. Nếu không phải chỉ Mân cố ý ở sau lưng tạo áp lực, này nhóm người khủng không biết sẽ như thế nào phiên thiên. Phỏng chừng đều sẽ giống kiếp trước giống nhau. Nhưng cái đó nha hoàng tiểu tư trên mặt một bộ sau lưng một bộ. Nhưng hiện giờ... Nàng chính là cảm giác trí viễn hầu phủ trong ngoài từ trên xuống dưới đối nàng chính là khủng trầm trễ. Liên Trí Mân đều là, nàng ngẫu nhiên cũng sợ hai hắn ánh mắt hòa khí chàng, nhưng là nàng lại tựa hồ đối hắn có càng sâu hiểu biết, hắn tuy rằng trên mặt nhìn qua hung ba ba, nhưng là trong xương cốt cái loại này nội liễm ôn nhu là bị kinh đô mọi người tán dương ôn nhuận như ngọc khâu thuần đều sở không kịp. Hắn chỉ là không quá sẽ biểu đạt thôi, ít nhất đối với nam tri tới nói. Nàng sợ cho rằng Trí Mân là cái dạng này. Phu nhân, thấy sao? Bên ngoài bà tử lại hỏi. Những lời này, đem Nam Chi tự do suy nghĩ cấp tiệm dừng lại, nàng hoàn hồn, mắt đẹp run rẩy thanh em ôn nhu nói, đi cùng chu bà bà nói, nếu có việc tìm hầu ra đó là, hầu ra nếu là đồng ý, ta mới đi, hầu ra nếu là không đồng ý, ta liền không đi. Nam Chi đem cái này phỏng tay khoai lang quang minh chính đại vức cho Trí Mân. Rồi sau đó liền từ thời thanh nâng đi hầu phủ hầu hoa viên. Trí Mân nghe xong bà tử nói sau, mày kiếm hơi trọn, nói phu nhân thật như vậy nói. Bà tử nói, hồi hầu ra, phu nhân là nói như vậy, nói nghe ngài an bài, ngài muốn nàng đi liền đi, không cho nàng đi liền không đi. Chí mân ngồi ở chủ vị thượng, nghe xong bà tử thuật lại sau, mặt vô biểu tình trên mặt rốt cuộc lộ ra một kia tươi cười, tuy dây lát lướt qua, lại cũng vẫn là làm người bắt giữ tới rồi, hắn cặp kia hung ác nham hiểm đôi mắt cũng nổi lên linh tinh ý cười, hầu kết lan lộn, hắn đối với bà tử nói, nói phu nhân không rảnh. Hôm qua hắn còn cảm thấy tiểu nữ nhân nhút nhát sợ sệt, đều không biết khi nào mới có thể tiến thêm một bước. Không nghĩ tới hôm nay, nàng nhưng thật ra về phía trước nho nhỏ mại một bước. Trí Mân du mắt, hắn cảm thấy chính mình có chút nhập ma, ngày thường thấy cái gì đều giác không thú vị hắn, cư nhiên có thể bởi vì Nam Chi một câu, thế nhưng có thể làm ngược như thế sung sướng, hắn như là muốn xa vào tại đây ngọt tư tư cảm thụ trùng, đột phát kỳ tưởng, thế nhưng minh bạch vì sao Nam Chi thích ăn mức hoa quả. Này ngọt tư tư hương vị ai có thể không nghiện. Bà tử lui ra sau, phát ra động tĩnh, nhiều chỉ mân suy nghĩ, hắn liền nghĩ tới khâu thuấn. Hôm qua ban đêm sự tình hắn là biết đến, hôm nay sáng sớm, Chu Bảo liền tới chúc an đường báo cho hắn. Nói như là được tâm ma giống nhau, cả người ngồi ở trên giường không thể động đậy, thần thần thao thao nói biết cái gì biết. Tuy rằng Chu Bảo không hiểu, nhưng chỉ mân lại nháy mắt minh bạch. Hắn trong miệng ở kêu hắn phu nhân, chi chi. Khâu thuấn vì sao trong một đêm biến thành như thế? lão phu nhân lại sáng sớm liền phái người tới thỉnh này đó chỉ mân đều đến tinh tế tưởng một chút hắn nhưng không muốn chính mình thê tử cấp loại người này làm bẩn chu bà bà thất vọng mà về ngồi ở chủ vị thượng lão phu nhân có chút kinh ngạc hỏi ngươi nói cái gì nàng không muốn tới chu bà bà gật đầu bà tử trực tiếp ra tới nói cho ta nói là phu nhân chân uy thân mình không tiện không tới lão phu nhân khí một tay đem trong tay sứ men xanh ly tạp tới rồi trên mặt đất cái ly nháy mắt quăng ngã thoái Nàng nộ khí đằng đằng nói, gả cho cái hầu ra thật đúng là cho rằng chính mình thân phận cao quý, hiện giờ thỉnh đều thỉnh bất động, nếu không phải thuấn nhi khăng khăng kêu tên nàng, cũng được thất tâm phong giống nhau, ta mới khinh thường thỉnh nàng. Chu bà bà lập tức phụ hòa nói, nếu làm nô thì nói, cũng đừng đi thỉnh nàng, nói không chừng quá hai ngày liền hảo đi lên, thật sự không được, lại thỉnh cái đại sư nhìn xem, tiểu hầu ra rốt cuộc là làm sao vậy. Vốn là không nghĩ thỉnh nam chi lão phu nhân nghe thấy lời này, nhưng thật ra đặc biệt tán đồng không hổ là nàng của hồi môn nha hoàn, nàng lập tức dẫn chỉ nói, này hai ngày lại đi tiêu chu bảo tới thế thuấn nhi xem một chút, nếu là con ta có cái gì sơ suất, ta định không buông tha bất luận kẻ nào. Nam tri lần đầu tiên tới hầu phủ hậu hoa viên, quả thật là như trong lời đồn nói như vậy đại. nàng từ nhỏ liền đi không ít lần ngự hoa viên, nhưng là mỗi khi đều có thể thấy hậu cung phi tần, hoặc là thái hậu, chẳng sợ nàng thâm chịu thái hoàng thái hậu sủng ái, lại cũng không dám lô mãng, cho nên nàng chơi không tận hứng. Hiện giờ cái này hậu hoa viên chút nào không cần ngự hoa viên kém cỏi, nàng cảm thấy ngắm hoa hưng thú đều so dĩ băng cao. Chính cảm thấy có chút hàn ý, nam chi liền nói, trở về lấy kiện áo lông cửu. Giọng nói còn chưa xong, nàng liền cảm giác được chính mình trên người khoác một kiện áo lông cửu, cái này áo lông cửu còn cố tình che nhiệt quá, khoác ở trên người thời điểm, phá lệ ấm áp. Nàng ngưng lên đôi mắt sau này vừa thấy, chỉ thấy chỉ mân ăn mặc ám sắc hoa phục nghịch quang đứng ở nàng phía sau. Trên mặt như cũ là kia phó lệnh như băng bộ dáng gặp qua hầu ra. Như cũ là như thế khách khí, nhưng hắn lại không hề rung túng nàng. Khi nào ngươi mới có thể chân chính đem ta trở thành ngươi rửa vào trì mân hầu kết lan lột, thấp giọng nói, mà không phải một cái trên danh nghĩa phu quân. Hắn lời này nói quá trắng ra, Nam Chi hơi lăng tròng chốc lát, một đôi nhu mắt nhẹ chớp chớp. Nghĩ lầm Nam Chi này phó nhút nhát sợ sệt bộ dáng là còn muốn trốn tránh, trì mân lại không có lại giống như mấy ngày trước đây như vậy rung túng. tương phản Hắn hiện giờ tất còn lại là từng bước ép sát, thậm chí ở càng thêm tới gần nàng thời điểm, còn ôn nút yêu, chi chi. Nhận thấy được nam nhân thân thể hướng bên này càng rửa càng gần, nàng nhẹ nhấp một chút phấn ngôi, tuy nhút nhát sợ sệt, nhưng lại vẫn là đã mở miệng, ngày mai đó là thái hậu ngày sinh, hầu ra. Ngươi nhưng đừng vẫn là ăn mặc một thân hắc, nhìn, làm người quái, quái sợ hãi. Nam chi khái khai mong mong, rốt cuộc nói rõ ràng những lời này. Chỉ mân mày kiếm một túc, tinh tế một cân nhắc. Hậu chi hậu giác mới nghe hiểu nam chi lời nói ngoại ý tứ. Nàng sợ hãi hắn xuyên màu đèn xiêm y liề. Khoe miệng một câu, chỉ mân phóng thấp giọng âm nói, Ngươi không mừng, kia ngày sau ta liền không mặc chính là. Hắn hết thảy đều nghe nàng. Hôm sau, thái hậu ngày sinh. Vào đêm liền muốn bảo cung, hôm nay vốn là nam chi hồi môn nhật tử, nhưng vừa lúc đụng phải, nam chi liền suy nghĩ sau này đẩy. Nam chi trang điểm trải chuốt hảo sau, ngồi ở trước bàn trang điểm quay người lại. Liền nhìn thấy cùng nàng xuyên giống nhau nhan sắc xiêm ý của Trí Mân. Nam tri hôm nay xuyên chính là trang non sắc màu trắng áo váy, mặt trên mấy đóa thanh lãnh thoát tục hoa, sấn nàng khí chất càng thêm dịu dàng. Trí Mân tắc mặc một cái trang non sắc hoa phục, trước ngực nhìn kỹ, là một chi hoa sơn chi. Cô đơn một chi hoa sơn chi, không có bên đồ án. Nam tri đối thượng Trí Mân tầm mắt, thấy hắn một đôi con ngươi ôn nhu như nước, nàng tâm bỗng nhiên xúc động một chút, này một đời lựa chọn, có lẽ sẽ không làm lỗi. Yến hội vẫn là thiết lập tại Vĩnh Nhạc Cung. Nam Chi đi vào thời điểm, không nhìn thấy Thái Hậu, nhưng là lại thấy một nữ tử, đồng dạng ăn mặc một thân trăng non sắc áo váy, cùng nàng hôm nay hình thức không sai biệt lắm. Nàng chính chỉ huy Vĩnh Nhạc trong cung từ trên xuống dưới người. Nam Chi nghe thấy người khác gọi nàng, Chu Cô Đường. Chương 23 rơi xuống nước. Ôn Nhu Hương 23. Vĩnh Nhạc trong cung. Ca Vũ Thăng Bình, nhạc sư nhóm đang ở Vĩnh Nhạc cùng một bên tấu nhạc, tiếng nhạc bình thản không ấm ý. Chủ vị người trên còn chưa tới. Trong điện các đại thần mang theo nhi nữ, chính từng cái hôn cái mặt thụ, thân thiện hàn huyên. Nam tri cùng Chi Mân cùng nhau xuất hiện ở trong điện thời điểm, không ít người tầm mắt đều hướng bên này xem ra. Rốt cuộc này hai người mấy ngày trước đây đại hôn thành không ít người sau khi ăn xong nhàn khi cực kỳ hâm mộ đề tài. Rốt cuộc một cái là nhiếp chính vương con trai độc nhất, đánh tiểu liền kiêu dung thiện chiến, một cái khác còn lại là nam đại tướng quân con gái duy nhất. Quan trọng nhất chính là hai người cư nhiên còn đều là Thái Hoàng Thái Hậu yêu thích tiểu bối. Này hai người thành hôn, thân phận một đầu áp một đầu, lực lượng ngang nhau, ai đều không thua cho ai, bất quá đại gia càng muốn xem chính là, nếu là hai người khởi tranh trước, rốt cuộc là nào một bên càng tốt hơn. Nguyên bản là như vậy nghĩ, mà khi xem qua đi thời điểm, mọi người đều cảm thấy bản thân suy nghĩ nhiều. Bởi vì nhân gia ăn mặc siêu mỹ gì đều là cùng cái nhan sắc, như thế cao điệu phơi hạnh phúc. Này không khỏi khiến cho bọn họ nhớ tới hôm qua lời đồn đãi, nói là trí Sa hầu cùng phu nhân ân ái vô cùng, gắn bó keo sơn, hầu gia liền xử lý công vụ đều phải ở phu nhân đình chi đường. Mọi người nhìn Nam Chi cùng chỉ mân sau, nhiệt tình khách khí tiến lên chúc mừng hai người sau, liền từng người cố từng người đi, bởi vì đại gia thật sự chịu không nổi. Chỉ mân cao lớn thân hình còn có cặp kia hung ác nham hiểm thẩm nhân đôi mắt, nhìn liếc mắt một cái, làm người có vô hình cảm giác các bách. Nhưng thật ra Nam Chi, trước sau mỉm cười mỉm cười, Thong rong đối mặt cá biệt thần phụ chúc phúc, đứng ở trì mân bên cạnh người, một lớn một nhỏ khác biệt, có vẻ phá lệ đang đối, còn có loại chim nhỏ nép vào người cảm giác. Nam tri kỳ thật nhất không mừng loại này phức tạp ứng đối, đương đem tất cả mọi người ứng phó sau khi đi qua, nàng rốt cuộc được khẩu thở dốc cơ hội, chỉ là cặp kia mắt hạnh cũng dừng ở một cái ăn mặc màu trắng áo váy nữ tử trên người, nhìn kỹ, hai người kiểu dáng cơ hồ không sai biệt lắm. Nam Chi chỉ cảm thấy quá xảo. Vì thế liền nhiều nhìn nàng vài lần. Cũng tử những cái đó thái giám cung nữ trong miệng biết được nàng là thái hậu chất nữ nhi, danh gọi Chu Nguyệt. Tựa hồ có chút quen hay, Nam tri bỗng chốc nhớ tới, tựa hồ là nàng thành hôn trước, từ thái hoàng thái hậu trong miệng nghe nói qua, suy nghĩ có chút du tẩu thời điểm, liền nghe tới rồi một cổ quen thuộc hương liệu hương vị. Nàng nháy mắt nhớ tới. Nguyên lai like chính là mấy ngày trước đây, đem phấn mặt hương nhiệm đến chỉ mân siêm ý thị thượng người kia. Bừng tỉnh đại ngộ thời điểm, bên hai vang lên nam nhân trầm thấp dễ nghe thanh âm, tay cho ta Nam Chi giũ mắt, thấy nam nhân bàn tay to, rồi sau đó ở trước mắt bao người, đem chính mình tay đáp đi lên. Chỉ trong nháy mắt, cơ hồ là xúc thượng kia một khắc, hắn liền chặt chẽ cầm nàng. Hai người nhập tòa kia một khắc, liền nghe thấy các đại thần tầm mắt đều hướng cửa nhìn lại, Nam Chi theo sát nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tối tăm một người nam nhân đứng ở Vĩnh Nhạc cung cửa đại điện. Đại nam nhân từng bước một, run run rẩy rẩy hướng nàng bên này lúc đi, nàng quan sát một hồi lâu, mới thấy rõ nam nhân mặt Cái này không có chút nào huyết sắc, nhìn qua tựa như con rối giống nhau nam nhân, cư nhiên là khâu thuấn, Hắn chính là nhất chú trọng chính mình dáng vẻ, như thế nào bị bệnh một hồi, nghèo túng thành như thế nông nỗi. Không biết, còn tưởng rằng hắn đi độ kiếp. Mắt nhìn nam nhân từng bước một hướng chính mình nơi này đi tới, nàng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Nàng lo lắng hôm qua cự tuyệt chu bà bà, mà nay người này thần sắc biến hóa lớn như vậy, có thể hay không ở đại điện thượng nói một ít cái gì không nên lời nói. Nam chi sắc mặt hiển nhiên có chút không thích hợp, đúng lúc này, bên cạnh người nam nhân bắt lấy nàng tay nhỏ, thân mình hơi khuynh, túi người ở nàng bên thai thấp giọng nói, chớ sợ. Nguyên bản hướng bên này đi tới nam nhân đột nhiên dừng bước, tựa hồ là ý thức được người ở đây nhiều, một cái không đối liền sẽ dẫn người nghị luận. Nữ nhân kiểu tiểu khuôn mặt, trước sau như một khắc ở hắn trong lòng, đã từng đem hắn tôn sùng là thiên nữ nhân, hiện giờ đã gả cho người khác, thành người khác, nàng về sau sẽ đem người khác tôn sùng là nàng thiên. Mà hắn đã từng là có được quá loại này lệnh người cực kỳ hâm mộ cảm tình. Chỉ là tự trách mình không biết quý trọng. Hiện giờ, hắn chỉ nghĩ, hảo hảo đối đãi nàng, hắn chỉ chờ đợi, nàng có thể lại cho chính mình một lần cơ hội, rốt cuộc hiện giờ nàng không phải kiếp trước nàng, khâu thuấn tin tưởng chính mình nhất định có thể đem nàng vãn hồi, chỉ cần hắn không hề phạm phía trước những cái đó sai lầm. Chính là hiện giờ, hắn lại không có tư cách tới gần thân là nhân thế nàng. Khâu thuấn tâm phản phất có ngàn cân trọng tảng đá lớn tử đẹ nặng hắn không thở nổi, có được kiếp trước ký ức hắn, như là rốt cuộc hiểu được minh bạch thông cảm Nam Chi, hiện giờ làm cho như vậy nhiều người, hắn muốn ôm một chút nàng, nhưng lại lại lo lắng nàng bị người nói xấu, vì thế lập tức dừng còn tưởng đi phía trước bước chân. Thấy hắn dừng bước chân, Nam Chi cũng ngay sau đó nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay là Thái Hậu ngày sinh, nếu là gặp phải chê cười, đến lúc đó bọn họ ba người không có một cái có thể hào quá. Trong lòng như thế nghĩ, Thái giám liền méo tiêm tế tiếng nói cao giọng nói: Hoàng thượng, Thái hoàng Thái hậu, Thái hậu Giá lâm. Một đám người đứng dậy hành lễ, đứng dậy sau, nhạc sư nhóm liền bắt đầu tấu ra vui sướng âm nhạc. Đãi mọi người sôi nổi dâng lên hạ lễ lúc sau, Nam tri liền thấy Thái hậu chất nữ nhi, Chu Nguyệt tiến lên hiến vũ. Chu Nguyệt xinh đẹp, dáng người cũng thức tha nhiều vẻ, hơn nữa linh động răng múa, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Một khúc vũ rốt cuộc ở liên tục khen ngợi trong tiếng kết thúc, mà từ đầu đến cuối. Nam Chi tiểu tâm tư đều nhịn không được hướng chỉ mân kia nhìn lại, không biết vì sao, nàng ấy lòng luôn là cảm thấy, cái này Chu Nguyệt chính là có loại không giống nhau cảm giác. Có lẽ là ngày ấy trên người hắn nhiễm nàng phấn mặt hương, cứ việc là hiểu lầm, nhưng nàng lại đem ở Chu Nguyệt tên khắc ở đáy lòng. Nam Chi lại có chút bị chính mình như vậy keo kiệt cấp do đến. Rõ ràng nam nhân tam thê tứ thiếp đúng là bình thường, nhưng nàng lại luôn là cảm thấy, nàng trong lòng chỉ thuộc về một người, kia hắn cũng muốn như thế. Như vậy mới tính công bằng. Mới có thể xem như phu thê. May mắn. Chí mân từ đầu đến cuối đều không có nhiều xem Chu nguyệt hai mắt, hắn tầm mắt vẫn luôn nhìn Nam Chi tay nhỏ, tựa hồ đối tay nàng tương đối cảm thấy hứng thú. Hầu ra Nam Chi nhẹ giọng gọi hắn. Chí mân mày khẽ nhúc đích, cảm thấy này tiểu nữ nhân không nghe lời, rõ ràng kêu nàng không cần như vậy khách khí, nàng lại vẫn là một ngụm một câu hầu ra, bất đắc di đáp, làm sao vậy? Người không xem Chu cô nương khiêu vũ sao? Nam Chi nhỏ giọng nói, sau đó ngoan ngoãn chờ hắn trả lời. Mà Chí mẫn lược thêm suy tư sau, liền nói, xấu, không bằng ngươi cho ta nhảy. Không có dự đoán được hắn cư nhiên nói ra như vậy lộ liêu nói, Nam Chi khuôn mặt nhỏ đông nhiên đỏ một vòng. vừa lúc lúc này, thời thanh bám vào bên thái nói, phu nhân, Thái Hoàng Thái Hậu làm ngài đi thọ xa cung. Mới vừa rồi Chu Nguyệt khiêu vũ sau, Thái Hoàng Thái Hậu liền nói mệt mỏi, rồi sau đó liền rời đi vĩnh nhạc cung. Nam tri nhẹ giọng nói, đã biết, ta lập tức đi. Nam Chi tự nhiên mà vậy nhảy qua hắn mới vừa nói muốn nhìn nàng nhảy nói, tựa như một con giảo hoạt tiểu hồ ly giống nhau, cười nói, thiếp thân đi tìm Thái Hoàng Thái Hậu, hầu ra uống ít chút. Từ trong giọng nói đều có thể nghe ra tiểu nữ nhân may mắn cùng sung sướng. Chí mân khỏe miệng nít lên, thấp giọng nói, đi thôi, tuyết đại, chú ý điểm, nếu không tiện liền tới gọi ta. Nam Chi cười nhạt gật đầu, nàng tối nay tựa hồ thực vui vẻ, cũng không biết là làm gì. Nam Chi thân ảnh từ cửa hông đi ra ngoài. một lát sau. Lại bắt đầu tiếp theo cái tiết ngủ. Chí mân trước sau ngồi ngay ngắn, phảng phất hết thảy đều cùng hắn không quan hệ, thẳng đến bên thai vang lên một cái trong cung thanh âm, nói, hầu ra, phu nhân nói tuyết đại, làm ngài đi một chuyến. Chí mân ngực khẽ nhúc nhích. Cảm thấy có chút kinh ngạc, đột nhiên cảm thấy tiểu nữ nhân tối nay tựa hồ phá lệ không giống nhau, cư nhiên thật sự dám kêu hắn đi. Không có nghĩ nhiều. Chí mân lấy cơ đứng dậy rời đi, rồi sau đó tử cung nữ mang theo hắn đi phía trước đi, chỉ là đi đến một chỗ ven hồ khi. Một cái bạch đi thân ảnh liền lọt vào trong hồ, bốn phía đều là kết băng xương, nếu là lại ở trong nước đông lạnh trong chốc lát, phỏng trừng mệnh đều sẽ không có. Không biết là ai hô to câu, a phu nhân rớt thủy. Trí mân mới vừa rồi nhớ tới rớt vào trong hồ người làm màu trang áo váy, quan tâm sẽ bị loạn trí mân không rảnh lại đi tưởng nhiều như vậy. Lập tức thả người nhảy, nhảy vào tràn đầy băng xương trong hồ nước, lạnh leo thủy thứ đôi mắt không mở ra được, hắn một đại nam nhân tiến vào đều cảm thấy chịu không nổi, húng chi nam chi. Nghĩ đến tiểu nữ nhân cái kia kiểu khí bao chính chịu cái này bị khuất, chỉ mân dùng ra cả người kính nhi, rốt cuộc ở trong hồ nước tìm được rồi nữ nhân thân ảnh. Nước đã đem người đông lạnh trụ, chỉ mân phí thật lớn kính nhi mới vừa rồi đem người kéo dài tới trên bờ, chỉ là đương hắn rốt cuộc mở bị hồ nước đông lạnh trụ đôi mắt khi, hắn ý thức được không thích hợp. Đại hắn phản ứng lại đây khi, trong lòng ngực đã là đảo một nữ nhân. Siêm y lìa sẽ bị thủy lộng ướp, đảo cũng bình thường, nhưng nàng siêm y gì bán khỏa thân lộ ra tới. Mặc cho ai nhìn đều cảm thấy là hắn chiếm tiện nghi. Phản ứng lại đây chính mình cứu đến không phải người trong lòng khi. Chí mân lập tức đẩy ra trên người nữ nhân. Nữ nhân cũng dần dần thức tỉnh. Chí mân đang muốn đứng lên. Liền xa xa thấy Thái hậu một đám người hướng bên này đi tới. Mà một bên cung nữ tắt vội vội vàng vàng đem xiêm y dìa đưa cho như cũ nằm trên mặt đất nữ nhân. Nữ nhân một bộ bị xâm phạm ủy khuất bộ dáng Gắt gao bắt lấy cung nữ cấp siêm y dìa. Mà Thái hậu một đám người đi vào thời điểm Chỉ Mân mới nương mỏng manh quang, phát hiện bị cứu nữ nhân là Thái hậu chất nữ nhi Chu Nguyệt, bọn thị vệ các cung nữ sôi nổi hướng bên này đi tới, dơ lên cao đèn lồng đem bên này chiếu ánh sáng một mảnh, tầm mắt mọi người đều nhìn về phía Chỉ Mân cùng Chu Nguyệt, đương thấy Chu Nguyệt xem y lìa hỗn độn bất ham, mà Chỉ Mân xiêm y lìa cũng ước đẫm khi, mọi người tầm mắt không khỏi thêm vài phần xem kịch vui ý tứ. Mà Thái hậu tăng lập tức tức giận nói: Chí Sa hậu, này làm sao vậy? Ai ra Nguyệt Nhi như thế nào dáng vẻ này? tùy theo tới rồi là Nam Chi. đương nàng thấy Chu Nguyệt Hỗn độn xiêm y giề, cùng Chí Mân hung ác nham hiểm khuôn mặt, hơn nữa Thái Hậu khăng khăng muốn một công đạo thời điểm. Nam Chi liền ý thức được rồi kết quả, Chí Mân đem chính mình cứu người sự tình báo cho Thái Hậu, lại tao tới rồi Thái Hậu phản bác. Đương Nguyệt Nhi hồi cùng thỉnh Thái Y yè đi xem Thái Hậu phân phó xong sau, lời nói thấm thiêu đối với Chí Mân nói, Chí Sa Hậu, tuy nói ngươi cứu Nguyệt Nhi, nhưng mới vừa rồi kia một màn, Nguyệt Nhi, mọi người đều là thấy. Hôm nay việc này, ngươi cần phải cấp ai ra một công đạo. Lần trước phấn mặt hương. Lần này màu trắng ao váy. Còn giống như nay truy hồ hốn độn xiêm y gì hết. nhiều như vậy người vây xem. Nam Chi không phải ngốc tử. Này nói rõ một sự kiện, xem ra là có người nhìn chúng chỉ mân hậu viện. chương 24 tiểu không lương tâm. Ôn nhu hương 24. Từ vĩnh nhạc cung ra tới sau, nhân mầm có thật dày tuyết động duyên cớ. Nam Chi liền không muốn chạy hậu hoa viên cái kia đại lộ đánh giá cái kia đại lộ cũng kết thật dày một tầng tuyết, khẳng định khó đi. Chi bằng đi vĩnh nhạc cùng chấp điện, từ một cái tiểu đạo xuyên đến một con đường khác. Cái kia đường hẹp quanh có trên đỉnh có mạ vàng mái ngói phô đệm chăn trụ, cho nên giống nhau sẽ không có tuyết động, tự nhiên sẽ không khó đi. Dọc theo này đường nhỏ đi tới sa thọ cung khi Thái Hoàng Thái Hậu đã đem giường già cung váy rút đi, thay một kiện tương đối thoải mái phục sức. Thái Hoàng Thái Hậu thiên vị thâm tử sắc, nhưng này nhan sắc đảo cũng là cực sấn khí chất của nàng. Nam Chi đi vào liền hành lễ, nhẹ giọng nói, thần phụ tham kiến Thái Hoàng Thái Hậu. Mấy ngày trước đây còn tự xưng Nam Chi tiểu nha đầu, hiện giờ đã sửa miệng xưng chính mình vi thần phụ, loại này khác nhau, làm Thái Hoàng Thái Hậu cười khẽ thanh, vươn tay nói, tới, hải tử, ngồi ai ra bên cạnh tới. Nàng vẫn là như nhau thường lui tới làm nàng ngồi ở bên người. Nam Chi đảo cũng không có cự tuyệt, ngoan ngoãn ngồi xuống, rồi sau đó liền nghe thấy Thái Hoàng Thái Hậu nói, cùng ai ra nói nói, chỉ mân kia hải tử. Đối với ngươi như thế nào? Bị hỏi cập trì mân, trên mặt nàng có chút hơi nhiệt, mắt đẹp khe run, thanh âm mang theo tiểu nữ nhi mọi nhà thẹn thùng cùng tiểu khí, Thái Hoàng Thái Hậu bên đều không hỏi, cố tình hỏi cái này chút, hảo không thú vị. Nàng tổng không thể nói, thức hảo, huống hồ đã nhiều ngày nghe đồn nàng cũng lược có nghe thấy, chỉ cảm thấy những cái đó truyền lời người, thật là cái gì đều có thể nói bậy, nếu là nàng nói tốt, Thái Hoàng Thái Hậu định là muốn hướng càng sâu địa phương hỏi đi, đơn giản vẫn là không chính diện trả lời hảo. Ai ngờ, Thái Hoàng Thái Hậu sau khi nghe xong, cười cười lúc sau lời nói thâm tiếng nói, ai ra biết, chỉ mân tất nhiên sẽ đối với ngươi hảo, nếu không phải rõ ràng tâm tư của hắn, ai ra cũng đoạn không dám lặp đi lặp lại nhiều lần tìm ngươi, tác hợp ngươi cùng hắn. Nam Chi nghe ra không đúng, ôn nhu nói, hầu ra tâm tư. Này ngươi liền không biết Thái Hoàng Thái Hậu trên tay bàn một chuôi phát châu, thanh âm như cũng là lời nói thâm tiếng nhưng rồi lại mang theo nhàn nhạt ý cười, ánh mắt hòa ái nhìn Nam Chi, nói, ngươi nhưng nhớ rõ. Ai ra từng hai ba lần tìm ngươi, chính là vì tác hợp ngươi cùng Trì Mân. Nam Chi nhẹ nhàng gật đầu. Thần phụ nhớ rõ nàng lúc ấy còn cảm thấy kỳ quái, vì sao Thái Hoàng Thái Hậu sẽ như vậy khăng khăng muốn đem chính mình đính hôn cấp Trì Mân. Lại nói tiếp, ai ra cũng là lần đầu thấy như vậy cố chấp người Thái Hoàng Thái Hậu bất đắc dĩ than nhẹ, nhưng trong lời nói rồi lại mang theo vui mừng, lúc ấy hắn còn ở Biên Cương đánh giặc, này 3 năm, truyền vài phong thư từ trở về, nói hắn đã là tới rồi hôn phối tuổi tác, có một lòng nghi người Làm ai ra thế hắn làm chủ, hỏi một chút người cô nương ý tứ. Ai ra còn buồn bực là ai đâu, có thể làm một cái tướng quân ở đánh giặc thời điểm, còn phân tâm tư Thái Hoàng Thái Hậu như là cho chính mình nói vui vẻ, nói, ai ra một nhìn, nguyên lai like tin chung viết người, lại là người, lúc ấy ai ra liền cân nhắc hồi lâu, nghĩ thầm, chỉ mân người này ai ra là biết đến, hắn tuổi tác đã là tới rồi, nhưng là trong phủ lại cũng không có một cái thiếp thất thông phòng, bên trong phủ sạch sẽ, vừa lúc, cùng ngươi thấu một đôi cũng sẽ không làm ngươi bị khi dễ. Vì thế ai ra liền muốn nghe xem ngươi ý tứ, đương nhận thấy được ngươi do do dự dự, không muốn thời điểm, ai ra liền chuyển thư cho Chí mân thế nhưng không dự đoán được, hắn thế nhưng trước thời gian đem trượng đánh thắng, khải hoàn hồi chiều chuyện thứ nhất, lại là đi ngươi trong phủ gặp ngươi Thái Hoàng Thái Hậu than nhẹ, ôn nhu vô một chút Nam Chi bối tóc, nói, ai ra cùng ngươi nói này đó ý tứ, ngươi minh bạch sao. Nam Chi nhẹ nhàng gật đầu, thần phụ biết ngươi lai, like, Trí Mân trước kia liền chính mình hướng Thái Hoàng Thái Hậu cầu thú nàng rất nhiều lần, tuy nói kiếp trước thời điểm cũng biết hắn vì chính mình một đời chưa cưới, nhưng kiếp này mới biết được, nguyên lai người này ở nàng còn chưa xuất các thời điểm, liền làm hảo chút nỗ lực. Thần phụ sẽ đái hầu gia hảo, liền như hắn đãi ta như vậy sống lại một đời, nàng tự nhiên sẽ không làm chính mình lại lâm vào thống khổ. Nàng nếu lựa chọn Trí Mân, nếu hắn đãi nàng trước sau như một, kia nàng cũng tất nhiên sẽ không phụ hắn. Vừa dứt lời, cửa Thái giám liền bước vội vàng lên bước. Rồi sau đó đứng lặng ở cửa đại điện, ngự khí có chút nôn nóng nói, thái hoàng thái hậu, ngự hoa viên bên kia đã xảy ra chuyện. Nguyên tưởng rằng là hậu cung các phi tần ở ngự hoa viên nổi nổi lên tranh chấp, thái hoàng thái hậu nhẹ giọng nói, ai ra mệt mỏi, làm thái hậu đi xử lý đó là. Hôm nay là thái hậu ngày sinh, nếu là đem vấn đề này trực tiếp ném cho nàng, tựa hồ cũng không tốt, nam chi liền nói, không bằng thần phụ đi xem. Ngươi có tâm thái hoàng thái hậu tiếng thở dài, nói, đi thôi. Cho nên đương nàng đi vào thời điểm, mới thấy xảy ra chuyện người cư nhiên là chính mình phu quân Trí Mân. Đương Nam Chi thấy nằm trên mặt đất cả người ướt đấm, thả ra thịt. Lòa lộ ra tới, còn có Thái Hậu trên mặt dáng vẻ phẫn nộ, nàng liền biết, phỏng tay khoai lang tới. Nguyên bản là Thái Hậu ngày sinh, cơ hồ sở hữu triều thần đều tới chúc mừng. Hiện giờ, Chu Nguyệt cùng Trí Mân sự tình, không cần truyền, liền bị mấy trăm người đã biết. Thái Hậu tựa hồ phá lệ thương tiếc nàng chất nữ nhi, ngày sinh dứt khoát cũng bất quá mang theo một chúng cung nhân trở về vĩnh nhạc cung trong điện các triều thần không một cái dám lên tiếng sợ xúc thái hậu nghịch lân liên quan tao hương thái hậu ngồi ở chủ vị thượng sơn phía sau tuy cực lực cẩn nhẫn lại cũng có thể làm người cảm thấy tức giận mà trí mân thì tại hoàng thượng An bài hạ đi trong thư phòng đổi mới ướt đẫm hoa phục tuy nói mới tiếp xúc mấy ngày nhưng là nam tri lại có thể nhận thấy được trí mân tiểu hư tật xấu tỉ như hắn chính là không mừng người khác hầu hạ thay quần áo ngược lại là nàng có thể gần người tư cẩm này nam tri đi cùng chỉ mân cùng đi hoàng thượng trong thư phòng nhân hoàng thượng cùng chỉ mân thân cao hình thể không sai biệt lắm thái giám liền ở hoàng thượng cho phép hạ cầm một kiện hoàng thượng ngày thường xuyên hoa phục nam tri cầm thái giám truyền đạt hoa phục xanh nhạt tay nhỏ thế hắn rút đi trên người ướt đẫm xiêm y lìa nhẹ giọng hỏi có thể hay không thực lãnh nam nhân không có trả lời cao lớn thân hình làm người có chút cảm giác áp bách nam tri hậu tri hậu giác chính mình hỏi một câu vương nghĩa tiện đa ôn nhu nói nhìn ta Đồ, đồ đợi chút trở về, làm bà bà nhóm ngao điểm sinh canh gừng, đuổi đổi hàn. Nàng ngày thường nhìn như là không dành thế sự như vậy, sự tình gì cũng đều không hiểu, nhưng hôm nay, nhưng thật ra lại là thế hắn suy nghĩ thân mình thụ hàn, từ kia trói chặt mày chung, đều có thể nhận thấy được nàng lo lắng. Hầu ra, thiếp thân có thể hỏi một vấn đề sao. Nam tri thấp giọng nói. Chi Mân, cứ nói đừng ngại. Ngươi vì sao sẽ đi hậu hoa viên? Nàng thật sự là khó hiểu. Hắn vì sao sẽ xuất hiện ở nơi đó? Còn có chu Nguyệt. Lời này vừa nói ra, chỉ Mân liền lập tức đã nhận ra không thích hợp, không có gạt Nam Chi. Hắn chỉ nói, bị lừa. Cái gì? Có cung nữ tới nói, người gọi ta đi hậu hoa viên, nói tuyết địa khó đi chỉ Mân đúng sự thật nói. Nam Chi rũ mắt, đầu nhỏ tựa hồ cũng minh bạch chút cái gì. Trong điện chỉ còn lại có thay quần áo thanh âm. Thấy nàng rũ mắt không nói, hắn tâm hệ nàng, tự nhiên là đem nàng cảm xúc đều xem ở đáy mắt. Hắn chẳng sợ chính mình đông lạnh đến không được, lanh đầu hôn nao trướng, lại vẫn là đem nàng cảm xúc chấn an hảo, chớ sợ, ta hứa hẹn quá, sẽ không đổi ý. Cái gì? Nam Chi hỏi xong, trong lòng châm xuống. Hắn cho rằng nàng là ở lo lắng thái hậu ép sát, muốn hắn cấp một cái cái gọi là công đạo sao. Nàng từ mới vừa rồi tiến vào đó là cao mày bộ dáng, hiện giờ sau khi nghe xong, đảo khó được khép cười một tiếng, rồi sau đó ôn nhu nói, ta không sợ. Nàng như thế nào sẽ sợ đâu? Mới vừa rồi Thái Hoàng Thái Hậu nói cho nàng những cái đó sự tình, còn có kiếp trước những cái đó sự tình, nàng hiện giờ nhưng thật ra xác định hắn trong lòng đích đích sát sắc đều là nàng. Lòng có tự tin, đến lúc đó cái gì cũng không sợ. Chỉ là nàng không biết, những lời này, tiêu nam nhân cũng có chút không vui. Lời nói tới rồi bên miệng, muốn hỏi nàng, rồi lại trầm mặc. Tiểu nữ nhân tay chân nhanh nhẹn, thực mau liền thế hắn đổi mới hảo xem ý đi hè. ngoài miệng còn nói thầm câu, vì sao không cần thái ý đi cho ngươi nhìn một cái. Trở về làm chu bảo xem là được Chí Mân ôn thanh trả lời. Đại hai người trở lại vĩnh nhạc cung khi. vừa lúc gặp Thái Y thì liền sách theo hồng thuốc run run rẩy rẩy đi vào đi, vì trên mặt đất, thấp giọng nói, khởi bẩm hoàng thượng, Thái Hậu, chu cô nương đã mất trở ngại, chỉ là nàng hiện giờ nháo không muốn uống dược. Thái Y thì thanh âm không tính đại, nhưng là toàn bộ vĩnh nhạc cung người đều nghe xong đi vào. Bao gồm mới vừa bước vào trong điện chỉ Mân cùng Nam Chi. Thái Hậu biết rõ cố hỏi, nháo cái gì? Hồi Thái Hậu nói Thái Y thì chầm mặc một hồi, đúng sự thật đáp, chú cô nương khóc lóc nháo muốn đi am ni cô, nói là mới vừa rồi. Mới vừa rồi xem Y thì hề. Ai ra đã biết Thái Hậu giơ tay, đối với Thái Y thì nói, ngươi trước đi xuống đi. Thái Y thì sau khi rời đi, các triều thần ngươi xem ta, ta xem ngươi, không nói một lời. Hoàng thượng tắc ngồi ở trên long ủy, đối với các triều thần nói, sắc trời đã tối, chúng ái khanh sớm chút trở về bãi. Nếu là đổi làm tầm thương ba cánh. Chuyện này bọn họ tất nhiên muốn biết như thế nào giải quyết, nhưng hôm nay là trong cung sự tình, cho bọn hắn trăm cái lá gan cũng không có người lắm miệng xin hỏi. Hoàng thượng những lời này càng như là cho bọn họ đặt xá lệnh, một đám người liền rời đi. Nam Phụ cùng Nam Mẫu rời đi thời điểm, lo lắng tầm mắt vẫn luôn hướng Nam Chi kia đầu nhìn lại. Nhưng thật ra Nam Chi đã nhận ra cha mẹ lo lắng ánh mắt sau, nhẹ nhàng cười cười, làm cho bọn họ yên tâm. Mà vẫn luôn nhìn Nam Chi, còn có cái kia bệnh ưởng ưởng khâu thuẫn. Hắn ấy mắt cảm xúc khó có thể hình dung. Chỉ chốc lát sau, trong điện còn sót lại mấy cái cung nhân cũng bị phân phát đi xuống. Toàn bộ trong điện, chỉ còn lại có Thái Hậu, Hoàng Thượng, còn có Chỉ Mân cùng Nam Chi. Hiện giờ, cũng chỉ thừa chúng ta bốn người, ai ra muốn nghe xem xem Chí Sa Hậu là nghĩ như thế nào Thái Hậu mới vừa rồi ương ngạnh khí thế đã là tiêu giảm rất nhiều. Hiện giờ càng như là một cái trưởng bối miệng lưỡi thấp giọng nói, Nguyệt Nhi là ai ra chất nữ nhi, ai ra ca ca đích nữ, cũng là ai ra tâm đầu nhủ. Tuy là người cứu Nguyệt Nhi không sai, nhưng là mới vừa rồi một màn mọi người đều nhìn thấy, ai ra cũng không hảo hủy khuất Nguyệt Nhi. Thái Hậu tầm mắt từ trí mân trên người, chuyển qua Nam Chi trên người, rồi sau đó nói, tựa như Nam Chi là Thái Hoàng Thái Hậu tâm đầu nhục. Nếu là hôm nay là Nam Chi truy hồ, Siêu ý lì hôn đột, ta tin tưởng trí xa hầu, cũng sẽ không tùy ý Nam Chi bị người nhàn thoại, mang thai mang tiếng đi. Thái Hậu thanh âm tuy rằng như là ở lao việc nhà giống nhau như vậy nhẹ đạo. Nhưng là lời trong lời ngoài đều có thể làm người cảm thấy cảm giác áp bách Mà Nam Chi trong lòng tựa như gương sáng dường như, nàng biết Thái Hậu tưởng chính là cái gì. Nam Chi cùng Trì Mân hai người đứng ở trong điện, nhìn qua sắc thật thực xứng đôi. Nhưng dừng ở Thái Hậu đáy mắt, đảo có vẻ có chút chói mắt. Thông minh như nàng, lại như thế nào không biết làm ai làm quyết định đâu. Nàng tầm mắt nhìn về phía Nam Chi, tiện đa nhẹ giọng nói, Nam Chi, ai ra biết Trí Sa hầu đau lòng người. Ngươi còn chưa gả qua đi liền đem hầu phủ đều cấp chỉnh đốn và cải cách một phen, hắn như vậy sủng ái ngươi, hiện giờ, nhưng thật ra nhìn xem ngươi cái này thê tử nên như thế nào làm. Hoàng thượng ngồi ở trên Long ỷ hắn thật là muốn nói gì, nhưng hôm nay chính hắn đều một đống lạn sự ở trên người, huống hồ chuyện này, hắn nếu là đứng ở chỉ mân góc độ thượng nói chuyện, phòng trừng chỉ biết tăng lớn thái hậu quyết tâm, hơn nữa, mới vừa rồi chu nguyệt xem ý như vậy hỗn độn, thật là không hảo công đạo. Tuy rằng hắn tin tưởng không phải chỉ mân việc làm, nhưng là hắn đích đích sát sắc, sắc là đem những cái đó nhìn đi. Thái hậu đem cái này nan để vứt cho Nam Tri, kỳ thật cũng là đánh đáy lòng biết chỉ mân sẽ cử tuyệt nàng. Quả nhiên, Nam Chi còn chưa nói lời nói, trong điện nhưng thật ra vang lên một đạo trầm ổn tiếng nói. Thái hậu, thần mới vừa rồi chỉ là nghĩ lầm là thần thê tử truy hồ liền nhảy xuống đi cứu chỉ mân như cũ là kia phó mặt vô biểu tình bộ dáng, thanh âm nhẹ đạo, nhưng là mơ hồ có thể nhận thấy được hắn trong giọng nói không kiên nhẫn Nếu là bởi vì này liền muốn thần cấp một công đạo, kia khủng thần làm không được Hắn cuối cùng một câu, lên ken hữu lực, như là ở tuyên án chính mình nội tâm kiên định Nam Chi nghe thấy lời này, nghiêng mắt nhìn về phía nam nhân Nguyên lai like hắn nhảy hồ cứu người, chỉ là nghĩ lầm người kia là chính mình Đương thấy hắn đáy mắt kiên định khi, nàng đảo như là từ giữa tìm được rồi chút cái gì Tuy rằng mới thành hôn mấy ngày Nhưng là Nam Chi biết, hắn là một cái tản mạn tự do quá người Tự nhiên là không muốn bị triều đình một ít loanh quanh lòng vòng nắm đi, nhưng là thực rõ ràng, hôm nay như vậy nhiều người nhìn, cũng không thể nói khác lời nói. Còn nữa, Thái Hậu một ngụm một câu Chu nguyệt là nàng tâm can, Nam Tri như thế nào sẽ không hiểu này trong đó ý tứ đâu. Thậm chí còn lấy Thái Hoàng Thái Hậu cùng chính mình làm như so sánh đối tượng, hơn nữa mới vừa rồi một đám triều thần đều đi, từ trên xuống dưới trăm tới hảo người tận mắt nhìn thấy, tuy nói Nam Chi tin tưởng chỉ Mân không có đối Chu nguyệt làm ra cái gì chuyện khác người. Nhưng người nhiều khí thế lực lượng liền đại, nàng không có khả năng tùy hứng đến đem trì mân đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Nguyên bản là một cái tiêu dũng thiện chiến tiểu tướng quân, mỗi người khen ngợi, tiền đồ lỗi lạc một cái tiểu hầu ra, bởi vì một cái hứa hẹn dẫn tới hắn bị thế nhân nghị luận hoặc là xem thấp. Nếu là lần này sự tình không có cấp ra một cái tốt công đạo, như vậy nàng phòng trừng, về sau người ngoài nhìn thấy trì mân, ấn tượng đầu tiên đó là hắn kinh bạc. Thái hoàng thái hậu những lời này đó đồng thời quanh quẩn ở bên hai. Nàng mặc danh chính là tin tưởng hắn. Nam tri ở tướng quân phủ lớn lên, tra trộn những cái đó danh môn quý tộc vòng, cũng đều không phải toàn dựa giả ngu ngốc lăng duy trì, nàng tự nhiên cũng có chính mình tiểu tâm tư. Hơn nữa, chuyện này đánh giá vẫn là có người cố tình vì này, nàng tự nhiên là không thể như người khác nguyện. Vì thế liền nói, Thái Hậu nói cũng không phải không có lý, chỉ là hầu gia là bởi vì cứu thần phụ sốt ruột mới nhảy vào trong hồ. Nếu là hầu gia biết này nhảy dựng cư nhiên còn đem chính mình cấp đáp đi vào. Phỏng chừng hầu gia cũng không vui. Nghe thấy câu kia không vui, Thái hậu đôi mắt nháy mắt neo lại. Nam tri như cũ thân xuyên kia kiện màu trắng ao váy, nhân mới vừa rồi ở bên ngoài duyên cớ, bên ngoài cháo một kiện tốt nhất màu làm nhà tháo lông cửu còn chưa tới kịp rút đi. Ba nghìn tóc đen bản thành phụ nhân búi tóc, tiếu lệ trung rồi lại hiện đoan trang, nàng liền như vậy thẳng tắp đứng, không tiêu ngạo không xiểm định, cả người khí chất không hổ là Nam đại tướng quân nữ nhi. Về ngoài nhìn qua nhu nhu nhược nhược, nhưng cương cường vẫn là tồn tại trong xương cốt nàng nhưng thật ra coi thường cái này nam chi nhưng là cũng chính như thái hậu theo như lời nam tri thanh âm thực ôn nhu nhưng lại có một loại mạc danh lực lượng chu cô nương xiêm y lìa hỗn độn cũng thật là ở hầu gia trong lòng lực nhưng là hầu gia là có tiếng không gần nữ sắc ta cũng không hảo cường bách hắn nạp tiếp thần phụ suy nghĩ một cái biện pháp nếu là thái hậu nguyện ý kia liền như vậy làm nếu là thái hậu không muốn kia thần phụ liền không hề nói cái gì toàn nghe hầu gia Chỉ mất nghiêng mắt nhìn lại thấy tiểu nữ nhân thân thể chính chính bộ dáng Theo lý cố gắng bộ dáng, thực sự làm hắn ngực nóng lên. Hắn khi nào cũng bị nàng như vậy bảo hộ chứ. Chỉ là hắn có chút cao hứng qua sớm. Đương hắn nghe thấy tiểu nữ nhân kế tiếp nói khi, sắc mặt hiển nhiên tối sầm. Ta có thể cho Chu cô nương nhập phủ, nhưng là lại sẽ không cho nàng bất luận cái gì thân phận. Chỉ đương nàng là tới hầu phủ tiểu trụ lời nói tuy rằng không làm cho người thích, nhưng là nàng thanh âm liền từ trong xương cốt lộ ra ô nhẹ nhàng bân quơ, đảo cũng làm người cảm thấy phá lệ thoải mái. Nếu là nàng có bản lĩnh, làm hầu gia thích, kia về sau hầu gia muốn nạp thiếp vẫn là cho nàng cái gì danh phận, thần phụ đều không ngăn cản, nhưng nếu là vẫn luôn đều không có bất luận cái. gì tiến triển, vì không chậm chê chu cô nương gả chồng, không ngại vẫn là sớm chút tiếp trở về thì tốt hơn. Nguyên bản là đem cờ chặt chẽ nắm ở trong tay chính mình, nhưng hôm nay, nàng thật đúng là chính là xem nhẹ nam chi, hiện giờ ứng cũng không phải, không ứng cũng không phải, nếu là ứng, không danh không phận, nhưng nếu là không ứng. Lời nói đều nói ra đi, đảo có vẻ chính mình xuống đài không được. Còn nữa, Nam Chi nói, nếu là không đồng ý nói, liền nghe Chí Mân. Nếu là thật sự giao cho chỉ Mân tới nói, chỉ sợ là trực tiếp không cho Nguyệt Nhi nhập phủ, nàng hít sâu một hơi, trên mặt như cũng là kia phó khéo léo bộ dáng. Nếu như thế, ai ra liền đem Nguyệt Nhi đưa vào trong phủ, nhưng là nên cấp nha hoàn cùng bà tử, lại là một cái đều không thể thiếu. Đây là tự nhiên, chú cô nương tới trong phủ làm khách, Tự nhiên sẽ không chậm trễ Nam Tri Ôn nhu nói. Chi Mân du mắt, một câu cũng chưa nói. Chuyện này tựa hồ đã bị như vậy quyết định, từ ngồi trên xe ngựa bắt đầu, mãi cho đến trở lại trong viện. Chí Mân cũng không cùng Nam Tri nói qua một câu. Nam nhân tuy rằng sắc mặt như nhau thường lui tới mặt vô biểu tình, nhưng là nàng có thể cảm thấy hắn cảm xúc tựa hồ có chút trầm thấp, mày kiếm trói chặt, hắn vừa vào cửa, liền lập tức hướng trong đi, rồi sau đó đem nguyên bản đặt ở nàng bản thượng công văn cầm đi, lúc đi, còn không quên ném xuống một câu Tối nay ngươi chưa ngủ, ta có việc xử lý. Nam Tri ở nhà hoàn bà tử nhóm An bài hạ tắm gội. Theo tắm hoa hồng hương hướng lên trên phiêu khởi, nàng đầu nhỏ trước sau đều tưởng không rõ, vì sao hắn như thế không vui. Chẳng lẽ là bởi vì hôm nay bị nhân thiết kế? Nam Tri thực khẳng định gật đầu, suy đoán có lẽ là như thế. Nguyên tưởng rằng hắn chỉ là muốn tìm cái địa phương một người yên lặng một chút, nhưng thẳng đến đêm khuya, nàng vẫn là không gặp nam nhân trở về. Thái Hoàng Thái Hậu những lời này đó. Còn có hôm nay hắn ở điện thượng nói là bởi vì nhìn lầm rồi người, nghĩ lầm là nàng mới vừa rồi sẽ nhảy vào trong hồ cứu người, mặc kệ như thế nào, đều là bởi vì nàng dựng lên, ban đêm hơi thở so ban ngày muốn lãnh thượng rất nhiều, nàng nhớ thương mới vừa rồi hắn nhảy vào trong hồ kia chuyện, vì thế liền đứng dậy, đối với thời thành nói, đánh đèn tới, chúng ta đi một chuyến sau bếp. Nam Chi đi tới sau bếp, tìm được rồi sinh hương. Tuy nói là cái nuông chiều từ bé đại tiểu thư lộng khởi này, đó nguyên liệu nấu ăn tới vẫn là có chút chân tay vụ về, nhưng nàng lại không có từ bỏ, ngược lại là nghiêm túc nghiên cứu cùng cân nhắc. Ước chừng qua một hồi lâu, một chén canh gừng còn có một chén thịt bò cháo liền nấu chế hảo. Nguyên bản Nam Chi tưởng bản thân đưa đi cấp chỉ mân, nhưng là lại cảm thấy hắn đánh giá thấy nàng lại đến nói thượng chút cái gì, Tả Hưu vẫn là làm hắn bản thân an tính hạ. Vì thế liền đem cháo cùng canh gừng để vào hộp đồ ăn, đối với Hạ Hà nói: Đem cái này giao cho Trúc An đường người hầu, làm thay chuyển giao, nhớ lấy dặn dò hầu ra sớm chút nghỉ tạm, chớ lại nhiễm hàng khí. Hạ hà được phân phó, xách theo hộp đồ ăn liền đi ra ngoài. Chỉ là nàng lại không nghe nam chi phân phó giao cho đứng ở viện môn khẩu trực ban gã sai vặt, mà là xách theo hộp đồ ăn đi vào. Sau đó đem hộp đồ ăn đặt ở bàn thượng, tiện đại ý cười ngâm ngâm nói, gặp qua hầu ra, đây là phu nhân cho ngài ngao canh gừng còn có thịt bò cháo, phu nhân nói sợ xảo ngài, liền làm nô đưa tới. Hạ hà, hà sao có thể nhìn không ra tới này hai cái tổ tông giận dối. Vì thế liền bắt lấy cơ hội này đương cái người điều giải, phu nhân làm nhưng mệt mỏi, ta thấy phu nhân cũng không có gì tinh thần, hầu ra thật là hảo phúc khí đâu. Tuy nói có chút thêm mắm thêm muối, nhưng là hạ hà, hà lại cảm thấy hầu ra ngược lại vui nghe nàng thêm du thêm giấm. Quả nhiên, nguyên bản còn nghiêm trang vùi đầu xử lý công vụ nam nhân, nghe thấy lời này, khấm xương rõ ràng bàn tay to nhẹ nhéo nhéo mũi cốt, rồi sau đó nhíu mày nói, phu nhân cho ta ngao. Tuy như mày, nhưng đôi mắt ý cười vẫn là bán đứng hắn. Hạ hà lập tức đem hộp đồ ăn đặt ở bàn thượng, cũng không phải là sao. Phu nhân nói hôm nay hầu ra bị cảm lạnh, nhưng là lại ngượng ngủng kêu chu bảo hắn lao nhân ra lên, vì thế liền chính mình cho ngài ngao canh gừng, còn nói kêu ngài sấn nhiệt uống lên, sớm chút nghỉ tạm. Rốt cuộc vẫn là hưởng thụ, chỉ mân khỏe miệng đi xuống áp. Rồi sau đó đạm thanh nói, đã biết, phu nhân còn có nói cái gì. Hạ hà đang muốn lắc đầu. Lại nhìn thấy chỉ mân kia trương 10 năm như một ngày hung ác nham hiểm khuôn mặt, đầu đột nhiên linh quang, nói, còn có còn có, nô tỉ suýt nữa quên mất, phu nhân nói nếu là sớm chút xử lý xong rồi, liền sớm chút trở về nghỉ ngơi, mặc hư hao thân mình. Những lời này hiển nhiên là hạ hà biểu đặt, nhưng là lại ở giữa chỉ mân tâm ý, hắn nhàn nhạt từ một tiếng, rồi sau đó nói, đã biết, đi xuống đi. Trong điện chỉ còn lại có chỉ mân một người, khớp xương rõ ràng bàn tay to đem hộp đồ ăn mở ra. Thịt bò cháo cũng không có hương khí bốn phía, vừa thấy liền biết là nam chi thân thủ ngao chế, hắn lướt qua một ngụm, bên trong cư nhiên còn có chút chưa chín kỹ mễ, chưa bao giờ hưởng qua loại này cháo, chỉ mân nhưng thật ra không có lãng phí nam chi tâm ý. Mặc kệ là cháo vẫn là canh gừng đều uống xong rồi. Uống lên canh gừng người tựa hồ phá lệ có thần, hắn úi đầu liền bắt đầu xử lý chưa xong công vụ, lại ngước mắt khi, đêm đã qua nửa, Giờ phút này bên ngoài yên tĩnh không tiếng động, chỉ mân đứng lên sau, liền đi ra cửa phòng đường đi vào đỉnh chi đường đẩy cửa ra đi vào khi nam tri đã là nặng nề ngủ hắn ngồi ở giường biên nhìn nàng ngủ say sườn mặt trắng non gương mặt lộ ra phấn hồng có thể thấy được trong lúc ngủ mơ có bao nhiêu thơm ngọn, hắn tay nhẹ nhàng chạm vào nàng chân bóng trên chán rồi sau đó ôn nhu lưu luyến lẩm bẩm nói tiểu không lương tâm sáng tỏ ánh trăng tưới xuống tới hôn tạp phòng trong lay động ánh đến đem hai người thân ảnh bao phủ ở một chỗ có vẻ phá lệ ấm áp an bình hôm sau nam tri sáng sớm tỉnh lại liền nghe thấy được hạ hà kêu kêu quát quát nói, phu nhân, trong cung tới cái Chu tiểu thư, nói là đã đảo sảnh ngoài. Dự đoán được Chu Nguyệt nhất định sẽ đến, lại không nghĩ rằng nàng cư nhiên ngày hôm sau liền tới rồi. Nam Chi ở một loại nha hoàn bà tử hầu hạ hạ trang điểm trải chuốt xong, rồi sau đó mới chậm rãi đi đến sảnh ngoài, trên đường, Nam Chi hỏi, hầu ra đâu? Hầu ra thượng chiều còn chưa trở về đâu quản gia nói. Nam Chi gật đầu, cũng khó trách Chu Nguyệt tới như vậy sớm, có lẽ là sợ gặp hạ chiều hầu ra sợ không cho tiến. Suy tư, liền đã đi tới sảnh ngoài. Trong sảnh đứng một nữ tử, ăn mặc màu xanh biển áo váy, dáng người cao gầy, tinh xảo trên mặt lược hiện tái nhợt không có huyết sắc, cặp kia đơn phượng nhãn hơi rũ, có vẻ nhu nhược đáng thương. Nam Chi nhìn liếc mắt một cái, liền thu hồi tầm mắt, ôn nhu nói, chính là Chu cô nương. Chu Nguyệt nhẹ gật đầu, tiện đà không người nói, tỷ tỷ gọi ta Nguyệt Nhi liền hảo. Dứt lời, nàng còn lược hò khan hai tiếng. Tựa hồ là ở nói cho Nam Chi Nàng nhân hôm qua rơi vào trong hồ, trên người hiện tại còn không có hảo toàn. Nam Chi thấy thế, giả vờ quan tâm nói, nếu là chu cô nương thân mình không khỏe, kia liền đi trước chắc viện khách viện nghỉ ngơi đi, chờ hầu ra đã trở lại, ta hỏi một chút hắn, lại cho ngươi an bài nơi. Nàng thân mật kêu gọi nàng vì tỷ tỷ, nhưng nàng lại khách khí kêu nàng chu cô nương. Chu Nguyệt trên mặt hiển nhiên có chút không vui, nhưng vẫn là cố nén khắc chế. Cảm ơn tỷ tỷ. Chu Nguyệt ở quản gia dẫn dắt hạ, đi tới phía tây khách viện. Tuy nói là khách viện, nhưng rốt cuộc là phía trước nhiếp chính vương lưu lại sân, bên trong trang hoàng còn có cách cục hiển nhiên so khác phủ đệ muôn khí phái thượng rất nhiều, liền trong khách viện bàn dùng đều là tốt nhất bó tuổi. Chu Nguyệt liền ở quản gia giàn xếp hạ ở xuống dưới. Nàng hôm nay ra cung, chỉ dẫn theo một cái bên người nha hoàn, danh gọi Thúy Trương. Thúy Trương là từ nhỏ liền bắt đầu hầu hạ Chu Nguyệt, hiện giờ, thấy trong phòng này chỉ có hai người, liền thấp giọng nói, tiểu thư, ngài xem. Này không phải ly hầu ra lại tiến thêm một bước sau. Ân, thức mau, đó là của ta. Chu Nguyệt gật đầu cười cười. Mãi cho đến buổi trưa, Nam Chi mới vừa rồi thấy chỉ mân hạ chiều trở về. Rồi sau đó liền lại vào chút căn đường, Nam Chi suy đoán là có quan trọng sự tình, liền không có đi quấy giày, mắt nhìn bữa tối thời gian đều tới rồi, hắn còn buồn ở bên trong. Nam Chi rốt cuộc không nhịn xuống, phân phó sau bếp làm vài đạo thức ăn, rồi sau đó liền làm nha hoàn bà tử xét theo, hướng chút căn đường đi đến. Vừa vào cửa, canh giữ ở trong viện gã sai vật nhóm liền nhiệt tình lên đón, rồi sau đó đẩy ra chủ viện môn, liền làm Nam Chi đi vào. Trúc an đường chủ viện, Nam Chi không phải lần đầu tiên tới, nhưng mỗi khi đều sẽ bị bên trong cách cục cùng bảy biện chấn động đến. Có thể thấy được phía trước nhiếp chính vương phủ là có bao nhiêu khí phái, nói là cái thứ hai hoàng cung đều không quá phận. Nam Chi mới vừa bước vào đi, liền nhìn thấy chính xử lý công vụ nam nhân. Nàng nhẹ giọng phân phó nha hoàn bà tử nhóm bố thiện. Đãi nha hoàn bà tử nhóm tan đi sau, nàng mới ôn nhu nói, hầu ra, công vụ tuy quan trọng, nhưng vẫn là trước dùng bữa tối đi, miễn cho đói là thân mình. Nam nhân ngồi ở chủ vị thượng, nghe thấy lời này, liền buông xuống trong tay bút lông sói, đứng lên đi tới bên này. Hai người dựa gần ngồi. Nam chi nghiêng mắt lặng lẽ nhìn chăm chú vào nam nhân, thấy nam nhân trước sau như một mặt vô biểu tình, nàng liền bắt đầu tìm đề tài, nói, hầu ra, hôm nay chu cô nương nhập phủ, thiếp thân cấp an bài khách viện. Không biết ý của ngươi như thế nào." Nguyên bản mặt vô biểu tình nam nhân nghe thấy lời này, bất đắc dĩ hít một hơi thật sâu. Ngực như là lửa đốt khó chịu, lại vẫn là đến không chế chính mình ngư khí, sợ dọa tới rồi tiểu nữ nhân, ngươi là này chủ mẫu, đều nghe ngươi. Nay cơm bữa tối, hai người đều các hoài tâm sự. Đại đêm dài khi, Nam Chi đang muốn đi vào giấc ngủ, liền nghe thấy cửa truyền đến hạ hà thanh âm, "Hầu gia, ngươi như thế nào hướng như thế say?" Hạ Hà đang muốn đi đôi chỉ mần, lại bị hắn một tay đẩy ra nghe thấy Hạ Hà nói còn có nàng kinh hô Nam Tri nguyên bản có chút nhập nhạt mắt buồn ngủ lập tức tới thần nàng từ trên giường ngồi dậy nói khẽ với Hạ Hà nói hầu ra uống rượu còn chưa chờ Hạ Hà trả lời nàng liền ở phòng trong nghe thấy được một cổ mùi rượu còn rất nùng đây là uống lên nhiều ít Nam Tri đem một thân xiêm y dị khoác ở trên người rồi sau đó nương mỏng manh ánh đến nghe thấy được kia mùi rượu sau liền hướng bên kia rửa sát đương tay mới vừa chạm được nam nhân kia một khắc lại bị nam nhân một phen gông cùm xiềng xích ở Còn chưa chờ nàng phản ứng lại đây, liền bị nam nhân giống nhau ôm lấy eo nhỏ. Rồi sau đó ở nàng còn chưa phản ứng lại đây khi, liền nghe thấy nam nhân nói, tiểu không lương tâm. Nam tri kinh ngạc ngáy mắt. Hắn liền hung ác lại ôn nhu túi người hôn lên nàng. chương 25 bình luận có bao lì gì, Ôn nhu hương 25. Tới rồi ban đêm, tuyết càng thêm lớn. Chính trực tháng 11 cuối cùng, mấy ngày nữa đó là tháng trạm, thiên cũng càng thêm rét lạnh lên. Đình chi đường chủ viện nội, ánh nến hơi hoảng. Theo mới vừa rồi mở ra môn chui vào tới gió lạnh chính lây động khởi vũ, mỏng manh ánh lửa đem hắt gám phòng trong chiếu hơi hơi tỏa sáng. Lưỡng đạo thân ảnh đan chéo ở một chỗ, nữ tử eo nhỏ thượng bị một con bàn tay to chặt chẽ gông cùng xiềng xích trụ, nàng bị bắt ngẩng đầu lên, cặp kia mắt đẹp lại tràn đầy không thể tin tưởng nhìn trầm chằm trước mắt nam nhân. Hơi thở đan chéo ở bên nhau, đem toàn bộ phòng trong không khí nhuộm đẫm tới rồi nhất ái muội. Nam nhân môi răng gian diệu hương khí cũng dần dần độ tới rồi nàng môi răng gian. Nàng vốn là không thắng rượu lực, bằng không cũng sẽ không thành thân ngày ấy đem rượu mạnh đổi thành không say rượu mơ, hiện giờ cũng không biết là nam nhân thình lình sẽ ra hôn môi vẫn là hắn môi răng ràn rượu hương khí, làm nàng đầu nhỏ cũng đi theo có chút mơ hồ. Mơ hổ gian, nàng thậm chí còn đem tay nhẹ nhàng vương, đắp ở hắn dày rộng trên vai. Tay nhỏ xúc thượng kia một khắc, nam nhân hiển nhiên có chút sai lăng, nguyên bản có chút hung man hôn môi cũng ở nháy mắt biến ôn nhu lên. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Này lưu luyến hôn rốt cuộc đình chỉ, nhưng này hái muội tiểu diễm không khí lại không có theo hôn kết thúc mà tan đi, ngược lại nhân mới vừa rồi hôn biến càng thêm ái muội. Tách ra sau Nam Chi thậm chí cũng chưa dám ngẩng đầu đi xem Trí Mân, đầu nhỏ vẫn luôn thấp. Trí Mân ánh mắt khóa chặt tiểu nữ nhân, một cái hôn tựa hồ làm hắn thức tỉnh không ít, hắn hậu chi hậu giác chính mình mới vừa rồi tựa hồ là có chút lô mãng, nhưng hắn lại không hối hận chính mình hôn Nam Chi, hầu kết lăn lộn, tiếng nói giống chôn giấu nhiều năm rượu lâu năm như vậy, thuần hậu thấm người. Ngươi chẳng lẽ đối ta một chút đều không có tâm động sao? Lúc ấy không có cưới nàng thời điểm, chỉ mân là biết nàng đấy lòng có một người. Nhưng là hắn chỉ nói cho chính mình, nếu là nàng nguyện ý, hắn một đời thủ nàng liền đều được, chẳng sợ nàng đấy lòng người kia trước sau đều không phải là hắn, hắn cũng nguyện ý. Nhưng sau lại hắn cưới tới rồi nàng, ngày ngày nhìn nàng miệng cười, người trong lòng là chính mình thế tử, đối mặt nàng, hắn cảm thấy chính mình làm không được, cho nên người đều là tham lam. Hắn ngay từ đầu. Chỉ là muốn cho nàng biết tên của mình, sau lại nàng đã biết, hắn liền tưởng có được nàng, có được sau, hắn liền muốn cho nàng trong lòng chỉ có hắn. Chính là hắn trơ mắt, nhìn người trong lòng làm một cái đối hắn có tâm tư nữ nhân trụ vào trong phủ. Không có biểu hiện ra một chút không vui, thậm chí, còn hỏi hắn tưởng cho nàng an bài nơi. Tuy nói ta không có thiết thất, nhưng là ta nghe người khác đều nói, nạp tiếp, nhà bọn họ phu nhân như thế nào thương tâm, như thế nào khó chịu chỉ mân như là chịu đủ rồi loại này bị khuất. Ngày xưa tiêu dung thiện chiến tướng quân từng câu từng chữ mãn hàm đoán hận cùng lên ăn nói, vì sao, phu nhân của ta, lại một chút đều không ăn vị Toàn bộ phòng trong ái muội kiểu diễm không khí cũng theo hắn lời này cũng dần dần biến mất, nam chi trinh lăng một hồi lâu, hậu chi hậu giác mới vừa rồi trải vớt lại ý tứ. Hậu gia thiếp thân vì sao phải ăn vị Nam chi khó hiểu hỏi ngược lại. Nếu nói phía trước nàng phản ứng làm hắn cảm thấy chính mình không bị nàng coi trọng, cũng hoặc là nàng trong lòng vẫn là như cũ không có hắn, nhưng hôm nay, Nàng những lời này, liền như là đem hắn đánh vào lao đế, sau đó hung hăng ở hắn ngực thứ thượng một đao. Cũng đúng chỉ mân đặt ở nàng eo nhỏ thượng bàn tay to, đốn cảm vô lực bông xuống, ta không phải hắn, ngươi lại như thế nào sẽ để ý ta hậu viện hay không thêm một cái người, lại hoặc là thiếu một người. Nam chi lúc này mới hậu chi hậu giác biết nam nhân đang âm thầm so đo cái gì. Nàng tinh tế tưởng tượng, đoán được cái gì, tiểu miêu dường như gọi một câu hậu ra, rồi sau đó vươn tay nhỏ. Đem nam nhân sắp muốn nổ mạnh, khí thế cấp chậm rãi kéo thuận, nàng mới vừa rồi Ôn Nhu mở miệng an ủi nói, "Hầu gia, ngươi hiểu lầm, thiếp thân không phải không an vị, mà là thiếp thân biết, ngươi nói chu cô nương không có gì ý tưởng." Hầu gia có lẽ quên mất nam tri ngước mắt, cặp kia mắt đẹp như là chìm người lốc xoáy, đem hắn cảm xúc trấn an sau, thật sâu kéo vào đi vào, "Ở hoàng cung thời điểm, ngươi cùng ta nói, làm ta yên tâm thời điểm, ta liền nói cho ngươi, ta không sợ." Ngươi đừng nghĩ nhiều thấy nam nhân sắc mặt dần dần đẹp chút. Nàng liền tiếp tục nói, ta là tin tưởng ngươi, mà không phải không thèm để ý ngươi. Nam Chi mấy câu nói đó, thực sự làm chỉ Mân nhanh nhảy đầu nháy mắt ngốc lăng. Hắn như là đời này chưa từng nghe qua nhiều thế này lời hay, nào còn có ngoại giới thịnh truyền bảy mưu lập kế khí thế, quả thực như là một cái chưa bao giờ ăn qua đường tiểu hải tử, bắt được đường sau, hưng phấn không dám tin tưởng. Toàn bộ phòng trong an tĩnh một hồi lâu. Sau, mới vang lên nam nhân thật cẩn thận thử thanh âm, kia phu nhân ý của ngươi là... Ngươi trong lòng cũng là để ý ta Hắn liền thích nhặt hắn muốn nghe nghe Thấy tiểu nữ nhân không có trả lời Hắn như là đã biết uống say sau chỗ tốt Lợi dụng men say Liên tiếp truy vấn nói Có phải hay không Cũng không biết là sao đến Thấy hắn như thế Nam chi đảo thu hồi cái loại này sợ hãi tâm tư Cổ đủ dũng khí Không đáp hỏi ngược lại Hầu ra Ngươi hôm nay uống rượu Nên không phải là bởi vì thiếp thân nguyên nhân đi Tiểu nữ nhân biết rõ cố hỏi Chí mân cũng không cất giấu Nàng hỏi Hắn liền dứt khoát trắng ra nói cho nàng đó là, rượu không vì ngươi uống, chẳng lẽ vì người khác? Là bởi vì thiếp thân làm chu nguyệt vào phủ nguyên nhân sao? Nam tri thấp giọng hỏi. Nam nhân ừ một tiếng, trầm ngâm một lát sau, nói, ta cho rằng, ngươi nguyện ý làm ta nạp tiếp, nguyện ý để cho người khác cũng cùng nhau chia sẻ ta. Cho nên hắn khó chịu. Cho rằng chính mình Trung Quy vẫn là vô pháp tiến vào nàng đáy lòng. Được đến hắn trả lời Nam Chi phấn môi nhấp nhấp, tiện đà nhẹ nhàng nói. Thiếp thân chỉ là không nghĩ ngươi bị người phê bình thôi, nàng vào phủ, thiếp thân chỉ đương nàng là tới làm khách đó là, nếu thiếp thân có thể làm nàng tiến vào, tự nhiên là biết nàng đối thiếp thân không có bất luận cái gì uy hiếp. Vậy ngươi ý tứ, là ngươi trong lòng cũng là để ý ta, phải không? Hắn vẫn là cố chấp muốn cái đáp án. Tuy nói nàng lời nói đã thực rõ ràng, nhưng hắn một hai phải nàng gật đầu, chính miệng thừa nhận mới giữ lời. Nam tri không lay chuyển được hắn, vì thế liền nhẹ nhàng gật đầu, lại cảm thấy mặt có chút nhiệt vì thế nói tránh đi, hầu ra là uống lên nhiều ít. Vừa dứt lời, nàng liền tính toán đi cho hắn đảo một bình trà nóng, chỉ là thân mình mới vừa động, liền một phen lại bị nam nhân cấp ôm lấy. Nam Chi khuôn mặt nhỏ nháy mắt hồng thấu, mới vừa rồi còn một bộ đúng lý hợp tình hỏi cái này hỏi kia, hiện giờ nhưng thật ra lại nhút nhát sợ sẽ nói, hầu ra, này, đây là làm Chi. Chi mân ngày thường cũng coi uống rượu, nhưng lại uống rượu có độ, hôm nay trong lòng có dấu tâm sự, khiến cho hắn lập tức liền không có tiết chế. Cho nên uống xong rượu sau liền theo bản năng tìm được tiểu nữ nhân trụ sân, đã hiện giờ rượu tỉnh chút, nhưng làn đếm tới rồi ngon ngọt hán, tự nhiên sẽ không nguyện ý liền như vậy buông tay. Đâu có chút trầm trì mân như mày, nhìn qua, thật là thực không thoải mái. Nam chi nguyên bản có chút xấu hổ, nghe thấy lời này, nhưng thật ra bị rời đi lực chú ý, nói, gọi chu bảo đến xem. Trì mân lắc đầu, dứt khoát ngồi ở trên giường, thuận thế đem tiểu nữ nhân ôm vào trong lòng, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi. Nam Chi nhẹ gọi một câu hầu ra. Nghĩ lầm là nàng muốn cự tuyệt hắn, ôm lấy Nam Chi eo nhỏ bàn tay to lại càng thêm buộc chặt, có thể thấy được đầu chấm bất quá là cái lấy cớ, ý của tuy ông không phải ở rượu. Nam Chi ngực khẽ nhúc đích. Đông chốc, đơn bạc bả vai chấm xuống, nguyên lai là nam nhân đem đầu của hắn để ở nàng trên vai, thanh âm dầu di nói, mượn ta dựa trong chốc lát, liền hảo. Nam Chi sáng tỏ, hắn cho dù là dựa vào nàng, lại cũng không có đối nàng động tay động chân. Bàn tay to như cũ chặt chẽ gông cùng xiển xích trụ nàng eo nhỏ, nhưng nhất quá mức động tác cũng ngăn tại đây. Không biết qua bao lâu, Chí Mân nhận thấy được tiểu nữ nhân hơi thở dần dần nhẹ nhàng chậm chạm, liền biết nàng là ngồi ở hắn trên đùi đều ngủ đi qua, hắn nâng lên đôi mắt, nhìn nhắm mắt nữ nhân, nếu là hắn thật sự ngang ngược lên, tối nay liền có thể làm nàng hoàn toàn trở thành chính mình người, nhưng hắn vẫn là luyến tiếc. Biết nàng là để ý hắn, hắn liền thấy đủ. rãi từng bước một, làm nàng hoàn toàn tiếp nhận hắn, đối hắn mà nói liền đủ rồi. Hắn không vội đêm nay. Hôm sau, nam chi mới vừa tỉnh lại, bên cạnh người vị trí đã là có chút hơi lạnh, có thể thấy được nam nhân sớm đã rời đi. Nàng ở nhà hoàn bà tử hầu hạ hạ trang điểm chảy chuốt, có hạ hạ ở, nam chi liền biết, nàng bên thai không được thanh tịnh. Nhưng là nàng đảo cũng không hối hận muốn hạ hạ, nàng nhưng thật ra rộng rãi làm cho người ta thích. Phu nhân, người hôm nay tỉnh vãn, hôm qua cái kia vào phủ chu cô nương nhưng thật ra dậy sớm, thiên tài vừa mới sáng lên. Nàng liền đứng ở sân cửa hạ hà không biết trong cung phát sinh sự tình cùng Chu Nguyệt nhập phủ nguyên do, nhưng là nàng xem người ánh mắt giống nhau đều định chuẩn, cũng không biết là tới xem ngươi, vẫn là tới xem hầu ra, nàng tới thời điểm, vừa lúc cùng ra cửa vào chiều sớm hầu ra gặp. Xem ra Chu Nguyệt động tác thực mau thế tất là phải được đến Trí Mân. Liền hướng này đại vào đông thiên, nàng có thể như vậy dậy sớm, vì thấy Trí Mân, liền biết nàng sức chịu đựng không kém. Nam Chi nhìn gương đồng trung chính mình, Cầm một chi châu thoa cấp thời thành làm nàng thế chính mình châm thượng, rồi sau đó nhàn nhạt nói, sao lại đâu? Chú cô nương đối hầu ra nói chuyện, hầu ra không phản ứng nàng hạ hà trộm cười. Phu nhân, ta coi hầu ra đều không liếc nhìn nàng một cái, ngươi có phải hay không cấp hầu gia rót cái gì mê hồn canh? Chỉ cần tới rồi chỉ mân tuổi này người. Không nói nhiều, hầu viện tất nhiên là có như vậy hai ba cái thiếp thất còn có thông phòng. Cũng không có bất luận cái gì một người nam nhân có thể một dạ đến già. Chỉ là chỉ mân đủ loại hành vi đều là cùng người khác phản tới, người khác tam thế tứ thiếp, hắn lăng là ở Nam Chi trước, một cái thiếp thất cũng chưa. Hiện giờ, Thái Hậu tắc một nữ nhân cho hắn, bộ dạng tài trí giống nhau không kém, hắn vẫn là không cần. Không biết, thật đúng là tưởng Nam Chi cho hắn rốt cái gì mê hồn canh, làm hắn như thế mê muội. Nhưng đừng nói bậy Nam Chi cười khẽ. Cùng lúc đó, có cái nha hoàng tiến lên nói, "Phu nhân, Chu cô nương cầu kiến, nói là tới cấp phu nhân thỉnh an." Xem ra Trung Nguyệt là quyết tâm, muốn ở trí viễn hầu phủ có một vị trí nhỏ. Hầu ra kia không thể thực hiện được, nhưng thật ra hiểu được ủy khuất một chút, tới cấp chính mình thỉnh an. Nàng đã có này phân tâm, nàng liền không thể đem người cự chi ngoài cửa, rốt cuộc nàng là thái hậu chất nữ nhi. Cũng không hảo phất thái hậu mặt mũi. Nam chi đối với thời thanh nói, nói ta ở thay quần áo, làm nàng chờ một chút. Rõ ràng sớm đã đổi hảo xiêm y ghê, lại vẫn là nói như vậy, hạ hà, hà linh quang đầu nhỏ tựa hồ minh bạch cái gì, nguyên lai. Like. Hiền hòa phu nhân cũng có chán ghét người a. Vì thế, hạ hạ yêu ai yêu cả đường đi, hận phòng tập phòng, cũng không thế nào đãi thấy Chu Nguyệt. Ước chừng qua 15 phút, Nam tri mới vừa rồi làm nha hoàn đi đem Chu Nguyệt mời vào tới. Chu Nguyệt tiến vào thời điểm, trên mặt nhưng thật ra treo ý cười, chỉ là kêu ý cười chưa đạt đáy mắt, hiển nhiên là mới vừa rồi chờ bực bội. Nhưng lại vẫn là đoan đoan chính chính hành lễ, nói, gặp qua tỷ tỷ, chỉ là không biết tỷ tỷ hôm nay như vậy vẫn tỉnh, làm phiền cô có thể nghe không ra nàng là đang nói nàng không có chủ mẫu một chút phong phạm, khởi như vậy vãn, Nam Tri cười khẽ, nàng nói chuyện thong thả mềm nhẹ, hầu gia nói ngủ vãn tốt hơn, bằng không dậy sớm cũng không sự. Những lời này, nếu là người khác nói ra, không khỏi có chút cậy sủng mạc kiêu, nhưng Nam Tri cố tình liền có một loại hiền hòa thông dong khí trước nói chuyện từ trước đến nay cũng là mềm như đông, cho dù là chỉ vào người mắng, đều như là ở làm nũng. Những lời này, hiển nhiên có chút tiểu hành, rõ ràng có chút làm người không vui. Cố Tình từ miệng nàng nói ra, đạo như là ở Trần Thuật một kiện thực bình thường sự tình giống nhau. Chu Nguyệt nghe thấy sau khi trả lời, hiển nhiên cảm thấy có chút tự giức lấy nụ, trên mặt nàng có chút kinh ngạc, mặc một chút, nói, "Kia Nguyệt Nhi về sau liền mỗi ngày đều dậy sớm hướng Tỷ Tỷ Thần An, miễn cho Tỷ Tỷ không có việc gì làm, cũng hảo bồi Tỷ Tỷ tâm sự, Tỷ Tỷ ý hạ như thế nào?" Phòng trong Lư Hương An tức hương sớm bị thay đổi thành nhàn nhạt hoa sơn chi hương, Nam Chi mới vừa tỉnh ngủ mệt mỏi cũng dần dần bị đuổi tầng ra mắt đẹp nhẹ giật giật, nàng nói, thỉnh an liền miễn, ngươi người tới là khách, ta sao hảo muốn ngươi thỉnh an. Nghe thấy lời này, Chu Nguyệt liền biết Nam Tri ý tứ, trong lòng không khỏi có chút bực bội. Gia đình chi Đường, Chu Nguyệt sắc mặt liền nháy mắt trầm xuống dưới, nói thầm nói, thật đúng là lấy chính mình đương chủ mẫu. Nàng suy nghĩ mới vừa rồi nói, đơn giản chính là ở cảnh cáo nàng, nàng chỉ là nơi này khách nhân đều không phải là chủ tử, cũng không cần cho nàng thỉnh an. Nhìn qua nũng nịu, Chu Nguyệt tâm trầm xuống. Lạnh lung nói, không nghĩ tới lại là một cái tàn nhẫn rác, không giống như là Thái Hậu nói như vậy mảnh mai. Thúy Trương nghe xong, tả hữu nhìn một chút, nói, tiểu thư, ta hôm nay đi sau bếp, liền hướng người hỏi thăm một chút hầu ra cùng phu nhân sự tình. Nói cái gì? Chu Nguyệt hỏi. Ta nghe nói, ngày ấy tân hôn, các bà tử đi thu thập giường đệm Thúy Trương dừng lại bước chân, thấy bốn bề vắng lặng liền tới gần Chu Nguyệt thì thầm nói, nghe nói vẫn là tấm thân xử nữ. Chu Nguyệt vừa nghe. Cặp kia tiêu chí đơn phượng nhãn lập tức trở nên có thần. Nguyên lai like chỉ là trên mặt như vậy sùng ái nàng, thực tế vẫn là cái. Chu Nguyệt nhẹ giọng cười, kia không phải dễ làm nhiều. Nghe nói chí sa hầu trước đó đều còn chưa từng có thiếp thất cùng thông phòng. Vậy chứng minh hắn cũng là cái tấm thân xử nữ, hiện giờ đối nam chi sùng ái, có lẽ chỉ là thỏa mãn nam nhân hư vinh tâm, rốt cuộc nam chi thật là có nàng không thể không thừa nhận mỹ mạo. Nhưng là càng là loại này nữ nhân, càng là phong không khai. Tuy nói bên ngoài đích sắc có thể cho người mặt dài, nhưng là ở chuyện đó thượng, nói không chừng mất hướng đâu. Chí mân hạ chiều sau liền lại đi chúc căn đường, xử lý công vụ, ngẩn ngơ đó là một buổi trưa, chờ ra khi, bên ngoài đã là mặt trời lặn tây sơn, dáng màu xái lạc một mảnh. Hôm nay tới, biên cương bên kia lại có người bắt đầu âm thầm ồn nào, đánh giá lại là một hồi chiến loạn. Đây cũng là hắn bực bội một chút. Ngay xưa nói, hắn trực tiếp đẳng khai thời gian đi một chuyến biên cương đảo cũng không sao. Chỉ là hiện giờ trong nhà nhiều một cái người trong lòng, hắn luyến tiếp cũng không tưởng cùng nàng mới vừa thành hôn liền tách ra. Trước kia không biết như thế nào trở về nhà sốt ruột. Hiện giờ nhưng thật ra tự mình cảm nhận được loại mùi vị này. Chí mân vội xong rồi trong tay sự tình, liền lập tức hướng đỉnh chi đường bên kia đi đến. Mới vừa đi không bao lâu, chí mân liền nghe thấy một đạo nôn nóng giọng nữ, nói, gặp qua hầu ra. Chí mân bước chân một đốn, thấy không quen biết người, nhíu mày. Có việc. Hắn tử trước đến nay đối bất luận kẻ nào đều không có sắc mặt tốt, trong lòng có ngoại lệ sau, mặt khác đều là mây bay. Hầu gia, nô tỳ là Chu tiểu thư bên người nha hoàn, tiểu thư thân thể còn không có hảo toàn, liền tới hầu phủ Thúy Trương gấp giọng nói, hôm nay sáng sớm liền đi Thịnh An, hiện giờ như là lại nhiễm phong hàn, vì tránh cho tiểu thư nhà ta có bất trắc gì, còn thỉnh hầu gia khách viện nhìn một cái. Thân mình không khỏe thỉnh Chu bảo đó là chỉ mân ném xuống những lời này liền dục rời đi. Tiếp theo nháy mắt. Liền lại nghe thấy Nha Hoàn gấp giọng nói, ra cung trước, Thái Hậu nói, nếu là đi tới hầu phủ có chuyện gì, liền thỉnh hầu ra, hầu gia định sẽ không làm Thái Hậu chất nữ nhi hủy quất. Chí Mẫn buồn phải đi bước chân dừng lại. Thái Hậu nếu khăng khăng muốn đem Chu Nguyệt đưa cho hắn, kia đó là có nàng một tầng ý tứ, nếu là muốn nàng sớm chút rời đi, lời nói vẫn là cần phải cho nàng nói rõ. Tư cập này, Chí Mẫn liền thay đổi phương hướng, đi khách viện. Đi vào, liền thấy Chu Nguyệt sắc mặt tái nhợt nằm trên giường mà chỉ mân tiến vào sau, liền đối với bên ngoài nói, vào đi. Chu bảo được phân phó, sách theo hồng thuốc liền hướng trong đi. Sau đó tiến lên liền giúp Chu Nguyệt bắt mạch, tiện đa nói, Chu cô nương, lão thần xem mạch tượng, ngài này thân mình đã mất trở ngại, phỏng chừng lại tu dưỡng hai ngày liền hảo. Chu Nguyệt nơi nào có thể biết được chỉ mân cư nhiên trực tiếp mang theo đại phu tới thế nàng bắt mạch, sắc mặt có nháy mắt mất tự nhiên, đương thấy chỉ mân chuẩn bị rời đi thời điểm, nàng tựa hồ có chút hoảng loạn, lập tức từ trên giường lên. Tiểu Thanh nói, hầu gia có không cấp Nguyệt Nhi một chút thời gian? Chi Mân liếc Chu Nguyệt liếc mắt một cái, không có sắc mặt tốt, trầm giọng nói, nói. Nguyệt Nhi từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hầu gia liền đem hầu gia đặt ở trong lòng Chu Nguyệt một đôi mắt liếc mắt đưa tình nhìn Chi Mân, tiếp tục đem chính mình tương tư nói cho hắn. Nguyệt Nhi biết, lần này vào phủ không phải hầu gia buồn ý, nhưng Nguyệt Nhi muốn cho hầu gia cho ta một lần cơ hội, làm ta cũng có thể ở bên cạnh ngươi hầu hạ, có thể chứ? Chu Nguyệt biên nói, biên đi phía trước đi. Ý đổ tới gần Chí Mân. Nhưng chỉ là mới vừa đi hai bước, liền nghe thấy nam nhân lạnh lùng nói, nếu là tưởng nói những lời này, ta đại nhưng trực tiếp nói cho ngươi, cuộc đời này, ta phi nam chi mặc trúc. Ngươi không cần ở ta trên người lãng phí thời gian. Trí Mân nói xong, liền lập tức đi ra ngoài. Đã đi đến đỉnh chi đường thời điểm, hắn cũng đã đã nhận ra chính mình trên người không thích hợp. Trên người hắn máu như là bị rót vào cái gì dường như, phá lệ sôi trào, đương thấy chính tắm gội song ra tới nam chi khi. Tiểu nữ nhân trắng nón màu ra lộ ra nhàn nhạt từng đỏ, một đôi mắt hạnh nhút nhát sợ sệt lại mang theo ý cười nhìn hắn. Hắn từ trước đến nay lấy làm tự hào tự không chế lực lại nháy mắt tan dã Hắn lập tức hướng đi Nam Chi. Hắn đã sớm biết chính mình không thích hợp, mới vừa rồi ở khách viện thời điểm, hắn đi ra liền cảm thấy cả người bắt đầu nóng lên. Chi mân tiến lên, một tay đem đang định không người hành lễ Nam Chi cấp ôm vào trong lòng ngực. Rồi sau đó thân thể nóng đến dò người. Nam Chi cũng bị sợ hãi, hậu chi hậu giác. Kinh Thanh nói, hầu ra ngươi đây là Chi chi, giúp giúp ta Hắn nói Đương nhận thấy được hắn không chịu không chê tay chính đi xuống giao động khi Nàng nháy mắt minh bạch Trên người hắn nóng đến dọa người Nàng tay nhỏ có chút khẽ run Tiện đà ôm vòng lấy hắn eo Này xem như cho hắn một cái khẳng định hồi phục. Chí mân tâm hung hăng vừa động Hắn đã làm tốt nàng sẽ cự tuyệt chuẩn bị Nhưng không nghĩ tới, nàng lại là nguyện ý Chí mân hung hăng đem nữ nhân ôm vào trong lòng Rồi sau đó nhắm ngay kia mê người phấn môi Túi đầu liền hôn đi xuống Chương 26 bình luận bao lì xỉ Ôn nu hương 26 Sắc trời còn chưa hoàn toàn ám đi xuống Nhưng là tuyết lại như cũ rất lớn Chùi lủi trên cây cũng kết đầy băng xương Gió lạnh như là giã thú giống nhau khí vang Đình chi đường nội nha hoàn bà tử nhóm mới vừa bố hảo thiện Thấy hầu ra cùng phu nhân có chút không thích hợp Liền lập tức lui xuống Đại môn cũng đem hàn khí ngăn cách bên ngoài Phòng trong không khí cũng tùy theo ái muội kiểu diễm lên. Nam chi không phải còn chưa suốt các ngây thơ nữ tử, một ít đồ vật nàng cũng có chút minh bạch, hiện giờ nàng cảm giác được chỉ mân trên người không thích hợp, cả người nóng đến dò người. Đương nam nhân nói ra câu kia giúp giúp ta khi, nàng liền minh bạch cái gì? Nàng tức đã thành hắn thế tử. Thành trí viễn hầu phủ chủ mẫu, tự nhiên sẽ không ở thời điểm này còn khẩn thủ một ít đồ vật không bỏ, còn nữa, hắn nếu là thật sự hung hăng tâm, Bên trong phủ liền có một cái có sắn nhét vào tới nữ nhân, hắn thật cũng không cần tới nơi này chịu nàng cấp vì khuất. Xanh nhà tay nhỏ bị nam nhân cả người nhiệt ý sợ tới mức sau này co rụt lại. Đương nhận thấy được trí mân tựa hồ hiểu lầm nàng là cự tuyệt thời điểm, nàng liền cổ đủ dũng khí, đem tay nhẹ nhàng đáp ở nam nhân gầy nhưng rắn chắc vòng eo thượng, trước sau như một kiều nhu, rồi lại mang theo điểm điểm nhút nhát từ nhẹ một tiếng. Này thanh nhân, làm trí mân nhiệt ý so vừa nãy còn mánh liệt thượng vài phần. Phòng trong ánh nến khẽ nhúc nhích, ánh lửa khắp nơi lay động. Cao lớn nam nhân đem nhỏ sinh nữ nhân một phen chặn ngang bế lên, hắn nện bước so ngày thường muốn trầm ổn thượng vài phần, cũng muốn mau thượng vài phần. Toàn bộ đình chi đường cách cục lúc ấy là chỉ môn thân thủ thiết kế. Hiện giờ cái này sân cùng trong phòng cái gì đều có, chỉ là thính cùng giường liền có chút xa, hắn hôm nay lần đầu tiên hối hận đem cái này nhà ở khách như vậy đại. Nam chi hoa ở trong lòng ngực hắn, mảnh khảnh tay câu lấy hắn cổ, cũng không biết là phòng trong ái muội không khí. Vẫn là nghĩ đến sắp phát sinh sự tình, nàng trên mặt liền có chút hơi nhiệt, tiếp theo nháy mắt, nàng đem chính mình khuôn mặt nhỏ chôn ở nam nhân ngực chỗ, lại bỗng nhiên nghe thấy nam nhân cường hữu lực tiếng tim đập. hắn tựa hồ cũng không mặt ngoài nhìn lại như vậy thong dong, hắn tim đập so nàng còn muốn khẩn trương, kịch liệt. Suy nghĩ du tẩu thời điểm. Nam chi tiểu thân thể đã bị trì mân nhẹ nhàng đặt ở trên giường, màn lụa bị hắn bàn tay vung lên, khinh mạn phiêu rơi xuống dưới. Đem bên trong hết thể ngăn cách. Nam chi ngước mắt. Một đôi mắt hạnh ngập nước, chỉ làm người nhìn liếc mắt một cái liền cảm thấy nhu nhược đáng thương, cũng không biết là nhân đau đớn che kín nước mắt, vẫn là nước mắt. Tóm lại, nàng trong tầm mắt xem sở hữu đồ vật đều là mơ hổ, liên quan nam nhân khuôn mặt đều mơ hổ không rõ. Nam chi chỉ biết chính mình đầu phảng phất có ngàn cân trọng, lại đột nhiên cảm giác như là bước vào đám mây chung. Bên hai là nam nhân có chút thô thanh âm, nhiệt ý cũng từng đợt quanh quẩn ở nàng bên hai, nàng chỉ cảm thấy trên người có loại nói không nên lời cảm thụ. Nam nhân chấn ăn lời nói cũng ở bên thai vang lên, chi chi. Hán thanh âm có ngày thường không có trầm thấp ám ếch, trừ cái này ra, lại có chút ôn nhu lưu luyến. Phòng trong ánh nến lắc nhẹ, đuốc ru cũng thông thả rơi xuống ở ngọn nến đuốc trên người. Mỏng manh ánh lửa đem trong điện hai người bóng dáng giao điệp lại trùng hợp. Cứ việc ngoài phòng đại tuyết bay đầy trời. Nhưng phòng trong nhiệt ý lại một chút không có lùi tán. Cũng không biết trải qua bao lâu. Nam chi thân thể mới chậm rãi có chính mình ý thức, đãi nàng có thể động khi đã là bị nam nhân từ thau tắm ôm trở về trên giường, có khá hơn. Trí Mẫn ngồi ở giường, trong tay bưng đã bị ấm áp nước trà. Thấy tiểu nữ nhân như cũ hoa ở bên trong, tiểu thân thể con hắn, chỉ là xem kia đơn bạc bóng dáng liền biết nàng giờ phút này là có chút thủy khuất Trí Mẫn nhíu mày, đem nước trà đặt ở một bên, rồi sau đó nhẹ nhàng vén lên đệm chăn, đem vị khuất tiểu nữ nhân lâu nhập trong lòng ngực, còn như là hống tiểu hài tử dường như còn điên hai hạng, thấy nàng đôi mắt nhẹ nhàng run rẩy sau, mới mở miệng thấp hừ nói: có phải hay không đâu một đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chớp chớp bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập kiều khí thấp thấp dầm gì một tiếng lại cứ không ứng hắn liền cái tự đều không thưởng cho hắn trí mân biết lần này khả năng thật sự chọc tới nàng nói thật cũng không biết là nơi nào chọc tới nàng không vui nhưng hắn cũng rõ ràng nàng không vui chẳng sợ không phải hắn sai đều sẽ là hắn sai uống miếng nước chỉ mân trước đem gác ở một bên nước trà đưa tới nàng bên miệng nhìn nàng uống lên hai khẩu sau mới nhẹ giọng nói Mới vừa rồi là ta lô mãng, ta hướng phu nhân nhận lỗi. Nam Chi lúc này mới chịu dùng chính mình ủy khuất đôi mắt nhỏ liết hắn một cái, tiện đà thấp giọng nói, đau. Trách ta chỉ mân lại đem nước trà đưa tới nàng bên miệng. Hắn thật là có chút nóng nảy, không bận tâm nàng cảm thụ. Nhưng cái loại này cắn nuốt cốt thủy vui sướng, là hắn chưa bao giờ có nếm thử quá, mà nay, là lần đầu tiên. Từ mới vừa rồi đến bây giờ đã là một canh giờ đi qua, nàng cũng còn chưa dùng bữa tối, liền bị hắn lôi kéo đánh giá nếu là đau lại hơn nữa đói, cho nên mới đối hắn chơi khởi tính tình tới. Tựa hồ có chút đồ vật thật là lặng lẽ ở phát sinh biến hóa. Tỷ như nàng hiện giờ nhưng thật ra dám cùng hắn chơi tiểu tính tình, cũng nên đối hắn ném sắc mặt, nhưng là hắn lại cam tâm tình nguyện chiếu đơn toàn thu, vui vẻ chịu đựng hống. Ta truyền thiện, uy ngươi ăn tốt hơn sao? Chỉ mân ôn nhu hỏi. Kia chỉ bàn tay to còn một chút một chút thưởng thức nàng buông xuống ở bên hông tóc đen, rồi sau đó không đợi nàng trả lời, đối với bên ngoài nói, truyền Mãi cho đến nha hoàn bà tử nhóm đem bữa tối một lần nữa bố hảo, nàng mới vừa rồi dám từ hắn ngực trố ngẩn đầu lên. Chật, liền nghe thấy nam nhân như có như không thở dài một tiếng, nói, phu nhân như thế, ngày mai như thế nào gặp người. Thấy hắn tâm tình phá lệ hảo, còn trêu ghẹo nàng, nam chi liền có chút ủy khuất nói, đều tại ngươi. Là là là chỉ mân không khỏi phân trần đem nàng bế lên, rồi sau đó đi tới bàn ăn trước, lại như cũ không có phóng tiểu nữ nhân chính mình ngồi, mà là đem nàng đặt ở chính mình trên đùi. Tiện đa nói, phu nhân nói cái gì đều là đúng, trước đêm này chén canh cấp uống lên. Dứt lời, liền uống một muông canh canh đưa tới Nam Chi bên miệng. Nam Chi ngoan ngoan uống lên tiến vào sau, mơ màng hồ đồ đầu nhỏ như là rốt cuộc thanh tỉnh giống nhau, nhẹ giọng nói, hầu ra. Mới vừa rồi ngươi như thế nào sẽ? Nàng nói còn chưa dứt lời, nhưng là trong đó ý tứ, hắn lại là sáng tỏ. Mới vừa rồi, ta mới ra chúc an đường liền bị chu nguyệt thị nữ ngăn lại, đi một chuyến. Ra tới liền giác không thích hợp chỉ Mân Đảo cũng không có gạt Nam Chi, bất quá hắn nhưng thật ra cũng thấy kỳ quái, ta cũng không uống qua nàng trong viện nước trà, cũng không có ở lâu, càng không có làm nàng gần người. Này ba loại khả năng đều phủ nhận. Nam Chi cũng đi theo lâm vào khó hiểu, nàng lá gan thật đại. Trì Mân ru mắt, ta sẽ làm trọng vũ đi điều tra rõ. Hắn Đảo không phải lo lắng hắn bản thân, mà là lo lắng Nam Chi. Vạn nhất Chu Nguyệt đầu gốc nóng lên, đối Nam Chi xuống tay kia với hắn mà nói quả thực chính là thai nạn. Nam tri ăn cơm xong liền vây đến không được, rồi sau đó ở Trì Mân ôn nhu chấn an hạ, liền nặng nghề đã ngủ. Ánh nến hơi hoảng, hắn du mắt nhìn nàng tiểu thân thể, cặp kia làm người sợ hai đôi mắt, hiện giờ cũng ôn nhu như là có thể véo ra thủy tới. Hắn vẫn luôn như vậy ngồi, một hồi lâu phía sau mới đứng dậy đi ra ngoài. Trọng vũ tiến lên, nói, hầu ra, đi nhìn thoáng qua, không có phát hiện cái gì. Trì Mân đỉnh gió lạnh cùng bạo tuyết, Một bên hướng chúc an đường phương hướng đi, một bên nói, như thế nào sẽ? Hắn không tin, chính mình vô duyên vô cớ cư nhiên sẽ cả người nóng lên, kia thực hiện nhiên chính là bị thứ gì dẫn tới. Thả lúc ấy ở khách viện, Chu Nguyệt là thực hiện nhiên, vẫn luôn cố ý kéo dài thời gian, không cho hắn đi. Còn không phải là đang đợi hắn phản ứng sao? Chỉ mân những mày, hắn thế nhưng không nghĩ tới, một nữ nhân cư nhiên như thế có thủ đoạn. Hồi hầu ra, thủ hạ đi bên trong nhìn. Đích sắc không có bất cứ thứ gì có quỷ dị trọng vũ đem chính mình thấy cha được đều một năm một mười nói. Chí Mân bước chân một đốn, rồi sau đó xoay người đi hướng khách viện. Khách viện nội. Thúy Trương nhìn Chu Nguyệt âm chằm mặt, không dám nói bất luận cái gì nói. Từ một canh giờ trước, Thúy Trương nói chí Mân đi đỉnh chi đường khi, Chu Nguyệt liền ngồi ở chỗ này cũng chưa hề đủ tới. Chí Mân trở về làm gì, hai người bọn nàng đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Cho nên Thúy Trương cũng không dám nói cái gì nữa chỉ là đương cửa đột nhiên xuất hiện chỉ mân thân ảnh khi thúy trương nháy mắt ngây ngẩn cả người rồi sau đó lập tức nâng lên thanh âm nói nô tỷ gặp qua hầu gia này một câu hầu gia làm chu nguyệt nháy mắt mở hai mắt đương thấy chỉ mân xuất hiện khi nàng đấy lòng thế nhưng hiện lên một kia may mắn có phải hay không hắn ở bên kia cảm thấy mất hứng cho nên liền trở về tìm nàng nàng khó có thể hình dung giờ phút này kích động tâm nàng lập tức từ trên ghế đứng lên rồi sau đó tiểu chạy bộ tới rồi chỉ mân trước mặt không người nói Nguyệt Nhi gặp qua hầu ra. Vừa dứt lời. Chu Nguyệt cầm liền bị nam nhân một phen bóc chặt, lực đạo không nhỏ, nàng trắng nón làn ra lập tức đỏ một mảnh. Nàng run giọng nói, hầu ra, ngươi đây là... Nam nhân khuôn mặt hung ác nham hiểm, không hề có mới vừa rồi ở đỉnh chi đường thời điểm như vậy ôn nu, một đôi mắt ánh mắt thẩm nhân, nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy đáng sợ người. Chu Nguyệt, nếu không phải phu nhân của ta thay ta suy nghĩ, sợ ta mang thai mang tiếng, cho nên mới làm ngươi lấy khách nhân thân phận tiến vào trì mân hiếp mắt. Trong tay lực đạo lại gia tăng không ít, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nên may mắn phu nhân của ta là cái mềm lòng. Hôm nay sự tình, tuy không biết ngươi dùng cái gì, nhưng là ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể may mắn quá quan trì mân tay dùng sức vừa thu lại, chu Nguyệt không ổn định cả người sau này lảo đảo vài bước. Đại đứng vững sau, liền lại nghe thấy nam nhân nói, ngươi thiết kế ta, không có việc gì. Nếu, ngươi dám động phu nhân một chút, ta sẽ không quản ngươi cô cô là ai, ta chỉ biết, ngươi ly ngày chết không xa. Nam nhân nói xong, liền vô tình xoay người rời đi. Mà Chu Nguyệt một người đứng ở tại chỗ, đáy mắt cùng trong lòng đều là không thể tin tưởng. Nàng không nghĩ tới, chỉ Mân đối nam chi sủng ái đã tới rồi tình trạng này, không bắt được là nàng làm chứng cứ đều có thể như thế cảnh cáo nàng không thể đi trêu chọc nam chi. Chu Nguyệt che lại chính mình ngực, đột nhiên có chút hoài nghi chính mình lựa chọn có phải hay không sai, có phải hay không yêu một cái không nên ái người. Nhưng nàng trong lòng là như thế tưởng. Nhưng là nàng nhìn Trì Mân bóng dáng, Trong ánh mắt chấp niệm lại càng thêm sâu nặng. Nhưng nàng từ nhỏ đến lớn, liền không có gì đồ vật là có thể nhẹ dọng từ bỏ. Nàng không có khả năng, không có khả năng nhanh như vậy liền nhận thua nàng tin tưởng, chỉ mân nhất định sẽ đối nàng đổi mới. Nếu không thể, nàng liền cả đời như vậy háo, đến nay mới thôi, nàng muốn đồ vật, còn không có thất thủ quá. Chương 27 hối hận. Ôn nhu hương 27. Hôm nay tuyết không có ngày xưa như vậy đại, thời tiết tựa hồ cũng so thường lui tới hảo rất nhiều. Nam tri ngủ đến so ngày thường đều phải vãn, nha hoàn bà tử nhóm tựa hồ đều biết đêm qua đã xảy ra chút cái gì, tất cả đều không có đi quấy rầy phu nhân mộng đẹp. Thằng đến bên ngoài phòng vẫn luôn chuột phổi phòng trong tiểu hiên cửa sổ, nàng mới chậm rãi tỉnh lại, mắt đẹp mở trong nháy mắt kia, trong cơ thể đau mệt cũng làm nàng lập tức thanh tỉnh không ít, chợt trong đầu liền bất chi bất giác hồi tưởng khởi đêm qua sự tình, trắng nón trên mặt tức khắc lại đỏ một mảnh, nàng tỉnh lại động tinh rất nhỏ, nhưng là thời thanh vẫn là vén lên màn lụa. Thấy nam chi sắc mặt bỏ bừng, thấp giọng cười nói, phu nhân, lên rửa mặt. Liền thời thanh đều nhịn không được cười nàng. Những cái đó nha hoàn bà tử không được cười đến càng thêm lớn tiếng. Tư cập này, nàng liên lại nghĩ tới đêm qua nam nhân nói nói, nàng cảm thấy thật bị hắn đoán đúng rồi, nàng hiện giờ là xấu hổ đến không dám gặp người. Nhưng tổng không thể hoa trên giường cả đời không thấy người đi. Thời thanh cũng đã nhận ra nam chi ngượng ngùng, vì thế một bên vén lên màn lụa, một bên ý cười ngâm ngâm nói, phu nhân. Hôm nay thời tiết hảo, mau chút lên trang điểm trải chuốt, đi trên đường đi một chút, hầu ra không phải nói, đã nhiều ngày liền hồi một chuyến tướng quân phủ sao, phu nhân có thể nhìn xem muốn mua chút cái gì. Nam Chi lúc này mới nhớ tới, chỉ mân hôm qua nhi nói, đã nhiều ngày chọn cái ngày lành, bồi nàng hồi môn một chuyến. Vừa lúc hôm nay thời tiết không tồi, Chi bằng trước lên phố chọn lựa một ít quà tặng, quá mấy ngày hồi môn thời điểm dùng thượng. Nam Chi như vậy nghĩ, liền bị thời thanh đỡ ngồi ở trước bàn trang điểm đương thấy gương đồng trung chính mình khi Nam Tri mặt liền nháy mắt lại đỏ một ít nàng gái ngọc cư nhiên có như vậy nhiều chỗ điểm đỏ điểm có thể thấy được Nam nhân lực đạo cùng đêm qua điên cuồng cố nén nha hoàn bà tử nhóm lặng lẽ đầu tới mang theo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt ban hảo bùi tóc thay một bộ lam nhạt theo có bách hợp nho váy cả người có vẻ càng thêm tiểu tiếu linh động Nam Tri ở nha hoàn bà tử nhóm hầu hạ hạ, dùng một chút cơm trưa thấy cửa chồng chất hậu tuyết cũng bị trong phủ ga sai vật nhóm quét tước sạch sẽ Nam Chi thu hồi ánh mắt, hỏi: "Hầu gia đâu?" Hầu gia còn chưa hạ triều thời Thanh nói: "Phu nhân, chúng ta phải đợi Hầu gia trở về vẫn là trước bản thân đi ra ngoài bên ngoài mua. Chúng ta bản thân đi thì tốt rồi hắn hiện giờ cũng chưa trở về, đánh giá nếu là ở triều đình thượng có chuyện bị kéo dài chứ. Nếu như thế, vẫn là không nhọc phiền hắn." Nam Chi lần này đi ra ngoài vẫn chưa mang rất nhiều người, trừ bỏ ngày thường theo bên người thời Thanh cùng Hạ hà, liền không lại phân phó người khác. Chỉ là mới vừa đi ra nhóm khi liên bị Chu Nguyệt thấy. Nàng đầu cấp Thúy Trương một ánh mắt, Thúy Trương liền giả ý hỏi, phu nhân là đi nơi nào? Thấy là trong phủ khách nhân, người hầu liền nói, hôm nay thời tiết hảo, phu nhân có lẽ là ra ngoài chọn mua đồ vật. Chu Nguyệt vừa nghe, khỏe miệng liền treo lên cười. Ba người đi kinh đô nhất phồn hoa trên đường phố. Trên đường phố tiếng người ồn ào, người bán rong thét to thanh, còn có cách đó không xa chuyển đến tiếng gió, hôn tạp ở một chỗ, nam chi xuống xe ngựa sau. Liền đi kinh đô nổi danh đường bánh cửa hàng định chế mấy hộp điểm tâm, tính toán quá mấy ngày mang theo trở về cho cha mẹ thân ăn. Đường bánh cửa hàng là ở toàn bộ kinh đô tiếng tăm lừng lấy. Hiện giờ chính trực giờ mùi, nhưng là cửa hàng người lại phá lệ nhiều, Nam Chi đi vào, liền hấp dẫn không ít người tầm mắt. Đại gia đối Nam Chi đều không xa lạ, phía trước vẫn là tướng quân phủ đích tiểu thư. Hiện giờ là trí viễn hầu phủ phu nhân. Mặc kệ là mẫu ra vẫn là nhà chồng, đơn sách ra tới đều là bọn họ không thể trêu vào. Nam Chi đi vào, trưởng quầy liền nhiệt tình tiến lên, thấp giọng dò hỏi yêu cầu cái gì điểm tâm. Rồi sau đó liền lại bưng một đĩa lại tô bánh đặt ở Nam Chi trước mặt, mọi thứ đều đến phục vụ, làm không ít người đỏ mắt. Như thế chiêu đãi, Khủng cũng chỉ có Nam Chi mới có đi. Nam Chi thật không có quá để ý người chung quanh đầu tới ánh mắt, đem trưởng quầy truyền đạt đơn tử thượng quý báo điểm tâm đều phải một phần. Kinh đô đường bánh cửa hàng, mặc kệ là hương vị vẫn là đầu bếp kỹ thuật đều là nhất đẳng nhất hảo. Giá cả tự nhiên cũng mua sang quý không ít, đại gia giống nhau đều chọn lựa mấy thứ liền đủ để, nhưng là Nam Chi loại này đem toàn bộ giao diện đều câu xuống dưới rộng rãi, đủ để cho không ít người sau lưng nghị luận sôi nổi. Điểm xong chính mình muốn điểm tâm sau, Nam Chi đi ra ngoài, liền mỗi ngày tựa hồ có chút thay đổi. Đánh giá muốn tuyết rơi thời thanh ngẩng đầu nhìn mắt thiên, lại dụ mắt nói, không bằng đi Nam lâu quán hơi ngồi trong chốc lát. Nam lâu quán là kinh đô nhất náo nhiệt một cái trà lâu, cũng là kinh đô quy mô lớn nhất một gian. Nam Chi phía trước cùng cha mẹ thân cùng nhau đã tới một lần, nhưng là bên trong người quá nhiều, bài thật dài trong chốc lát mới đến, nhưng thẳng đến nếm tới rồi lúc sau mới biết được, nguyên lai like có thể bài thượng kinh đô đệ nhất là thật không phải hư. Bên trong thức ăn hương vị, Nam Chi đến bây giờ đều ký ức hãy còn mới mẻ. Nghe thấy thời thanh đề nghị, Nam Chi nhưng thật ra lập tức nói, Hảo, liền đi Nam Lâu quán đi. Nam Lâu trong quán. Nam Chi đi vào, trưởng quầy liền nhiệt tình đón đi lên. Rồi sau đó mang theo nàng đi tới rồi một chỗ ghế lô nội Nam Chi không khỏi cảm thấy nghi hoặc Lần trước tới Nam Lâu quán yêu cầu chờ Hiện giờ vì sao vừa tiến đến liền có thể tiến ghế lô Không nghĩ tới Phía sau Chu Nguyệt cũng đi theo vào tiệm ăn Trường quay Nam Chi vẫn là khó hiểu Vì thế liền mở miệng hỏi nói Vì sao hôm nay sẽ có ghế lô Trường quay một bên đẩy ra một cái ghế lô môn Một bên nói Phu nhân có điều không biết Này Nam Lâu quán là hầu ra bạn tốt hay Hiện giờ ngài đi tới này Sao có thể còn cần xếp hàng đâu? Môn bị đẩy ra, cực đại lại xa hoa ghế lô ánh vào mi mắt. Đây là hầu ra bạn tốt hai. Nam Chi lẩm bẩm hỏi câu. Trường quay lập tức gật đầu, hồi phu nhân nói, đúng vậy. Đại đi vào đi khi, trường quay cười nói, hôm nay khó được phu nhân có lịch sự tao nhã tới nam lâu quán, ta mạo muội làm chủ, cấp phu nhân an bài vài đạo chiêu bài đồ ăn, phu nhân xem được không? Nam Chi nhẹ điểm đầu, ôn nhu nói, làm phiền trường quay. Nàng nói chuyện ôn thanh tế ngữ. Trưởng quầy sau khi nghe thấy liền không chịu không chế không được ngẩng đầu nhìn Nam Chi liếc mắt một cái. Nam Chi ngồi ở ghế trên, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng trắng non thấu hồng, một đôi mắt hạnh buông xuống, xem người ánh mắt ôn nhu phảng phất muốn véo ra thủy tới giống nhau, nói chuyện ôn thanh tế ngữ, giơ tay nhấc chân dàn cũng sắc thật đem tiểu thư khuê các mấy chữ này thuyết minh đều đến. Trưởng quầy trong lòng nháy mắt sáng tỏ, vì sao không gần nữ sắc hầu gia, đột nhiên muốn cưới tướng quân gia đích tiểu thư. Hóa ra, hắn này không phải không cần muốn chính là tốt nhất. trưởng quay đi xuống sau, còn chi kỷ đem ghế lô môn gấp nút lại. thời thanh cùng hạ hà ngươi một lời ta một câu nói chuyện, đảo cũng không có vẻ nặng nề. nam tri vẫn ngồi như vậy nghe bọn hắn nói chuyện, trên mặt trước sau mang theo cười. tiếp theo nháy mắt, hạ hà phỏng chừng là mới vừa rồi ở đường bánh cửa hàng ăn nhiều trưởng quẩy lấy điểm tâm, nói nói cười cười trong lúc, lại đột nhiên vươn tay bưng kín chính mình bụng, sắc mặt khó nhịn nói, phu nhân, ta đau bụng. hạ hà ngày thường làm việc hấp tấp bùn trộm. Nhưng là nàng không có bất luận cái gì ý xấu, Nam Chi là đem nàng làm như mọi mọi đối đãi. Thấy thế, Nam Chi cố nén cười, đối với Thời Thanh nói, ngươi lãnh nàng đi xuống. Thời Thanh đem Tiêu chảy hạ Hà Lanh đi xuống. Cơ hội là môn mới vừa đóng lại kia một khắc, liền lại bị đẩy ra. Nam Chi đưa lưng về phía đại môn, nghe thấy động tĩnh sau, liền nói, sao nhanh như vậy? Đợi trong chốc lát không có tiếng vang, Nam Chi không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc nhi, rồi sau đó liền xoay người nhìn lại, chỉ liếc mắt một cái. Nàng liền bị sợ tới mức sau này rụt một chút. Tiến vào không phải người khác, mà là khâu Thuấn. Hắn hôm nay vừa thấy, so với ngày đó ở Thái Hậu tiệc mừng thọ thượng còn muốn suy yếu vài phần, ngày ấy ít nhất trên mặt còn có một tia huyết sắc, mắt thời cũ sửa sang lại, hoang nên gia nhập chúng ta, lịch sử tiểu thuyết thượng vạn bộ miễn phí xem. Thần cũng mang theo điểm quang, hiện giờ, hắn trên mặt có thể nói là một chút huyết sắc cũng chưa, kia hai mắt lôi chống phảng phất chính là một khối con rối. Tái kiến, Lại không có ngày xưa rung động cùng vui sướng Người như thế nào lại ở chỗ này Nam chi sợ tới mức thanh âm có điểm run Hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ Ngày đêm tờ tưởng nhân nhi liền ở trước mắt Khâu thuấn lại không có cái kia dung khí đi phía trước tiến thêm một bước Hắn trong đầu đều là kiếp trước những cái đó hình ảnh Tiểu nữ nhân thân ở biển lửa chung khi bất lực ánh mắt Còn có kia từng tiếng phu quân cứu ta Mỗi khi đêm khuya ngộng hồi thấy một màn này thời điểm Hắn liền cảm thấy chính mình chính là một cái hôn đảng Cô phụ nàng còn giấm đạp nàng thiết tình, làm nàng một người ở biển lửa chung bất lực, ở hậu viện nhận hết ủy khuất, nhưng hắn lại đều cảm thấy nàng hết thể đều hảo. Hắn tự cho là thực cái nàng, chính là thẳng đến đại mộng một hồi mới vừa rồi đại triệt hiểu ra. Hiện giờ, nhìn tiểu nữ nhân trước sau như một kiểu tiếu khuôn mặt, cặp kia nhu tình như nước mắt hoạnh, ôn nhu đoan trang khí chất, tất cả đều là hắn trong trí nhớ cái kia bộ dáng. Không hề có biến hóa. Khâu thuấn hôm nay tới, là ôm may mắn tâm lý, hắn trong trí nhớ nam chi là phi thường yêu hắn. Húng chi hắn có được kiếp trước ký ức, nhưng là Nam Chi lại không có, cho nên hắn tưởng lại nỗ lực một phen, làm nàng lưu tại chính mình bên người, hắn không chê nàng đã gả làm vợ người, rốt cuộc kiếp trước chính mình đối nàng cũng không tốt. Hắn hiện giờ chính là tưởng, có thể hay không làm nàng hồi tâm chuyển ý. Như thế nghĩ, khâu thuấn liền lại đi phía trước đi rồi hai bước, nhưng Nam Chi phản ứng lại làm hắn đột nhiên thấy áp lực. Chỉ thấy nàng sau này lui hai bước, rồi sau đó thấp giọng nói, hầu ra, ngài làm gì vậy? Khâu đi phía trước Tiện đà thấp giọng mở miệng nói, chi chi, hiện giờ ngươi gả chồng, là thật sự đối ta như thế xa là sao, mới vừa rồi ta ở đường bánh cửa hàng nhìn thấy cùng ngươi thân ảnh thực tương tự người, ta mới đi theo tiến lên, tới rồi nơi này ta mới thấy là ngươi. Ta đều không phải là cố ý muốn đi theo ngươi, là thật là quá tưởng niệm ngươi. Hắn nói chuyện khi, không có một chút khí lực. Ngoài miệng khởi làm ra, phản phất tuyên cáo hắn tăng thương. Hầu ra, thỉnh ngài tự trọng nam chi liên tục lui về phía sau hai bước, Xem hắn ánh mắt phảng phất chính là xem một cái trên đường cái người xa lạ, ta không biết hầu ra vì sao đột nhiên đối ta như vậy nhớ mãi không quên. Nhưng là ta đã đã làm người phụ, như vậy còn thỉnh hầu ra phỏng trừng ta thể diện, chớ lại muốn như thế. Nam chi những lời này liền tựa như một phen truy thủ, hung hăng đâm vào khâu thuấn ngực. Hắn cố nén khó chịu, cùng kia đối nàng chiếm hữu dục, tiếp tục thấp giọng nói, chi chi, ta biết ngươi trong lòng là có ta, ngươi gả cho chỉ mân, đều không phải là chính mình mong muốn, ngươi cho ta một cái cơ hội. Ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ đối đãi ngươi thực hảo, ta hậu viện cũng chỉ có ngươi một người. Kiếp trước, Khâu Thuấn cũng từng cùng nàng nói chuyện quá những lời này, lúc ấy nàng đáy lòng chỉ cảm thấy như là ăn một khối mức hoa quả như vậy, vô cùng ngọt nị cùng vui sướng. Nhưng là hiện giờ, cảnh đời đổi rời, nàng sớm đã không phải khi đó Nam Chi. Huống hổ, người thượng một lần đương, lại như thế nào trở lên một lần đâu. Nam Chi mắt đẹp khe run, thanh âm khinh phiêu phiêu, như là ở nói cho Khâu Thuấn. Cũng như là ở nói cho chính mình, hầu ra, ngươi ta nếu đã là vì qua đi, không bằng hảo tụ hảo tán, mà nay ta đã làm người phụ, trong lòng nhớ, nhớ, tự nhiên là ta trợ phu. Nàng lời nói, chẳng những là một phen truy thủ, vẫn là thượng truy thủ. Thứ hắn không lời nào để nói. Chẳng lẽ ngươi thật sự không nhớ tình cũ, không để bụng chúng ta chuyện cũ sao? Khâu thuẫn nói những lời này khi, đáy lòng kỳ thật hiển nhiên không có gì tự tin. Hắn luôn là cảm thấy chính mình đối nàng thực hảo. Tự cho là đúng cái loại này hảo, nhưng lần đó đại mộng một hồi sau, hắn mới cảm thấy, hắn kỳ thật trong ngoài đều thực xin lỗi trước mắt tiểu nữ nhân. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì nam chi mắt đẹp nhìn về phía cửa, tiếp tục dùng kia mới lạ ngự khi nói, hầu ra nếu là không có việc gì, thỉnh không cần lại đến quấy rầy ta. Khâu Thuấn còn không có từ những lời này phản ứng lại đây, liền lại nghe thấy nàng dùng lạnh nhạt ngự khi nói, nếu ngươi thật sự tốt với ta, nên biết, ta hiện giờ đã gả chồng, ngươi đối ta theo như lời nói còn có điều làm sự tình, đối với ta tới nói, đều là bối rối. Khâu thuấn cặp kia không có tức giận đôi mắt, đang nghe thấy lời này khi, tức khác như là hoạt tử nhân giống nhau, hy vọng toàn hẳn diệt. Mà Nam Chi lại không có tính toán tiếp tục cùng khâu thuấn ở chỗ này dây dưa, nàng lướt qua hắn, cặp kia ôn nhu đôi mắt, từ đầu đến cuối đều không có liếc hắn một cái, chẳng sợ liếc mắt một cái. Nàng vươn tay đẩy cửa ra, với lúc thấy hạ hà cùng thời thanh. thời thanh, ngươi đi nói cho trường quầy, Đem chúng ta điểm đồ vật đưa đến trí viễn hầu phủ Nam Chi đối với thời thanh phân phó nói, rồi sau đó nhìn hạ hạ, đi thôi, ngươi trước cùng ta hồi phủ. Đại ba người thân ảnh biến mất ở Nam lâu qua khi, khâu thuấn mới tứ thần vô chủ ngã ngồi ở trên ghế. Mà hết thể này đều, rơi vào cách đó không xa chung nguyện con ngươi. chí viễn hậu phủ nội. Nam Chi ngồi ở đình chi đường trong viện, nhớ tới khâu thuấn, không khỏi cảm thấy có chút phiền muộn. Đảo không phải nói trong lòng còn có hắn mới vừa rồi như thế. Mà là hắn thường thường xuất hiện, thường thường nói ra những lời này đó, vạn nhất muốn người khác hiểu lầm nhưng như thế nào cho phải. Còn nữa, Nam Chi trầm tư trong chốc lát, suy nghĩ một chút, nếu là hôm nay sự tình bị người nọ đã biết, đánh giá lại muốn sinh trong chốc lát hơn rồi. Tuy rằng hắn không nói, nhưng là nàng là biết đến. Nam Chi thất thần nghĩ thời điểm, đột nhiên nghe thấy được một trận quen thuộc tiếng bước chân. Nàng trong lòng cả kinh, phỏng chừng là chỉ Môn đã trở lại, vội vàng thu thập chính mình có chút phức tạp suy nghĩ. Vì không cho người nọ nhìn ra khắc thường tới, Nam Chi chỉ phải chạy nhanh bưng lên bàn thượng nước trà cái ly, uống lên một cái miệng nhỏ. Một đạo màu nguyệt bạch quần áo nhẹ động hiện lên, quả nhiên là Trì Mân đã trở lại. Hắn đầu tiên là vượt qua ngay cửa, rồi sau đó mang theo một trận gió, ngồi ở Nam Chi bên cạnh người, trên mặt như cũng là kia phó mặt vô biểu tình bộ dáng, nhìn không ra bất luận cái gì dị thường. Hầu ra, hôm nay như thế nào như vậy vãn? Nam Chi ở Trì Mân uống ly chung đổ một chút nước trà rồi sau đó đem cái ly đưa cho Chí Mân, sau nói, chính là có chuyện gì. Chí Mân uống một ngụm Nam Chi truyền đạt nước trà sau, tiếng nói ôn nhuận nói, biên cương bên kia lại có chiến sự, hiện giờ chỉ sợ đến muốn ta lại đi một chuyến. Nam Chi có chút kinh ngạc, rồi sau đó thật cẩn thận hỏi, khó sao. Hậu Chi hậu giác, nàng là ở quan tâm hắn, Chí Mân khỏe miệng nhẹ kiểu, thanh âm cũng cố tình phóng thấp nói, đừng sợ, đi nói cũng chỉ là đi một chút sẽ về. Trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, Thiếp thân sao có thể không sợ nàng thanh âm nhu tô đến tận xương tủy. Hắn nghe xong, chỉ nói, hiện giờ có người, ta sẽ chiếu cố hảo ta chính mình. Hắn đây là tự cấp nàng một phần hứa hẹn. Nam Chi nghe xong, liền cười cười, nhẹ giọng ứng hảo. Cùng lúc đó, thời thanh sách theo từ Nam Lâu trong quán mang ra tới thức ăn. Trải qua đêm qua lúc sau, hai người tựa hổ sẽ không giống phía trước như vậy câu nghệ. Hắn nhẹ nhàng đem tay nàng ra tới, tầm mắt từ thức ăn chung thu hồi, thanh âm vô cùng ôn nhu, nói. Ngươi hôm nay đi Nam Lâu Quán Nghe thấy lời này Nam Chi mắt đẹp nháy mắt nhìn về phía Trì Mân Đương thấy hắn chưa đạt đáy mắt ý cười khi Trong lòng đột nhiên lộn bột một tiếng Chương 28 nàng sẽ không Ôn nu hương 29 Chí viễn hồi phụ Đình Chi đường nội Hiện giờ chẳng qua là mạt khi cuối cùng Bên ngoài thiên lại đã bắt đầu ám trầm hạ tới Gió lạnh nhưng thật ra không giảm Tiếng gió như cũ cấp một trận hoán một trận Một chút một chút đập cửa cửa sổ Không biết khi nào cư nhiên phiêu nổi lên đại tuyết, đông tuyết khắp nơi bay múa, làm kinh đô đông đêm càng thêm một tầng hàn ý. Thời Thanh mở ra hộp đồ ăn, đem Nam lâu quán đưa tới thức ăn một đạo một đạo đặt ở bàn thượng. Trí mân tầm mắt nhìn về phía bàn thượng thức ăn sau, rắc Nam Chi tay nhỏ, tiện đà ôn nhu nói, "Ngươi hôm nay đi Nam lâu quán?" Nghe thấy lời này, Nam Chi một đôi mắt đẹp tức khắc nhìn về phía Trí mân. Đường thấy hắn cặp kiêu ý cười chưa đạt đáy mắt con ngươi khi, trong lòng tức khắc lộ bộ một tiếng, nàng trầm tư trong chốc lát. Tiện đà suy đoán hắn có lẽ là thấy thức ăn mới vừa rồi hỏi như vậy, liền ôn nhu đáp, ừm, hôm nay đi một chuyến, buồn muốn ở nơi đó dùng nữa, nhưng là đánh giá tuyết muốn hạ lớn, liền làm trưởng quầy đưa đến hầu phụ tới. Hầu ra cũng một đạo nếm thử. Nàng nói một trường xuyên nói, giữa những hàng chữ, mỗi một chữ đều khinh thanh tế ngữ. Đương nàng sau khi nói xong. Chí mân liền trầm tư trong chốc lát, tiện đà thấp giọng nói, thì ra là thế. Nam chi vươn ngón tay ngọc, cầm lấy chiếc búa. Cấp chỉ mân gấp một khối bán tương cực hảo tiền tại bụng. Đương thấy chỉ mân mặc không lên tiếng ăn vào đi khi, Nam Chi liền ăn hạ kia trái tim, mới đầu nàng còn tưởng rằng hắn là đã biết chút cái gì, mới vừa rồi hỏi như vậy, nhưng là hiện giờ, nàng suy đoán chỉ mân chỉ là bởi vì thấy Nam lâu quán thức ăn, mới vừa rồi sẽ hỏi như vậy. Nam Chi vốn định nói cho hắn lời nói thật, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy không nói thì tốt hơn, nếu là nói, hắn ngược lại miên man suy nghĩ, vậy không hảo. Tư cập này, nàng vẫn là cảm thấy đem chuyện này lẫn lộn qua đi liền hảo nguyên bản cơm chưa kéo dài tới hiện tại mới dùng xong Chí mân dùng xong sau đem chiếc bô bông rồi sau đó đối với nam tri thấp giọng nói ta còn có chút công vụ xử lý buổi tối khả năng không thể bồi ngươi dùng nữa phụ thân có đôi khi vội lên cũng là ở trong thư phòng ngẩn ngơ đó là một ngày nam tri nhưng thật ra lý giải đầu nhỏ nhẹ điểm chợt đứng dậy đứng dậy đưa tiễn tới rồi cửa thời điểm nam tri suy tư trong chốc lát nói hầu ra Nạm Tơ Vàng biên giày dấm lên tuyết địa thượng, nghe thấy lời này, bước chân một đốn, rồi sau đó xoay người nhìn về phía đứng ở dưới mái hiên nam chi. Trắng non trên mặt lộ ra ửng đỏ, cũng không biết là đông lạnh vẫn là xấu hổ, ngón tay ngọc nhẹ nắm lấy cổ tay áo, phấn môi khẽ mở nói, "Ta chờ ngươi trở về dùng bữa tối." Làm cho nha hoàn bà tử cùng gã sai vặt mặt nói ra những lời này, khó có thể tưởng tượng nàng là cổ đủ bao lớn dũng khí. ngực có chút xúc động, Trí Mẫn miệng niết lên, thanh âm ôn nhu nói, "Ân, hảo." Một đường đi gia đình chi đường. Chi mân đáy mắt ý cởi mới dần dần tan đi, hắn vui sướng chính là nam chi mới vừa rồi đứng ở dưới mái hiên cùng lời hắn nói, mà khi nghĩ đến nàng vẫn là không muốn cùng hắn nói một câu lời nói thật khi, đáy mắt ý cởi liền không còn sót lại chút gì, hắn chưa bao giờ từng có như thế bồn dầu. Trong nháy mắt cảm thấy nàng đáy lòng là có hắn, nhưng trong nháy mắt lại cảm thấy, nàng chỉ là đem hắn trở thành bên ngoài nhi thượng phu quân, cái gọi là phu thê chi thật cũng chỉ bất qua chính là nàng thực hiện đương một người phụ trách nhiệm thôi. Này hai cái ý niệm lặp đi lặp lại cha tấn trí mân. hắn dưới chân nện bước liền lại nhanh hơn rất nhiều. chờ tới rồi chúc gan đường nội khi, trong lòng lại càng thêm phiền muộn lên. liên quan xử lý công vụ đều không có nhiều ít tâm tư. không bao lâu đọc sách thời điểm không hiểu đến hồng nhan họa thủy bốn chữ. hiện giờ nhưng thật ra rõ đầu rõ đuôi thể nghiệm một phen. hắn ngày thường lấy làm tự hào tự chủ. hiện giờ nhưng thật ra nhân nàng một câu, một cái thật nhỏ biểu tình liền bị luận đã không có một tấc vông. Hiện nay này xem công văn tựa như xem thiên thư giống nhau chính mình, trí Chí mân cảm thấy vô cùng xa lạ. Nhưng hắn cư nhiên còn điên cuồng cảm thấy, đảo cũng còn hành, ít nhất hắn là cam tâm tình nguyện. Thật sự là canh cánh trong lòng, thương nhớ đêm ngày. Mãi cho đến bảo đêm, Nam Tri cũng không chờ đến trí mân thân ảnh. Nhưng thật ra chờ tới rồi chúc an đường gã sai vặt, hắn đứng ở cửa, đôi tay cắm vào trong túi sởi ấm, thấp giọng nói, phu nhân, hầu ra nói Hôm nay công vụ còn có một ít không xử lý, liền không tới nơi này dùng bữa tối, còn thỉnh phu nhân nhớ rõ dùng bữa, vãn chút hắn liền trở về. Mới vừa rồi sắc trời tiệm vãn thời điểm, nàng liền đoán được chỉ mân đánh giá sẽ không tới. Hiện giờ nghe thấy gã sai vật nói, nàng liền gật đầu nói, ta đã biết. Gã sai vật đi xuống sau trong chốc lát, nha hoàn bà tử nhóm liền từng người xách một cái hộp đồ ăn hướng phòng trong đi tới, rồi sau đó đứng ở trước bàn bố thiện. Nam tri tắc còn lâm vào dối giám chung. Nàng tổng cảm thấy chị Mân hôm nay cảm xúc quái quái, nhưng đánh giá, hắn tính tình nếu là đã biết, khẳng định là sẽ trực tiếp hỏi nàng, không đến mức cất giấu. Nhưng hắn hôm nay cảm xúc lại tuổi hồ thực không thích hợp, ngày xưa là nhất định phải bồi nàng dùng bữa tối mới vừa đi chúc can đường xử lý công vụ hôm nay, nhưng thật ra dùng cơm trưa liền vội vàng rời đi, mà nay cũng lấy cớ công vụ bận rộn, không tới dùng bữa tối. Tư cập này, nàng liền khẽ thở dài một hơi. tâm tư, mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại. Đều trước sau như một khó đoán. Ý niệm mới vừa như vậy hiện lên. Thức ăn hương khi đem Nam Chi suy nghĩ cấp câu trở về, nàng lại than nhẹ một tiếng, vẫn là đừng đi đoán tâm tư của hắn, trước giải quyết tấm no lại nói. Nam Chi thường ngày đối ăn uống yêu cầu phá lệ cao, nàng nếm một ngụm, liền nói, hôm nay nếm nam lâu quán thức ăn, ta cảm thấy trong phủ cũng không thua kém. Phu nhân có điều không biết người nói chuyện là thu lưu hạ hà hương mama, nàng tại đây hầu hạ lâu rồi. Trong phủ hết thể công việc nhưng thật ra đều sẽ trải qua tay nàng, nàng đối người đảo cũng hòa ái, chưa bao giờ có khi dễ mới tới người cũng hoặc là chèn ép so nàng tiểu nhân người. Ở phu nhân gả lại đây phía trước, hầu ra liền phân phó quảng ra, làm hắn đi tìm một ít đứng đầu đầu bếp, đến lúc đó phu nhân vào phủ, có thể làm phu nhân ăn vui vẻ chút. Này đó đầu bếp, tự nhiên là không thể so nam lâu quan muôn kém. Nguyên lai, like, ở nàng nhập phủ phía trước, chỉ mân còn từng đem sau bếp đầu bếp đều một lần nữa tìm qua. Nam Chi khỏe miệng một câu, cặp kia mắt hạnh ý cười tiệm thâm. Hắn luôn là sẽ ở một ít thật nhỏ sự tình thượng cho nàng không giống nhau quan tâm. Đây là kiếp trước, khâu thuấn sở không có. Hắn luôn là tự cho là cho nàng thực hảo, tuy nói hắn đích đích sát sắc, sắc là đối nàng nhu tình như nước, cũng đều theo nàng hướng nàng, hết thể đều đều do nàng yêu thích mà đến, nhưng nàng đã quên, hắn ôn nhu lại không phải cô đơn chỉ cho nàng, khâu thuấn ôn nhu là rộng khác, có thể cấp rất nhiều người. Nhưng là mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này Nam Chi lại cảm giác được đến, chỉ mân cho nàng, mặc kệ là ôn nhu vẫn là quan tâm, tất cả đều là độc nhất phân. Đêm dần dần thâm, tiếng gió cũng càng thêm lớn lên. Nam Chi vẫn là không thấy chỉ mân trở về. Có lẽ là bởi vì gạt hắn kia chuyện, nàng luôn là có chút trộn dạng, nằm trên giường lại lằn qua lộn lại ngủ không được, ngón tay ngọc nhẹ nhàng xoa xoa chính mình chân bóng cái chán, suy tư một lát sau, vẫn là sốc lên chăn, đứng dậy xuống giường, đối với thời thanh nói, thay ta thay quần áo. Ta đi một chuyến trúc căn đường. Nàng tổng cảm thấy nam nhân chính là không thích hợp. Tuy nói thành hôn không có bao lâu, nhưng là hắn chẳng qua cũng, cũng chỉ có cái kia buổi tối cùng nàng náo loạn tính tình, mới vừa rồi không trở lại đi ngủ. Nghĩ tới nghĩ lui nàng đều cảm thấy hôm nay sự tình hắn đánh giá là đã biết, nếu là không biết, kia tất nhiên còn có khác sự tình. Tóm lại, chuyện này khẳng định cùng nàng có quan hệ, dựa theo hắn cái kia dầu dĩ tính tình, đánh giá không biết muốn bao lâu mới nguyện ý cùng nàng nói. Nam Chi tính tình nhất không quen nhìn như vậy. Nhưng cố tình, hai người như là thay đổi thân phận dường như, tâm tư của hắn cần phải nàng đi đoán, một người nam nhân đảo có vẻ như là cái tiểu nữ nhân dường như, ngượng ngùng. Hiện giờ là ban đêm. Đảo không cần giống ba ngày giống nhau, đem sợi tóc bàn hảo, thời thanh tay mắt lanh lệ cầm một kiện so dày nặng xiêm để làm Nam Chi mặc vào, lại khoác một kiện áo lông cửu, xác định sẽ không lánh tới rồi lúc sau mới vừa rồi thế nàng đem buông xuống ở bên hông sợi tóc dùng một cây hoa sơn chi một cây châm bản hảo. Hoa sơn chi một cây châm là màu trắng, vãn khởi nam chi bộ phận tóc đen. Nàng thân xuyên chính là màu hồng cánh sen áo váy, ngoại khoác một kiện màu trắng áo lông cửu, sân đến khí chất của nàng càng thêm thanh lãnh tự phụ. Ban đêm tuyết sớm đã đỉnh rớt, nhưng gió lạnh lại như cũ quán triệt ở bên hai, một trận một trận, phảng phất là dã thu ở hí vang kêu rên. Chỉ là đỉnh chi đường liền làm nàng đi rồi không ít lộ. May mắn mỗi một chỗ mái hiên thượng đều treo sáng trưng đèn lồng. Trừ bỏ phong có chút đại, chung quanh kết cấu cùng phong cảnh đảo rất cảnh đẹp ý vui. Đại đi đến trúc gian đường cửa khi, Nam Chi liền rất xa nhìn thấy một mặt màu lam nhạt bóng hình xinh đẹp. Nàng ngực khẽ nhúc nhích, không dùng tới trước, nàng đều biết là ai. Trừ bỏ Chu Nguyệt, ai còn sẽ ban đêm như vậy lớn mật chạy đến chúc gian đường. Nguyên bản có chút mau bước chân, thấy Chu Nguyệt sau, nàng liền cố tình thả chậm. "Chu cô nương, nhà ta hầu gia nói" Hắn không thấy thủ vệ gã sai vật nói. Người cùng hầu gia nói, ta chỉ là tới đưa bữa ăn khuya cho hắn, đưa xong ta liền trở về Chu Nguyệt còn ở dãy rùa, thể diện nói lại nơi trốn để lộ ra vội vàng. Hầu gia nói, hắn vô dụng đưa ăn khuya thói quen, còn nữa nếu là đói bụng, hầu gia nói tự nhiên sẽ đi tìm phu nhân xài chung bữa ăn khuya gã sai vật như cũ khách khách khí khí nói. Hầu gia quyết định sự tình, chúng ta không thể tự tiện mạo muội làm chủ, còn thỉnh Chu cô nương trở về. Trời ra rét, tiểu tâm cảm lạnh. Nguyên bản mặt vô biểu tình Nam Chi, nghe thấy gã sai vật nói sau, liền nhẹ nhàng cười một chút. Xem ra Chu Nguyệt là không có đi vào, tuy nói bị Nam Nhân kia đương tấm mục, nhưng là Nam Chi đáy lòng lại không ngọn nguồn vui vẻ. Chẳng sợ sinh khí, Nam Nhân cũng vẫn là biết đúng mực. Tư cập này, Nam Chi không có chậm trễ nữa, mà là đi lên trước. Thủ vệ gã sai vật nhóm thấy Nam Chi, lập tức cung kính nói, gặp qua phu nhân. Nam Chi gật đầu, nhẹ nhàng ứng thanh sau, tiện đà tầm mắt nhẹ nhàng nhìn lướt qua Chu Nguyệt. Khẽ cười nói, chú cô nương, đêm đã khuya, ngươi còn không trở về sân nghỉ tạm, ở chỗ này làm chi? Vốn là bị trí mân cự chi ngoài cửa. Hiện giờ hắn phu nhân còn biết rõ cô hỏi hỏi nàng ở chỗ này làm chi, nàng bưng hộp đồ ăn, canh thâm lộ trọng xuất hiện ở chút căn đường, trừ bỏ muốn gặp trí mân, còn có thể làm gì? Cứ việc trong lòng phẫn nộ không được. Nhưng là nàng trên mặt như cũ chuyện trò vui vẻ nói, Nguyệt Nhi tự nhiên là săn sóc hầu ra làm lụng vất vả, nhưng thật ra tỉ tỉ, Nguyệt Nhi có một chuyện không rõ. Nam Chi so Chu Nguyệt hơi chút cao một ít, còn nữa khí chất cũng so nàng xuất trần rất nhiều, mặc kệ bất luận kẻ nào nhìn, đều sẽ không tự chủ được bị Nam Chi hấp dẫn đi. Trong phủ gã sai vật nhóm mới vừa rồi liền cảm thấy Chu Nguyệt cô nương trổ mã đến như thế tinh xào đẹp, vì sao hầu ra còn muốn cử chi ngoài cửa, mà khi nhà mình phu nhân xuất hiện, hai người đứng ở một chỗ thời điểm, Chu Nguyệt tức khắc cảm đạm không ánh sáng, trên lệch lập tức liền ra tới. Chú cô nương có chuyện gì không rõ, đến nỗi hơn phân nửa đêm tới hỏi hầu ra An Tinh chờ trả lời, Nguyệt Nhi không rõ vì sao hôm nay tỷ tỷ muốn ở Nam lâu trong quán cùng một cái ngoại nam gặp mặt Chu Nguyệt vẻ mặt ngây thơ cùng khó hiểu, phảng phất gặp khó giải quyết vấn đề, nhưng đấy mắt cái loại này vui sướng khi người gặp họa cùng ý cười rồi lại bán đứng nàng, không biết người nọ là ai, yêu cầu tỷ tỷ ra ngoài gặp mặt đâu. Nam Tri tâm trầm xuống, nháy mắt sáng tỏ cái gì, nàng sắc mặt như cụ ôn nhu, thấp giọng cười cười, nói, nguyên lai là chuyện này à, nếu là muội muội thật sự muốn biết, tới hỏi ta đó là. Tội gì tới tìm hầu ra bị sập cửa vào mặt đâu. Nam Chi nói xong, thấy Chu Nguyệt tức muốn hụt máu, tâm tình không khỏi rất tốt. Xoay người liền đi vào. Thấy nàng đi vào đều không cần thông báo, mà chính mình còn đứng ở cửa bị cả đêm gió lạnh, nàng trong lòng không cam lòng càng thêm rõ ràng. Nàng nguyên tưởng rằng, chính mình hôm nay một hồi tới liền đem chuyện này báo cho hầu ra, hắn sẽ cảm thấy nữ nhân này là lơi ong bướm, do đó phỉ nổ. Không nghĩ tới, hắn sau khi nghe xong, chỉ là nhàn nhạt tới câu, nói xong. Chu Nguyệt lập tức sừng sốt, không khỏi nghi hoặc, hầu ra chẳng lẽ liền không có một chút hoài nghi sao. Nam nhân từ đầu đến cuối đều là kia phó lạnh nhạt khuôn mặt, nghe thấy lời này sau, càng là không có bất luận cái gì cảm xúc tới câu, nàng sẽ không. Nói xong, Chỉ Mân liền rời đi. Chu Nguyệt nhìn Chỉ Mân bóng dáng, mới đầu còn cảm thấy chính mình tùy tiện hành sự, không nghĩ tới Chỉ Mân cư nhiên như vậy tín nhiệm nam chi. Mà khi nàng biết được, Chỉ Mân không có đi đỉnh chi đường dùng bữa tối. Thậm chí vào đêm cũng không có đi nơi đó tắm gội nghỉ tạm thời điểm, nàng liền biết, chỉ mân xa không giống mặt ngoài nhìn lại như vậy không sao cả. Vì thế nàng liền xách theo hộp đồ ăn tới chút căn đường. Nhưng ai biết, vẫn là ăn bế muôn canh, còn bị nam chi nhục nhã. Trung Nguyệt nhìn nàng bóng dáng, tức khắc càng thêm áp lực. Nàng không khỏi nhớ tới hôm nay người nọ bóng dáng, đối với Thúy Trương nói, người đi cha cha, hôm nay ở nam lâu quán cái kia ngoại nam là ai. Thúy Trương nghe xong lập tức ứng. Mà tứ nam lâu quán trở về khâu thuấn, lại là một hồi bệnh nặng. Ban đêm bừng tỉnh sau, liền rốt cuộc vô pháp đi vào giấc ngủ, hắn hiện giờ mặc kệ là mở to mắt, vẫn là trong động đều là nam chi thân ảnh. Còn có nàng ngoan ngoan ôn nhu gọi hắn phu quân kia từng màn. Khâu thuấn hầu kết lan lộn trong đầu nhớ lại hôm nay nam chi lời nói, ngực đống chốc vừa động. Ngươi một ngụm một câu gả vì người phụ, không thể cùng ta có bất luận cái gì tiếp xúc khâu thuấn đôi mắt dần dần nhiều một tầng không rõ tình tố, nếu hắn đã chết đâu? Nếu là hắn đã chết, nàng liên thành quả phụ, không bao giờ là người phụ, kia đến lúc đó, có phải hay không chính là sẽ liết hắn một cái. Kéo kẹt một tiếng, Khâu Thuấn tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy chính mình mẫu thân dương dương đi đến. Không biết vì sao, hiện giờ Khâu Thuấn thấy ai đều không có bất luận cái gì tâm tư, cho dù là chính mình mẫu thân. Nghĩ đến kiếp trước nàng cư nhiên ở chính mình không biết dưới tình huống như thế đối đại nam chi, hắn liền không còn có bất luận cái gì sắc mặt tốt, hắn bỏ qua một bên đầu, nói, chuyện gì. Hứa Lao Phu Nhân mang theo khóc nước nở nói, Thuấn Nhi, ngươi vì sao hiện giờ liền mẫu thân đều không để ý tới. Khâu Thuấn cao mày, không có làm bất luận cái gì giải thích. Mà hứa Lao Phu Nhân ta nói, Thuấn Nhi, thế gian tốt nhất nữ nhi nhiều đi, mẫu thân cho ngươi tìm. Đi ra ngoài Khâu Thuấn hiện giờ nhất hận nhắc tới nữ nhân khác, hắn đã đã tâm định nam chi, liền không bao giờ sẽ phạm kiếp trước sai lầm, từ nay về sau, không bao giờ hứa ngươi ở trước mặt ta nhắc tới người khác, ta đều có ta an bài cùng tính toán. Còn lại không cần ngươi hỏi đến. Hứa Lao phu nhân khó chịu bưng kín ngực, nàng không nghĩ tới, ngày thường theo con trai của nàng cư nhiên nói ra lời này. Chúc an đường nội. Nam tri chân nhỏ mới vừa đạp đi vào, liền có thể cảm thấy một cổ dày đặc mùi rượu, còn có áp lực hít thở không thông không khí, nàng ngực cứng lại, trận thấy không ổn. Chương 29 không có lần sau. Ôn nu Hương 29. Chúc an đường. Thư phòng nội trang hoàng tố nhã, ngày xưa thư hương hơi thở nồng đậm, hiện giờ đẩy cửa vừa tiến đến, Nam Chi liền nghe tới rồi một cổ dậy đặc rượu hương khí. Nam Chi bước chân thả chậm, có lẽ là nhân hắn uống rượu hỉ tĩnh duyên cớ, phòng trong không có một cái hạ nhân. Quanh mình ánh nến cũng hoàn toàn tiêu diệt, chỉ còn lại có bàn thượng một chảng, mỏng manh ánh nến hư long đưa, chiếu dọi ra một bó vòng sáng. Ngồi ở trên ghế một mình uống rượu chỉ mân ở ánh nến chiếu dọi xuống, như là mạ lên một tầng lông xù xù vòng sáng. Nàng nhìn một hồi lâu sau, mới vừa rồi nhấc chân đi phía trước đi, nàng bước chân nhỏ từng bước một nhẹ mà chậm hướng trong đi rồi sau đó đi đến hắn bên người thời điểm mới mở miệng ôn nhu kêu hầu ra không biết nam nhân rốt cuộc uống lên nhiều ít rượu ngày xưa như vậy cảnh giác tính tình hiện giờ thế nhưng không có phát giác nam tri tới gần nghe thấy nữ nhân thanh âm chỉ mân thân hình hiển nhiên một đốn hầu kết lăn lộn nói sao ngươi lại tới đây hắn lại có chút không ngọn nguồn hoảng loạn nhưng nghĩ lại sau lại không cảm thấy là không ngọn nguồn thật là hắn bực một hơi đáp ứng rồi nàng rồi lại không muốn đi dùng bữa tối hiện giờ đêm đã khuya nhưng thật ra mua say cũng không muốn trở về đi ngủ. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, cũng chẳng trách hắn. Hắn nhưng thật ra tưởng cùng người khác giống nhau hung tợn chất vấn, nhưng là lời nói tới rồi bên miệng, đương thấy nàng kia trường tiểu khí mặt, liền không mở miệng được, sợ ủy khuất nàng. Cũng sợ chính mình sụ mặt, cùng nàng dùng bữa tối sẽ dọa đến nàng, liền đơn giản không đi, nhưng mãi cho đến ban đêm, nàng cũng vẫn là không có quan tâm hắn. Cho nên, hắn chỉ có thể mua say tới giảm bất trong lòng phiên muộn. Nguyên bản còn nghĩ, Nếu là ngày hôm sau nàng còn không có tới tìm hắn, kêu hắn liền tìm cái cớ hảo hảo tìm nàng nói chuyện, bằng không như vậy đi xuống, đến bực chết chính mình, hắn nhưng không nghĩ mới vừa đem người trong lòng cưới tới rồi tay, không quá thượng mấy ngày ngày lành liền đem chính mình cấp tiến đi. Ai ngờ, cái này muốn tìm cái lấy cớ tìm nàng ý niệm mới vừa hiện lên, liền nghe thấy được bền thai truyền đến niệm một ngày người trong lòng ôn nhu. Chí mân đầu tiên là bản thân sửng sốt trong chốc lát, rồi sau đó hình như có chút không thể tưởng tượng xoay người. Bàn thượng điểm một chản ánh nến, ánh lửa mỏng manh, nhưng là lại đem chung quanh chiếu sáng lên. Tiểu nữ nhân đặt mình trong bàn bên, trên người ăn mặc màu hồng cánh sen áo váy, nghìn tóc đen một nửa buông xuống xuống dưới, mặt khác một nửa tắc qua lên, chưa thi phấn trang khuôn mặt nhỏ thượng, trắng nõn làn da tựa hồ là vừa mới bị gió thổi, vỉnh cao chốc mũi cũng bị đông lạnh phím hồng, cặp kia Ôn Nhu đôi mắt giờ phút này cũng có chút ủy khuất nhìn phía hắn. Hầu gia, ngại như thế nào lại uống rượu nha nam chi thanh em vốn dĩ liền Ôn Nhu lúc này nàng cố tình đem thanh âm càng thêm phóng nhẹ, nghe đi lên đảo có vẻ ủy khuất, giống như hắn là một cái thích rượu như mạng hũ đàn, mỗi ngày uống rượu độ nhật, thê tử suốt ngày chịu ủy khuất, hiện giờ là rốt cuộc nhịn không được, tiến đến chào hắn, nguyên bản còn cảm thấy chính mình có bụng khí trì mân, thấy nam tri ủy khuất lên án hắn lại uống rượu, khuôn mặt nhỏ cũng bởi vì tới tìm hắn đông lạnh đến đỏ rực, tức khắc khí đều tiêu, Nghiễm nhiên là cái không có tính tình thê quản nghiêm hầu ra, trong lòng mềm một mảnh, trên mặt lại vẫn là bánh nói không uống nhiều ít, sao ngươi lại tới đây?" Hắn nhưng thật ra trước chạy nhanh cho chính mình tẩy thoát một chút tội danh, rồi sau đó hỏi lại nàng vì sao tới. Mới vừa rồi còn cảm thấy hắn lại gạt chính mình uống rượu, cho nên mới dám như vậy trực tiếp chất vấn hắn, mà khi hắn hỏi ra kia một câu thời điểm, Nam Chi ngực cứng lại, nguyên bản khí thế không còn sót lại chút gì, rồi sau đó liền có chút ngượng ngùng không dám mở miệng. Thấy thế, Trí Mẫn lại như thế nào không hiểu, hắn đại để cũng biết chút cái gì? Vì thế liền trầm mặc làm nàng trước mở miệng. Ước chừng một lát sau sau, Nam Chi rốt cuộc trước thiếu kiên nhẫn, hai chỉ tay nhỏ nhẹ nhàng khâu ở bên nhau, nhu mắt run rẩy, thấp giọng nói, "Hầu ra, mới vừa rồi ta tới nơi này thời điểm, gặp Chu cô nương, nàng cùng ta nói, hôm nay ở Nam lâu quán sự tình." Hắn vẫn là kia phó biểu tình, nhưng kia trên dưới lăn lộn hầu kết lại bán đứng hắn nội tâm. Đợi trong chốc lát, Trì Mân cũng không chờ đến Nam Chi tiếp theo câu, vì thế thường phục mô làm dạng giải khác, tiện đà nói, "Ân Nàng cùng ta nói, nói ngươi cùng một cái ngoại nam ở ghế lô. An tĩnh phòng trong, Nam Chi thậm chí có thể cảm giác được hắn cố tình tấn trọng ngoại nam hai chữ. Nam Chi vừa nghe, trong lòng liền kinh hô một chút, lúc sau đó là suy nghĩ, chạy nhanh đem chuyện này cấp giải thích rõ ràng, bằng không, hắn không biết còn sẽ chính mình bực bội bực đến tình trạng gì. Tư cập này, nàng ngâng lên chân nhỏ đi lên trước, cùng chỉ mân dựa gần, rồi sau đó kéo hắn tay. Đương tay dắt ở một chỗ kia một cái trước mắt. Nam nhân liền đảo khách thành chủ, một tay đem tiểu nữ nhân tay chặt chẽ nắm lấy, thân hình nhoáng lên, nàng liền bị hắn gông cùng xiềng xích trụ, ngồi ở hắn trên đùi. Nam chi khuôn mặt nhỏ tức khắc cứng đỏ một mảnh, giật mình, nam nhân tay liền chặt chẽ đem nàng khóa trụ. Ngồi nói chỉ mân thanh âm mang theo uống xong rượu sau mệt mỏi cùng lười biếng, còn có ngày thường đối nàng ít có cường nạnh. Nam tri bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi ở hắn trên đùi, đại xác định nam nhân giờ phút này có thể nghiêm túc nghe nàng nói chuyện thời điểm, mới mở miệng nói. Hôm nay thật là gặp khâu thuấn, nhưng là thiếp thân không có cùng hắn nói nói nhiều liền mở cửa rời đi, thiếp thân dám cam đoan, tuyệt đối không có làm bất luận cái gì thực xin lỗi hầu ra sự tình. Nam tri thanh âm cố tình phong thấp, như là hống hải tử dường như, chậm gì gì lại nói, ở bên trong 15 phút đều không có, chẳng qua chính là nói nói mấy câu. kia vì sao, hôm nay bất đồng ta nói. Chí mân bắt đầu để ra nghi vấn. Thiếp thân là lo lắng hầu ra nghĩ nhiều, nếu là sớm biết như thế thiếp thân liền trực tiếp cùng hầu ra nói Nam Chi suy tư một lát, phấn môi nhấp nhấp, lại nói, hầu ra nếu là không tin, liền đi hỏi một chút chu Nguyệt, hay không thật sự như ta theo như lời, 15 phút chưa tới. Vừa dứt lời, chỉ mân thưởng thức nàng sợi tóc tay một đốn, rồi sau đó tầm mắt nhìn về phía tiểu nữ nhân tinh xảo khuôn mặt, nói, ta tin ngươi. Hắn nếu là không tin. Sớm đã trực tiếp đi tìm khâu thuần tính sổ. kia hầu ra vì sao còn sinh khí. Nam Chi khó hiểu hỏi. Ta khí chính là ngươi không cùng ta chủ động thẳng thắn, chỉ Mân ăn ngay nói thật, đảo cũng không cất giấu, không có lần sau. Nguyên lai like hắn là ở khí cái này. Nam Tri còn tưởng rằng sẽ rất khó giải thích rõ ràng, lại không nghĩ rằng hắn đích đích sắc sắc là tín nhiệm nàng, chỉ là sinh khí nàng giấu giếm thôi. Tư cập này, nàng liền ngoan ngoan nói, nếu là lần sau lại có chuyện như vậy, hầu ra trực tiếp hỏi tiếp thân đó là, nhưng ngàn vạn đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Nàng còn biết quan tâm hắn. Chỉ Mân khoẹt miệng nít lên, dây lát lướt qua, thuận thế nói. Vậy ngươi nói cho ta, khâu thuấn cùng ngươi nói chút cái gì? Nam Chi ngực lột bột một chút. Không nghĩ tới nam nhân không mở miệng hỏi, một mở miệng đó là làm nàng khó xử nói. Nàng khuôn mặt nhỏ có chút ý khuất, hiển nhiên là bị vấn đề này buồn dầu ở, nhưng nàng cũng không thể đem khâu thuấn đúng sự thật báo cho. Hắn chỉ hỏi ta, hỏi ta quá có được không Nam Chi ngạnh sinh sinh bài trừ những lời này. Chí mân liếc nàng liếc mắt một cái, bàn tay to như cũ thưởng thức nàng sợi tóc. Nàng ngồi ở hắn trên đùi. Chỉ cảm thấy hắn chẳng sợ không mở miệng, nàng cũng cảm thấy có loại vô hình cảm giác các bách. Không biết qua bao lâu, nam nhân không chút để ý nói, vậy ngươi như thế nào hồi? Thiếp thân, thiếp thân cùng hắn nói qua thực hảo nam chi đôi mắt rũ xuống, không dám nhìn tới trí mân. Mà trí mân trên mặt như cũ kia phó bình tĩnh thông dong biểu tình, đáy lòng lại là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nàng nói dối. Hai người gặp mặt, nhất định là khâu thuấn giữ lại, nhưng nàng không dám nói. Tư cập này, trí mân liền mở miệng hỏi nói. Hắn nếu là muốn ngươi lưu tại bên người, ngươi sẽ nguyện ý sao? Không có dự đoán được hắn sẽ hỏi cái này lời nói. Nam Chi trần chờ trong chốc lát, đang muốn mở miệng, lại bị Chí Mân đánh gãy. Chí Mân liễm đi nấy mắt đau thương, rồi sau đó nói, muốn bồi ta uống điểm tiểu rượu sao? Nam Chi nhìn mắt bàn thượng chén rượu, liền nói, hảo. Chí Mân đem rượu ngã xuống trong chén nhỏ, rồi sau đó đưa tới Nam Chi bên miệng, nhẹ giọng nói, này rượu là liệt, nếu là uống không được, nhấp một ngụm liền hành. Nam Chi nhật nhạt nếm một ngụm, này rượu là thật là liệt. Nàng tay ngọc che miệng, thấp giọng nói, không uống, khó uống. Nàng cũng phẩm không ra cái gì hương vị, chính mình không tiếp thu được, liền cảm thấy khó uống. Thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhăn rúng gió, chỉ mân hầu kết lan lộn, một cái không nhịn xuống liền túi đầu hôn lên đi, rồi sau đó, lại bùng ra. Hai người cái chán để ở bên nhau. Chỉ mân bàn tay to đặt ở nàng cái rồi sau đó, hít sâu, trầm giọng nói, ta muốn đi biên cương. Chờ ta trở lại thời điểm, ta muốn hôn thai nghe ngươi nói. Nói ngươi trong lòng nói. Ban đầu, trí mân là không muốn đi biên cương. Đảo không phải tham sống sợ chết, mà là hắn cảm thấy mới vừa thành hôn liền đi trên chiến trường, khó tránh khỏi có chút đen đuổi. Nhưng hôm nay, hắn cảm thấy rời đi một thời gian, đảo cũng là một cái không tồi lựa chọn. Ít nhất, này đó thời gian, nàng có thể thấy rõ chính mình tâm, mà không phải mỗi khi đến lúc này, liền trần trở cùng do dự. Cho nên người đều là tham lam. Hắn thừa nhận chính mình tham lam, hắn không nghĩ muốn nàng trong lòng có người khác, chỉ nghĩ nàng trong lòng có thà chỉ có hắn một người. Sự tình quan triều đình sự tình, Nam tri cũng không hảo nhúng tay, chỉ có thể thấp giọng dặn dò nói, "Vậy ngươi muốn sớm chút trở về." Nàng dặn dò, như là một khối ngọt ngào mức hoa quả, ngọt tới rồi tâm khảm. Phòng trong ánh nến lắc nhẹ lay động, ngoài phòng gió lạnh tùy ý đập cửa cửa sổ. Hai người cho nhau trông cái chán cũng nhẹ nhàng chạm chạm, cũng không biết là uống rượu duyên cớ. Vẫn là vốn dĩ liền đối nàng không có bất luận cái gì tự chủ, hắn đặt ở nàng eo nhỏ thượng tay cũng bắt đầu có chút giao động, Hắn ách giọng nói hỏi, có thể chứ? Nàng đã là hắn thê tử, hắn là không cần nàng đồng ý, chính là hắn vẫn là ở cả người cực nóng, khó có thể chịu đựng thời điểm, thấp giọng mở miệng hỏi nàng. Nam tri cảm thụ vinh viễn đều so với hắn quan trọng. Nàng không có trả lời, mà là nhẹ nhàng nhắm lại cặp kia mắt đẹp. Nàng không biết, bộ dáng này, làm chỉ mân rốt cuộc nhịn không được. Chẳng ngang liền bế lên nàng Nam Chi mơ màng hồ đồ đầu nhỏ Đột nhiên phản ứng lại đây nơi này là thư phòng Đang muốn làm trì mân đi chấp viện Ai ngờ, hắn thế nhưng trực tiếp đem nàng đặt ở kia trường trước đó Không lâu huy chân siêu kể chuyện trên bàn Nàng mặt nháy mắt hồng thấu Nay còn không phải là trong thoại bản kia một màn sao Ai biết thật đúng là ở trên người nàng đã xảy ra Nam Chi không kịp làm trì mân dừng lại Liền bị hắn giữ chặt, rơi vào bể tình Trong thư phòng ánh đến vẫn luôn thiếu đốt Sắp cũng đi theo treo ở đuốc trên người, thẳng đến cuối cùng châm tận, toàn bộ thư phòng liền hoàn toàn tối sầm xuống dưới. To như vậy thư phòng nội, chỉ còn lại có nữ nhân kiểu mị thanh âm, còn có nam nhân ám ách tiếng nói, đan chéo ở bên nhau. Hôm sau, thọ xa cung. Thái Hoàng Thái Hậu ngồi ở chủ vị thượng, nhìn đứng ở trong điện mọi người, trầm giọng nói, ai ra hiện giờ là ra rồi, không còn dùng được có phải hay không. Mọi người đều không dám nói lời nào. Mà Thái Hoàng Thái Hậu lại không coi trầm mặt. Mà là tiếp tục nói, thái hậu chất nữ nhi đi trí viễn hậu phủ làm khách, ai ra không biết liền thôi, vào phủ mới cùng ai ra nói, hiện giờ, chỉ mân lại muốn đi biên cường, ai ra vẫn là cuối cùng một cái biết đến.